Trong khi luyện đan, hắn đều đem tất cả chỉ tiêu nộp cho linh thảo đường luyện xong đầu tiên, chỉ là để cho người khác thấy hắn không phải đang dậm chân tại chỗ, hắn vẫn trộn lẫn chút linh đan chất lượng tốt vào, sau đó mới cất vào túi chữ vật, đợi ngày mai sẽ giao cho triệu sư bá. Lúc chiều, du tiểu mặc cố ý thí nghiệm một lát, lại phát hiện sức mạnh linh hồn của hắn không tăng chút nào so với mấy ngày hôm trước. Có lẽ đây gọi là bình cảnh của đan sư, khoảng thời gian này hắn luyện đan khá chuyên cần, hiện tại mỗi này có thể luyện hơn 150 viên linh đan. so với dự định nhiều hơn nhưng bởi vì không có cơ hội để so sánh với các sư huynh đệ khác cho nên du tiểu mặc chỉ có thể căn cứ theo tiến độ của bản thân để phán đoán nhưng mà mỗi ngày số lượng linh đan tăng lên nhiều có lẽ là vì tốc độ luyện đan của hắn tăng dần đúng như lăng tiêu từng nói muốn tăng lên sức mạnh linh hồn qua cách luyện tập tốc độ rất chậm độ đậm đặc của sức mạnh linh hồn cũng không thay đổi trong sách có nói sức mạnh linh hồn của mỗi đan sư đều có khác biệt trong từng cấp bậc sau mỗi lần lên cấp Độ dày của sức mạnh linh hồn sẽ gấp đôi trước kia, tương đương với việc thể chất cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, cho nên nếu có cơ hội thì cần phải nắm chắc. Nói cách khác, khi một vị đan sư chuyên cần luyện tập linh đan cấp 1, sau nhiều ngày tích lũy kinh nghiệm, cho dù tích lũy được nhiều nhưng cũng không thể nói muốn lên cấp là sẽ lên cấp, có cơ hội chỉ là khả năng rất nhỏ. Nhưng nếu như có một bản công pháp, tình hình sẽ khác trước rất nhiều. Công pháp chỉ dùng để tu luyện sức mạnh của linh hồn cũng giống với công pháp để tu luyện nội lực của tu luyện giả. bọn họ dùng mỗi ngày để tu luyện năm này qua tháng nọ công lực sẽ càng ngày càng cao nguyên lý của công pháp tu luyện sức mạnh linh hồn cũng giống như vậy nhưng mà du tiểu mặc cũng hiểu rõ chuyện này vội không được vì vậy thu thập trong đồ đạc trên bản liền chuẩn bị đi ăn cơm đúng lúc này cửa phòng bị người đẩy mạnh một cái một bóng người quen thuộc vô cùng không hề khách khí mà đi vào du tiểu mặc bất đắc dĩ thở dài một tiếng cái bộ dạng kiêu ngạo như vậy toàn độ phái thiên tâm hắn chỉ biết một người bên cạnh là trạng thái dậm chân tại chỗ không tiến bộ cũng không lùi chương 034, ba bốn thiên hồn kinh áo trắng nho nhã thân hình cao cao nếu không tính tới mấy lúc cợt nhà treo chọc hắn mà nói thì lăng tiêu đúng là phiên bản người thật của mỹ nam đi ra ngoài gần một ngày trên người lăng tiêu cũng không dính nổi một chút phong trần y bước tới trước mặt du tiểu mặc ném một quyển sách lên bàn du tiểu mặc len lén nhìn quyển sách kia là một quyển sách hơi cũ nhưng chỉ liếc qua thôi cũng thấy nó được bảo quản rất tốt bịa sách ngay ngắn không có một chút dấu hiệu hư tổn hay nếp gấp nào Bên trên viết rõ ràng ba chữ thiên hồn kinh, chỉ nhìn cũng biết có liên quan tới linh hồn. Thấy lăng tiêu không nói gì, rốt cục du tiểu mặc không nén nổi tỏ mò vội cầm lên. Kết quả là, cả khuôn mặt hắn đều đen thui, hắn lại, không hiểu nổi một chữ. Du tiểu mặc do do dự dự nhìn về phía lăng tiêu, lăng sư huynh, quyển sách này thật sự là công pháp tu luyện sức mạnh linh hồn. Nghe được câu này, đôi mắt lăng tiêu nhấn lên, sao hả? Ngươi nghi ngờ ta cầm đại quyển sách nào đó để lừa ngươi. không phải không phải du tiểu mặc lắc đầu lia lia, hắn nào dám nghĩ vậy ý của ta là chữ ghi trong này ta hoàn toàn không biết mà cũng khác hoàn toàn sách trong tàng thư các vậy làm sao để luyện bây giờ nếu như ngươi cũng biết chẳng phải mấy đan sư cao cấp khác sống cũng vô dụng rồi sao lăng tiêu cười nhạo một tiếng chẳng lẽ chữ trên quyển sách này là loại văn tự từ rất lâu sao du tiểu mặc nghĩ tới giáp cốt văn loại chữ này khác biệt khá lớn với kiểu chữ hán giản thể hiện đại Nhìn vào cũng biết đó là hai loại ký tự khác nhau, giống như chữ giản thể là do lịch sử không ngừng biến hóa mà hình thành. Coi như ngươi thông minh. Lang tiêu liếc nhìn hắn, nhưng giọng điệu không có vẻ gì là tán thưởng. Chữ ghi trong thiên hồn kinh đúng là văn tự rất lâu trước kia của đại lục Long Tường. Nếu muốn truy cứu ra nguồn gốc bắt đầu, đoán chừng không mấy người có thể xác định, bởi vì khoảng thời gian ấy ít nhất cũng hơn trăm tỷ năm. Hơn nữa vào khoảng thời gian mấy trăm tỷ năm trước, đúng là công pháp để tu luyện sức mạnh linh hồn dồi dào hơn hiện tại nhiều lắm nhưng do thời gian lưu truyền quá dài có một vài đan sư không muốn truyền công pháp cho người khác kết quả là công pháp càng ngày càng ít rất nhiều loại công pháp đều đã tuyệt tích từ rất lâu rồi nếu như bây giờ tính toàn bộ công pháp trên đại lục lòng tưởng không hơn nổi mười bản chỉ là du tiểu mặc rất ngạc nhiên nếu nói công pháp quý giá như vậy làm sao lăng tiêu có thể tìm được quyển sách này hoài nghi thì hoài nghi du tiểu mặc cũng không dám hỏi thành lời lăng sư huynh Ta đọc mãi không hiểu nổi mấy chữ này, làm sao để luyện bây giờ. Du tiểu mặc ôm sách hỏi. Cuối cùng thì trên mặt lăng tiêu lộ ra một chút ý cười, chỉ là nụ cười này không có vẻ gì là tốt đẹp, ý nói, ngươi không biết không có nghĩa là ta cũng không biết. Du tiểu mặc không ngờ tới ý lại hiểu loại văn tự này, nhưng sau một lúc vui mừng, hắn đã bị ngựa khí xấu xa của ý dọa cho bay sạch vui vẻ. Hắn biết mà, tên này đâu có dễ nhờ vả như vậy, quả nhiên vẫn phải trả một cái giá thật lớn, hắn có thể tưởng tượng. Hầu bao của hắn lại xẹp lép rồi. "Lăng sư huynh, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói thẳng đi, ta chịu nổi mà." Lăng Tiêu lập tức bày ra cái vẻ mặt coi như ngươi biết điều, có thể làm cho y chạy ngược chạy xuôi thế này, Du tiểu mặc tuyệt đối là người đầu tiên. "Ta có thể giúp ngươi phiên dịch công pháp, nhưng mà đợi tới lúc sức mạnh linh hồn của ngươi đột phá, loại linh đan kia ta muốn mười viên." Giọng điệu hoàn toàn không thương lượng, Du tiểu mặc biết rõ y đang nói về loại linh đan nào, nhưng chính vì biết rõ nên mới càng phiền muộn. Trong nháy mắt đã nhân lên 9 lần, nhưng mà nghĩ tới việc cuối cùng hắn cũng có một bản công pháp, du tiểu mặc hưng phân lắm lắm, đừng nói là 10 viên, dù cho 20 viên hắn cũng bằng lòng, đương nhiên, còn lâu hắn mới nói suy nghĩ này cho lăng tiêu biết nhé. Lăng sư minh, vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu hả? Du tiểu mặc ôm chặt thiên hồn kinh, hai mắt mong đợi nhìn lăng tiêu. Lăng tiêu nhữ mày, lại là cái biểu lộ giống mèo con làm cho lòng người ta ngứa ngáy này, vội làm gì, cho dù hiện tại ta phiên dịch cho ngươi. ngươi cũng không thể luyện ngay sao lại thế du tiểu mặc sửng sốt vô thức mà thốt lên không ai chỉ bảo ngươi phải nhập môn thế nào ngươi cảm thấy chỉ với chỉ số thông minh của mình có thể thành công sao Lăng tiêu nhếch miệng nét mặt vừa vui vẻ vừa tự cao tự đại nhìn ngang nhìn dọc cũng thấy chênh lệch với từ nho nhã quá nhiều thật không hiểu vì sao mấy người kia đều không nhìn thấu bản chất của y rõ ràng câu này có ý sỉ nhục hắn đây mà mắt nào của y thấy hắn giống người có chỉ số thông minh rất thấp vậy du tiểu mặc giận dữ nghĩ lang tiêu đứng dậy đi qua giữ chặt tay của du tiểu mặc rồi kéo ra ngoài đi ăn cơm với ta ngày mai ta sẽ tranh thủ thời gian tới du tiểu mặc chớp chớp mắt Lăng sư minh, chúng ta phải đi đâu ăn cơm bây giờ lang tiêu liếc nhìn hắn một cái cười nhàn nhạt, nhạt đương nhiên là phòng ăn của đồ phong chứ sao nữa một lúc lâu sau du tiểu mặc đột nhiên hét thảm một tiếng cùng lúc đó tại một nơi du tiểu mặc không hề hay biết đã xảy ra một sự kiện khiến khắp đại lục lòng tường khiếp sợ nghe nói Đan sư nổi danh nhất của đại lục Long tưởng Khâu nhiễm bị mất một thứ vô cùng quan trọng, vì thế, Khâu nhiễm đã treo giải thưởng cực lớn, đó chính là 10 viên linh Đan cấp 9 và 3 viên linh Đan cấp 10 cho người tìm được kẻ trộm. Đối với người hoàn toàn mù tịt về tin tức bên ngoài như Du Tiểu Mặc, phải rất rất rất lâu về sau hắn mới biết được chuyện này. Khi ấy, hắn đã coi thiên hồn kinh thành vật sở hữu của mình rồi. Chương năm, Náo động ở Phong An Kết quả của việc hai người xuất hiện cùng lúc đương nhiên là Du Tiểu Mặc lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Chỉ là lần này còn có thêm một Lang Tiêu. Bây giờ là thời gian cao điểm của bữa tối, lúc hai người tới phòng ăn, bên trong đã ngồi đầy hơn nửa. Nhìn thấy bọn họ, đặc biệt lúc nhìn rõ người đi bên cạnh Du Tiểu Mặc lại là Lang Tiêu, có một vị sư huynh liền sặc cơm ngay lại chỗ, phun đầy mặt người đối diện. Nhưng kỳ lạ là người kia cũng không bực bội hay lao đi, bởi vì chính hắn cũng đang trợn mắt mà nhìn. Giờ phút này. Ý nghĩ lóe lên trong đầu tất cả mọi người đó là, quả nhiên lời đồn là thật. Lâm tiếu của võ hệ lại tới dùng cơm chung với họ, nếu trước kia có người dám nói câu này khẳng định không ai thèm tin. Nhưng bây giờ Y không chỉ xuất hiện mà còn đi cùng tâm điểm của tin đồn mấy ngày hôm nay du tiểu mặc. Hơn nữa quan hệ của hai người đều thân mật tới mức cùng ăn cơm chung trước mặt mọi người thế này, nếu như có ai dám nói bọn họ không có gì, nhất định sẽ bị chửi chết cho coi. Phòng ăn bình thường vốn ồn ào như một cái chợ. hiện tại lại chìm trong một sự yên tĩnh đầy quỷ dị. Du Tiểu Mặc khóc không ra nước mắt, không phải hắn không thể phản kháng, chỉ là khi đối mặt với Lăng Tiêu thì sự kháng nghị của hắn như gãi ngứa vậy đó, ngoài việc vô hiệu thì cũng chỉ có vô hiệu mà thôi. Lâm Sư Minh, hay là chúng ta về phòng ăn đi? Du Tiểu Mặc cẩn thận lựa lời. Lăng Tiêu quay đầu lại lướt hắn, đã tới đây rồi, quay về phòng làm cái gì, đi lấy đồ ăn đi, ta tìm bản rồi đợi ngươi. Du Tiểu Mặc thật sự muốn xông vào đâm chết tên này. Lúc nãy trên đường đi hắn đã trình bày rõ ràng rồi, chắc chắn y có âm mưu muốn thấy hắn lung túng đây mà, không đợi hắn hỏi y thích ăn gì, lăng tiêu đã đi mất. Vậy mà đi tìm bàn thật. Nhưng đa số bàn trống trong phòng ăn đã bị người ta chiếm chỗ hết, thế là trong lòng hắn hắn lóe lên hy vọng nhỏ nhoi, mong rằng trời xanh đừng để cho lăng tiêu tìm được bàn trống. Bởi vì không biết y thích ăn cái gì, du tiểu mặc đành phải lấy mỗi món một ít. Kết quả, chờ tới lúc hắn bưng một mâm đồ ăn đi tìm lăng tiêu, hắn mới biết mình đã sai rồi. Lăng tiêu đã tìm được chỗ ngồi, nhưng cũng không phải là bàn trống, cái bàn kia rất lớn, đủ chỗ cho mười người, cũng không biết ý nghĩ thế nào nữa, cái bàn dành cho mười người nhưng ở ghế đã chen chúc hơn mười người rồi, đã thế đa số còn là nữ, chỉ có mấy người là nam. Du tiểu mặc liếc một cái cũng thấy ý để, muốn không lở ý đi cũng khó. Lúc hắn vất vả đi tới đó, trên bàn cũng không có chỗ cho hắn ngồi. Lăng tiêu nhìn thấy hắn đi tới, liền nhỏ giọng nói với vị nữ tu bên cạnh một câu, cô gái kia lập tức thẹn thùng ôm mặt đứng dậy. Du tiểu mặc đã hoàn toàn cầm nín. người này là ví dụ minh họa sinh động cho cái gọi là mặt người dạ thú, nhã nhặn dịu dàng phải không, rõ ràng thái độ đối xử với hắn chỉ có hai chữ xấu xa thôi, còn luôn coi hắn như trò cười, nhưng chỉ cần đứng trước mặt những sư huynh đệ khác, y có thể lập tức mỉm cười bình tĩnh, vô cùng ưu nhã. Ngay lúc du tiểu mặc ngồi xuống bên cạnh lang tiêu, hắn liền nghe được một thanh âm chỉ có mình hắn mới nghe được, đi lấy đồ ăn thôi mà sao chậm như vậy, chậm lắm hả, hắn không biết đó. Hắn còn tưởng mình đi rất nhanh, nhanh tới mức quấy dày ý chế ôm phải ấp cơ mà. Đại khái nghe được tiếng gió, người tới phòng ăn càng ngày càng nhiều, một vài người trong đó còn mới rời đi sau khi ăn xong, vậy mà cũng quay trở lại. Cả bữa cơm này, du tiểu mặc phải ăn trong áp lực vô hình, bởi vì mấy ánh mắt như dao cạo lia qua lia lại trên người hắn không một ngàn thì cũng phải tám trăm, còn ước ao ghen tị hả, chỗ nào cũng có. Có vẻ lăng tiêu cũng thấy phiền với tình trạng này, ăn rất nhanh. sau đó lôi du tiểu mặc vẫn còn đang ăn bỏ đi mất đây là lần duy nhất du tiểu mặc không hề phàn nàn với hành động độc đoán của y bởi vì hắn rất tha thiết muốn được rời khỏi phòng ăn chẳng qua lúc nãy cô ngồi lại là vì ái ngại lang tiêu nhưng giờ thì việc có ăn không đủ no cũng không hề gì chỉ cần ra khỏi chỗ này là tốt rồi sau khi trở lại phòng lang tiêu cũng không vào cùng chỉ đòi du tiểu mặc số linh đan y muốn hôm nay sau đó đi mất tâm. du tiểu mặc đã chuẩn bị sẵn rồi cả ngày hôm nay hắn vất vả luyện đan Ngoại trừ số linh đan phải nộp cho linh thảo đường, còn lại chính là phần của lăng tiêu. Không thừa không thiếu một viên, còn ngày mai, ngoại trừ một phần để dành cho lăng tiêu, tất cả số còn lại đều thuộc về hắn. Sau khi tiễn lăng tiêu đi, Du Tiểu mặc cầm lấy vài quyển sách trong phòng, không kịp chờ đợi để chạy tới tàng thư các. Tuy rằng lăng tiêu nói không sai, loại chữ trên quyển thiên hồn kinh quả thật đã cổ lắm rồi, nhưng hắn vẫn muốn tự mình tới tàng thư các cha một chút, xem xem có tư liệu nào về nó không. chương Bạn Thảo, du tiểu mặc định đợi sáng hôm sau mới tới tàng thư các, nhưng sau những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, hắn quyết định tranh thủ đi càng sớm càng tốt. Hiện tại bầu trời tối đen, rất ít đệ tử bước ra khỏi phòng ngoại trừ mấy người trong đội tuần tra, cho nên du tiểu mặc đi cả quãng đường đều không chạm mà ai. Đáng tiếc là hắn không tìm được thứ mình muốn ở tàng thư cát. khoảng thời gian 100 tỷ năm trước đã quá xa xưa rồi, không ai nhớ nổi, càng không có khả năng tìm thấy trong sách vở, cuối cùng hắn đành phải mượn vài quyển linh thảo đồ dám về xem Buổi tối, Du Tiểu Mặc lại lấy quyển Thiên Hồn Kinh kia ra xem xét. Tiếc là hắn không có manh mối gì hết, trong thời gian trăm tỷ năm ấy, không biết một bộ văn tự đã trải qua bao nhiêu lần biến hóa, về cơ bản chẳng còn điểm gì tương tự nữa. Du Tiểu Mặc đành phải đem sách đặt về không gian. Hôm nay hắn không luyện đang nữa, mà là ngủ một giấc thật ngon. Mai cho tới khi mặt trời mọc, ánh nắng len lỏi từ ngoài cửa sổ vào, hắn mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, không ngờ tới đã thấy ngay một khuôn mặt phóng đại làm cho hắn giật mình. Cố một tiếng. cái chán du tiểu mặc đụng phải mặt đối phương chẳng biết mặt lăng tiêu có phải làm từ sắt hay không nữa chỉ một cú va chạm như vậy cũng để lại trên đầu hắn một cục cũ bự cục cú, cú vô cùng tươi mới kia đang vui vẻ nhú lên đây này thức du tiểu mặc ôm lấy chán khóc lóc thảm thiết mà kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này đang cười vui sướng đến quên cả hình tượng ánh mặt trời sáng sớm chiều vào người y thậm chí còn khiến y có thêm một chút hào quang tươi sáng thật là một người nam nhân trói mắt nếu như tính cách không xấu xa như vậy tiểu sư đệ Có đau không? Lăng tiêu ngồi bên giường, vừa cười ha ha vừa hỏi. Du tiểu mặc nói không ra lời, hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự xấu xa của lăng tiêu. Chán hắn đã sưng to như thế này rồi, sao có thể không đau được? Suýt nữa thì nước mắt cũng rơi rồi nè. Thế nhưng mà hắn không thể hiểu nổi, rõ ràng là chán hắn đập vào mặt lăng tiêu. Vì sao tên này lại không bị làm sao? Còn hắn thì đau tới mức sưng một cục cú to tướng, thật là không có thiên lý mà. Sao mặt của ngươi lại cứng thế hả? Đợi tới lúc trên chán đã bớt đau, du tiểu mặc mới đánh liều hỏi. Lang tiêu lấn tới trước mặt hắn, trên môi còn mang nụ cười vui vẻ như gió mùa xuân. Ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân nho nhỏ, làm sao có thể so bì với ta, cho dù thể xác này cũng chỉ là do ta huyền hóa mà thành, nhưng bất luận miếng thịt nào trên người ta cũng cứng hơn cái chán của ngươi rất nhiều. Bất kể miếng thịt nào, thế này là quá mức rồi nha. Du tiểu mặc xa mặt, nhưng hắn không có quyền hoài nghi lời ý nói, với sự hiểu biết của hắn. Du tiểu mặc cảm thấy lăng tiêu càng ngày càng không thể đoán được. Hắn có loại cảm giác mấy lời cợt nhả của lăng tiêu chỉ là để chọc ghẹo mình thôi, nhưng sự thật thế nào, chính hắn cũng không rõ nữa. Lăng sư minh, sao hôm nay ngươi tới sớm thế? Du tiểu mặc vội vàng nói qua chuyện khác, hắn không muốn tiếp tục đề tài này nữa, càng nói thì người thiệt tỏi chỉ là hắn thôi. Hôm qua ta đã nói với ngươi rồi còn gì, ta sẽ lựa thời gian tới tìm ngươi. Lăng tiêu vừa nói vừa đứng dậy ngồi xuống bên cạnh bàn, tư thế rất tùy ý. Thêm vài phần tiêu sái, đã vậy còn có vẻ ưu nhã. Có điều theo Du tiểu Mặc nhận xét, đây là phong cách riêng của Y Y. Bây giờ quá sớm à nha. Du tiểu Mặc thì thầm đoán trách. Vì không để Lăng Tiêu đợi lâu, Du tiểu Mặc chỉ tốn thời gian không tới nửa chén trà đã rửa mặt xong, kết quả chờ hắn về phòng, liền thấy trên bàn đang bày một bộ đồ uống trà không biết lấy ở đâu ra, còn Lăng Tiêu thì đang ưu nhã mà thưởng thức trà. Suýt nữa thì Du tiểu Mặc đã phun ra, tên mặt người dạ thú này mà cũng biết phẩm trà cơ á. thật là không ngờ đó nha thấy cuối cùng hắn cũng quay lại trên tay lăng tiêu vốn không có vật gì đột nhiên ở đâu xuất hiện một quyển sách trên bìa sách viết ba chữ mà du tiểu mặc quen thuộc vô cùng chính là bản phiên dịch của thiên hồn kinh vừa nhìn thấy nó du tiểu mặc lập tức hớn hở nhào tới nhưng mà lại vô hở rồi lăng tiêu nhìn du tiểu mặc mém ngã sấp khỏe miệng nết lên cười đều giả đừng nội thế đầu tiên chúng ta phải bàn một số điều kiện đã bản phiên dịch của bản đại gia toàn bộ đại lục long Tưởng cũng chỉ có đúng một cuốn này thôi Ngươi nghĩ chỉ dùng mấy viên linh đan có thể đuổi ta đi hả? Du Tiểu Mặc hòa đá. Chương 037 gặp mặt. Vì vậy, sau một loạt hiệp ước bất bình đẳng, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng như nguyện mà cầm được quyển sách kia. Ôm lấy quyển sách đầy xúc động, Du Tiểu Mặc lật trang đầu lên. Kết quả sau khi nhìn tới nội dung bên trong trang sách, biểu lộ hớn hở của hắn lập tức tan vỡ. Nhìn mấy hàng chữ như nòng nọc uốn éo trên trang giấy, cái loại chữ viết như thần này làm Du Tiểu Mặc thật muốn gào thét cái thứ này thứ này. Rốt cuộc thì đây là cái thứ gì vậy? Trong nội tâm Du Tiểu Mặc giờ như biển cả dậy sóng dữ dội, tức giận gầm thét. Hắn sai rồi, hắn nên hiểu chính xác lời tên kia, đúng là tìm toàn bộ đại lục long tường, người có thể viết ra cái loại bản thảo thế này, Đoan chừng chỉ có một mình y mà thôi. Hiện giờ Lăng Tiêu đang rất vui vẻ, nhìn thấy vẻ mặt sượng ngắt của Du Tiểu Mặc còn tốt bụng hỏi thăm, Tiểu Sư Đệ, làm sao thế? Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, dùng hết sức để bình tĩnh lại, Lăng Sư Huynh, cái thứ này, ta đọc không hiểu. Lăng tiêu nheo mắt lại, ánh mắt y liếc qua liếc lại khuôn mặt hắn và tập bản thảo trên tay, cuối cùng nhìn thẳng vào mặt hắn, đột nhiên giật bản thảo về, hư một tiếng, đã rất lâu rồi ta không viết chữ, hơn nữa, chữ ta biết không giống chữ ngươi biết, ngươi còn muốn ta chăm chút ngươi từng ly từng tí ha, đã vậy, đọc không hiểu phải không, thế thì đừng đọc nữa, ta sẽ tự phiên dịch từng câu từng chữ cho ngươi nghe. Du tiểu mặc dùng mình một cái, hắn lại cảm thấy mình đã sai lầm rồi. Lăng tiêu nói muốn đích thân phiên dịch cho hắn nghe. Vậy không phải là mấy ngày tiếp theo bọn họ sẽ ở chung sớm chiều sao? Có điều qua một buổi sáng, Du Tiểu Mặc đã nếm được ngon ngọt rồi. Đúng là nhờ lăng tiêu phiên dịch tốt hơn hắn tự đọc hiểu nhiều lắm, tối thiểu nhất là gặp chỗ nào không hiểu, y sẽ giải thích rất cặn kẽ. Tuy rằng thỉnh thoảng sẽ được tặng kèm vài câu không dễ nghe, nhưng tóm lại vẫn có thu hoạch không nhỏ. Thiên hồn kinh là một bản công pháp thượng phẩm và cũng là bản công pháp tốt nhất trên đại lục Long Tường. Nếu không thì đàn sư cao cấp khâu nhiễm cũng không treo giải thưởng lớn như vậy chỉ để tìm lại nó, vậy mới thấy thiên hồn kinh quý giá tới mức nào. Công pháp tổng cộng chia thành 6 tầng, 3 tầng trước khá dễ nhưng tới 3 tầng sau lại rất khó luyện. Tuy chỉ có 6 tầng, nếu so với những công pháp khác thì khá ít, nhưng mỗi khi đột phá được một tầng, chỗ có lợi tuyệt đối không thể dùng mấy chữ có thể biểu đạt được. Đàn sư cao cấp khâu nhiễm có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay là nhờ vào thiên phú rất cao, nhưng nếu không có quyển thiên hồn kinh này, Khâu nhiệm muốn được như hiện tại, tuyệt đối phải tốn mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm về sau mới thành công. Nội dung bên trong thiên hồn kinh không nhiều, tuy nói là một quyển sách, thực ra cũng chỉ có vỏn vẹn 10 trang mà thôi. Chỉ là 10 trang này dù đã được phiên dịch nhưng nội dung vẫn tối nghĩa khó hiểu, Du tiểu mặc còn là một người hiện đại sống ở thế kỷ 21, hắn đã sớm quen thuộc với văn tự giản thể rồi. Nếu như không có lăng tiêu giải thích cho hắn nghe, hắn căn bản không hiểu nội câu nào, cái loại thiếu hụt bẩm sinh này. Bị lăng tiêu khinh bị thật nhiều lần. Vì vậy, một buổi sáng của hai người trôi qua trong tình trạng thầy giáo và học sinh như vậy đấy, du tiểu mặc còn nghĩ lăng tiêu sẽ lại tới phòng ăn của đồ phòng, hắn còn chuẩn bị thấy chết không sờn, kết quả tên này chỉ bỏ lại một câu ngày mai sẽ tới rồi biến mất. Thật sự là biến mất, hơn nữa còn biến mất ngay trước mặt hắn. Du tiểu mặc vẫn còn mãi kinh ngạc, một giây sau hắn đã biết nguyên nhân rồi, bởi vì tiếng gõ cửa vang lên, sau đó tiếng nói của đại sư huynh phương thần nhạc chuyển vào từ bên ngoài. Tiểu mặc sư đệ, đệ ở đâu? Du tiểu mặc vội vàng lên tiếng, sau đó đem sách cất đi, lúc này mới đi ra mở cửa. Phương thần nhạc đứng ở cửa, cũng không có ý định đi vào phòng, nhìn thấy hắn liền mỉm cười nhã nhặn, tiểu sư đệ, sư phụ mời ta tới gọi ngươi đi qua đó. Vì sao? Muốn gặp đệ? Du tiểu mặc sửng sốt một lúc, mãi lâu sau mới nhớ tới sư phụ là ai, sư phụ của đại sư huynh không phải là khổng văn sao, nhưng từ khi bái sư ở đàn đường tới giờ, hắn chưa gặp lại khổng văn lần nào. Hơn nữa hắn cũng không biết mình có được tính là đồ đệ của ông ta không nữa, đối với việc người này muốn gặp mình, Du Tiểu mặc hơi bất ngờ. Việc này hả, ngươi cứ đi thì biết. Phương thần nhạc nhìn thấy hắn đắn đo, cũng không giải thích nhiều mà còn mỉm cười mờ ám. Trường bối nói muốn gặp hắn, cho dù người đó không phải là khổng văn thì hắn cũng phải đi thôi. Du Tiểu mặc cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết sau đó quay về phòng sửa soạn một chút rồi mới đi. Tuy rằng đồ phong lúc nào cũng bị thiên phong và phi phong áp chế. nhưng địa vị của khổng văn không vì thế mà thấp đi, bởi vì Lão là đàn sư duy nhất trong phái có thể luyện được linh Đan cấp 9, tuy rằng tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng vẫn có tác dụng không nhỏ. Bởi vậy, dù thiên phong lúc nào cũng tìm cơ hội để chèn ép đô phong, nhưng lại không dám thẳng tay, nếu không sẽ khiến trưởng môn và các trưởng Lao thấy phản cảm, lúc đó cái được không bù nổi cái mất. Một đại nhân vật như vậy lại muốn gặp mình, Du tiểu mặc cảm thấy thấp thỏm không yên. Trên giới đô phong đều biết rõ, khổng văn luôn bế quan để luyện đan. Vậy mà giờ vừa mới xuất quan đã muốn gặp mình, nhất định là ông ta đã nghe được chuyện của hắn và Lăng Tiêu rồi. Nếu như là chuyện tốt thì không nói làm gì, Du tiểu mặc chỉ lo sợ chuyện xấu đang xảy ra. Phương Thần Nhạc nhanh chóng dẫn hắn tới đan viện của Khổng Văn, mỗi vị trưởng bối thân phận cao quý đều có được biệt viện riêng của mình, còn chưa tiến vào, dường như Khổng Văn đã biết sự có mặt của hai người, lên tiếng bảo họ đi vào. Tất cả vào đi. Chương 038: Chính thức bái sư. Du tiểu mặc đi theo sau lưng Phương Thần Nhạc, lúc đi ngang qua sân hắn nhìn thấy mấy mảnh vườn linh thảo vốn linh thảo ở dược viên có rất nhiều nhưng hiện tại du tiểu mặc vẫn phải trận tròn mắt mà nhìn bởi vì linh thảo trồng bên trong vườn đều là linh thảo cao cấp cái gọi là linh thảo cao cấp đó là những loại linh thảo trên cấp 6, hắn đã nhìn thấy ở trong sách cho nên có chút ấn tượng nhưng bình thường thì chỉ có đan sư cao cấp mới dùng tới chúng bởi vì đan sư trung cấp và đan sư cấp thấp đều bị đẳng cấp hạn chế cho dù có được linh thảo cao cấp thì họ cũng chẳng thể luyện được thành đan mấy cây linh thảo cao cấp này cũng chỉ ở trạng thái cây non mà thôi muốn thành thục còn phải tốn một khoảng thời gian rất dài lúc hai người tiến vào phương thần nhạc không dẫn hắn tới phòng của khẩm văn mà đi thẳng tới hậu viện vài bước sau du tiểu mặc liền nhìn thấy một bóng hình màu xanh người nọ đưa lưng về phía bọn họ ngồi xổm bên cạnh một mảnh vườn linh thảo hình như là đang chăm chút đám linh thảo trong vườn trong một thoáng du tiểu mặc không kịp phản ứng người này chính là khẩm văn nhưng rõ ràng lúc nãy âm thanh của ông ta vọng ra từ trong phòng Sư phụ, con đã đưa người tới rồi. Phương thần nhạc cung kính nói với người trung niên. Người này lao tay sau đó xoay người lại rồi nói, thần nhạc, con giúp vi sư pha một bình trà, ta và tiểu sư đệ của con có mấy lời cần tâm sự. Phương thần nhạc vui vẻ đáp ứng, lúc rời đi còn lén nháy mắt với du tiểu mặc, rồi dùng khẩu hình phát âm một chữ chúc mừng. Du tiểu mặc chẳng hiểu gì cả, sao đại sư huynh lại chúc mừng hắn. Ngươi cũng biết những đây là linh thảo gì phải không? Phương thần nhạc đi rồi. Khổng văn quay người về phía đám linh thảo kia, câu nói đầu tiên cũng liên quan tới linh thảo. Tuy rằng không chỉ đích danh, nhưng Du Tiểu Mặc biết lao đang hỏi mình, bởi vì nơi này chỉ có một mình hắn, Du Tiểu Mặc nhìn linh thảo dưới chân khổng văn thăm dò, may mắn làm sao, hắn đều đã gặp qua mấy loại linh thảo này trong sách, suy nghĩ một lát rồi trả lời. Nếu con nhớ không lầm, thì đây hẳn là linh thảo cấp 7 kim cất thảo. Kim cất thảo giống như tên của nó, bất kể là lá cây hay rễ cây đều mang một màu vàng kim óng ánh. mỗi khi được ánh mắt trời chiều vào kim cước thảo sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng chói mắt bình thường khó có thể nhìn thẳng vào nó bằng mắt thường nhưng đây cũng là đặc điểm nổi bật nhất của kim cước thảo cũng may mà dạo này du tiểu mặc đọc sách nhiều linh thảo cấp 7 không được nhắc tới nhiều trên sách hắn từng đọc nhưng chúng cũng có miêu tả giản lược cho nên du tiểu mặc mới có thể liếc một lần là nhận ra theo như hiểu biết của hắn chỉ có mỗi kim cước thảo mới có vẻ ngoài rực rỡ như vậy thôi còn nữa Nếu như Khổng Văn là một vị đan sư cao cấp, vậy thì chắc chắn trong vườn của lão cũng chỉ trồng linh thảo cao cấp, ví dụ như mấy khóm linh thảo hắn thấy lúc đi vào, căn cứ vào hai điều này, hắn liền đoán ra đó là Kim cước Thảo. Khổng Văn gật đầu khá, thỏa mãn, đúng vậy, mặc dù mới ngươi nhập môn chưa tới một tháng, nhưng đã nhận biết được Kim cước Thảo là khá tốt, có thể thấy mấy ngày này ngươi rất cố gắng, Vi sư cũng đã nghe triệu sư bá nói rồi, ngươi luyện đan cũng rất chăm chỉ, tuy rằng tư chất hơi kém, nhưng có lòng cầu tiến. cho nên vi sư quyết định chính thức thu ngươi làm đồ đệ du tiểu mặc bị cơ hội trên trời rơi xuống nện cho choáng vắng luôn khổng văn muốn thu hắn làm đồ đệ ấy hả bảo sao lúc nãy đại sư huynh lại nói chúc mừng hắn thì ra là vì nguyên nhân này sao ngươi không muốn thấy hắn mãi mà không phản ứng gì khổng văn hỏi ngược lại du tiểu mặc thoáng chốc tỉnh táo lại lắp bắp nói nguyện ý đệ tử nguyện ý sư sư phụ ở trên xin nhận của đệ tử một lạy nói xong hắn liền quỳ xuống Khấu đầu lệ không Văn một cái, đương nhiên, mấy hành động này đều là bắt chước trên phim mấy mà. Khổng Văn cũng không ngăn hắn lại, hiển nhiên là đã nhận một lệ của hắn, sau đó mới bảo hắn đứng lên, phía dưới vi sư còn có sáu người đệ tử, họ đều là sư huynh của ngươi. Người hôm nay dẫn ngươi tới là Đại sư huynh Phương Thần Nhạc, chắc là các ngươi đã biết nhau rồi, về sau hắn sẽ dẫn ngươi đi làm quen với mấy vị sư huynh còn lại. Dạ, sư phụ, du tiểu mặc cung kinh đáp. Sau đó, Khổng Văn lại nói thêm vài lời nữa. nhưng đều là một vài chuyện bình thường cần phải chú ý từ đầu tới đuôi, Khổng Văn đều không hề chắc tới việc của hắn và Lăng Tiêu, giống như gọi hắn tới chỉ vì muốn thu hắn làm đồ đệ mà thôi. Lúc gần giờ mùi, là khoảng 1 giờ chiều, Khổng Văn mới để bọn họ đi, Phương Thần Nhạc dẫn Du Tiểu Mặc tới thẳng phòng ăn, tuy rằng tới hơi muộn, nhưng bình thường đầu bếp đều giữ phần cơm cho Phương Thần Nhạc, bởi vì biết rõ sẽ tới chế, cho nên lần này Phương Thần Nhạc còn dặn dò đầu bếp để thêm một phần nữa. Sau khi ăn cơm chưa xong. phương thần nhạc mới dẫn hắn đi gặp mấy vị sư huynh khác. Trở thành đồ đệ của Khổng Văn là một chuyện rất đáng kiêu ngạo tại Đô Phong. Khổng Văn là đan sư cao cấp, có thể nói là người đứng đầu đan hệ, thực lực của Lão cũng cao nhất Đô Phong, cho nên mặc dù Đô Phong luôn xếp trong số ba ngọn núi lớn, nhưng vẫn có không ít người muốn làm đồ đệ của Lão. Thế nhưng mà Đô Phong có nhiều đệ tử như vậy, tại sao đồ đệ của Khổng Văn chỉ có 6 người, có thể thấy muốn làm đồ đệ của Khổng Văn không hề dễ? Nếu như có một người sư phụ tốt dạy bảo và chỉ dẫn phương hướng chính xác, như vậy có thể bớt được rất nhiều thời gian tự đi vào đường vòng. Trước kia Du Tiểu Mặc nằm mơ cũng không nghĩ tới việc một vị đan sư cao cấp nổi danh như Khổng Văn sẽ thu mình làm đồ đệ, cho nên hắn chẳng bao giờ ôm hy vọng xa vời. Hắn chỉ nghĩ nếu cuối cùng thật sự không ai thèm thu hắn làm đồ đệ, hắn sẽ tự mình đọc sách rồi học theo là được. Nào biết hôm nay lại bị một tin tức tốt thế này rơi thẳng vào đầu, tuy rằng rất vui vẻ, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn còn hơi nghi hoặc. Tại sao Khổng Văn lại thu hắn làm đồ đệ, hắn tin tưởng lý do tuyệt đối không phải là bởi vì hắn chăm chỉ, nhất định còn có lý do khác, chỉ là hiện tại hắn không nghĩ ra được, đành phải thôi, dù sao xét đi xét lại thì được làm đồ đệ của Khổng Văn có lợi nhiều hơn hại. Khổng Văn có 6 đồ đệ, trong đó ngũ sư huynh Triệu Đạt Chu và tam sư huynh ngũ Nghiễn hắn đã gặp qua. Triệu Đạt Chu là người lúc trước hắn gặp trên đường đi tới phòng An, lúc đó hắn đi sau lưng một đám người, cũng nhờ vị Triệu sư huynh này mà hắn mới biết. thì ra phải có quan hệ rộng mới được nhận mấy việc để kiếm điểm tích lũy có điều vị triệu sư huynh kia cũng có lai lịch triệu đạt chu là nhi tử của người phụ trách linh thảo đường triệu sư bá tính cách người này hoàn toàn khác cha mình rất thích khoe khoang nhưng bản tính không xấu nếu không thì sư phụ khổng văn cũng không thu triệu đạt chu làm đồ đệ về phẩm tam sư huynh ngũ nghiễn là vào người được đại sư huynh mời tới trông coi bọn họ lúc hắn luyện đan lần đầu tiên ấy ngũ nghiễn là một vị sư huynh khá dễ chịu tính kiên nhẫn không tệ Ngoài ra còn có tứ sư tỷ nam cung doanh, lục sư huynh mau tham, bốn người này đại sư huynh đều lần lượt dẫn hắn tới ra mắt họ. Nghe nói sư phụ vừa xuất quan đã thu một người đệ tử, cả bốn người đều kinh ngạc, đặc biệt là triệu đặc chu nhưng bọn họ cũng không biểu hiện rõ ràng, nếu đã do đại sư huynh tự dẫn tới, vậy thì khẳng định sư phụ đã thu hắn làm đồ đệ rồi. Lúc du tiểu mặc về được tới cửa phòng, chỉ còn một giờ nữa là mặt trời xuống núi rồi. Bởi vì cả buổi sáng hắn đã cùng lăng tiêu học tập thiên hồn kinh. Buổi chiều lại đi gặp Khẩm Văn, sau đó còn đi gặp mặt mấy vị sư minh, tốn khá nhiều thời gian, kết quả cả ngày hôm nay hắn không luyện nổi một viên linh đan. Cứ nghĩ tới việc lúc nào Lăng Tiêu cũng có thể tìm tới để đòi linh đan, sau khi về phòng, Du Tiểu Mặc đã vội vàng lấy ra lô đỉnh để luyện đan. Lần luyện đan này không giống với mấy lần trước, bởi vì hắn đã bắt đầu học Thiên Hồn Kinh. Lăng Tiêu có nói cho hắn biết, bất cứ lúc nào cũng có thể vận dụng Thiên Hồn Kinh, đặc biệt là lúc luyện đan. bởi vì thời điểm luyện đan luôn phải thúc giục sức mạnh linh hồn của bản thân từ có tới không từ không tới có từ lúc không ngừng tiêu hao cho tới lúc khôi phục lại rồi phối hợp với công pháp của thiên hồn kinh lúc ấy có thể trùng kích sự cực hạn của linh hồn không ngừng nhờ vậy kết quả đạt được sẽ là sự đột phá sức mạnh linh hồn cũng tăng lên bởi vì lúc sáng đã thí nghiệm mấy lần cho nên bây giờ du tiểu mặc rất thoải mái mà vận dụng sức mạnh linh hồn và công pháp của thiên hồn kinh trên cùng một tần suất chỉ có làm như vậy mới đảm bảo làm ít lời nhiều Vì thế, du tiểu mặc cố ý giảm lại tốc độ luyện đan để chắc chắn sẽ không phát sinh sai lầm nào. Cho tới khi mặt trời xuống núi, hắn mới chỉ luyện được 10 viên linh đan nhưng đã mệt mỏi tới mức chán đầy mồ hôi, 10 ngón tay nhấc lên không nổi nữa, cũng may có còn nước hồ thần kỳ này, chỉ cần uống nửa bình rồi nghỉ ngơi một lát, du tiểu mặc đã có thể bắt tay vào làm tiếp công việc răng rỡ. Ban đầu du tiểu mặc còn lo lắng lúc lăng tiêu tới sẽ không biết phải ăn nói với y thế nào. vì vậy hắn phải luyện đàn trong sợ hai hết một canh giờ luôn á thế mà cho tới đêm khi rất nhiều người đã đi ngủ hắn vẫn không thấy lăng tiêu xuất hiện chương chín, bài giảng ở vân tước đường ngày hôm sau du tiểu mặc đi tới vân tước đường vân tước đường là nơi dành cho mấy vị đan sư cao cấp của đồ phong giảng dạy bình thường mỗi tháng sẽ mở một lần tháng này tới phiên khổng văn giảng bài sau khi tạm biệt vào hôm qua đại sư huynh đã nói cho hắn biết chuyện này còn cố ý dặn dò hắn dù có chuyện gì cũng bắt buộc phải tới Ngày hôm qua khổng văn mới thu hắn làm đồ đệ, chỉ là không nhiều người biết, cho nên khổng văn định mượn cơ hội lần này giới thiệu Du Tiểu Mặc cho tất cả mọi người trong đô phong. bởi vì đây là một buổi giảng dạy của đàn sư cao cấp cho nên lúc nào châu ngồi cũng chắc kín, người tụ tập nơi này cũng nhiều hơn ngày thường. Để không tới muộn, Du Tiểu Mặc đã chuẩn bị đi từ sớm. Đây là lần đầu tiên hắn tới vân tức đường, thường ngày hắn không thích chạy khắp nơi nghe ngóng tin tức như mấy sư huynh đệ khác. cho nên tới bây giờ hắn cũng không biết đô phong có một nơi gọi là vân tức đường. Cuối cùng đợi khi hắn tìm được địa điểm, khắp mọi nơi đã chật kín, toàn người là người, cả đại sảnh rộng lớn bị màu tóc đen xì xì bao phủ, lúc này chưa tới giờ giảng dạy, mọi người đang nói chuyện thiếm, xì xào bàn tán tới lui, thật giống như một cái chợ. Du tiểu mặc đứng ở cửa ngó vào bên trong, ngay khi hắn muốn tìm đại sư huynh thì đã có người đứng lên, vây tay với hắn. Tiểu sư đệ, bên này, người này đúng là phương thần nhạc, Hắn đã đợi vị tiểu sư đệ này từ lúc tới rồi, vừa mới quay đầu lại thì bắt gặp tiểu sư đệ đang thò đầu vào, ngó qua ngó lại rồi còn nhăn nhó khổ sở. Rất thú vị, hắn biết đây là lần đầu tiên du tiểu mặc tới vân tức đường, chắc chắn không hiểu gì, cho nên mới lên tiếng gọi. Chỉ là, từ lúc phương thần nhạc lên tiếng, toàn bộ vân tức đường lập tức yên tĩnh. Từng dãy đầu màu đen đồng loạt quay lại, nhìn thấy ngay du tiểu mặc đang đứng ở cửa, không ít người nhận ra hắn, thậm chí còn người còn nói lớn. Ô! Oh, Không phải người này là người đi cùng Lâm Tiếu tới phòng ngăn hả, tại sao có vẻ thân thiết với Phương Sư Huynh thế nhỉ? Du Tiểu Mặc bị mấy đôi mắt nóng rực soi mói tới mức túng quẫn không thôi, vội vàng chạy qua chỗ Phương Thần Nhạc. Âm thanh bàn tán xì xào lại vang lên, chỉ có điều lần này lớn hơn rất nhiều, bởi vì Phương Thần Nhạc đã căn dặn mấy vị sư đệ tạm thời đừng nói chuyện Du Tiểu Mặc được sư phụ thu làm đồ đệ cho người khác, vậy nên hiện tại vẫn chưa có ai biết chuyện này, nếu không có lẽ phản ứng còn dữ dội hơn nữa. Phương Thần Nhạc cũng đoán Du Tiểu Mặc sẽ không tìm được chỗ ngồi, vì thế đã giữ chỗ cho hắn từ trước. Lúc Du Tiểu Mặc chạy qua cũng thấy Phương Thần Nhạc đã chừa cho hắn một chỗ trống, bốn vị sư huynh khác lần lượt ngồi bên cạnh, sắp xếp theo thứ tự của bọn họ. Hắn nói cảm ơn với đại sư huynh, sau đó chào mấy vị sư huynh khác rồi mới ngồi xuống. Du Tiểu Mặc đột nhiên phát hiện, tuy rằng hắn cố gắng ít xuất hiện trong tầm mắt của người khác, nhưng những người hắn quen biết luôn là lý do khiến hắn trở thành trung tâm của sự chú ý, thật không biết đây chuyện tốt hay xấu nữa. Một phút sau, cuối cùng khổng văn cũng tới, Lão vẫn mặc bộ thanh sam mộc mạc như trước, trên tóc cài một chiếc châm bạch ngọc, tuy không nổi bật, nhưng trên người lại có một loại khí thế của cao nhân, nếu người bình thường nhìn thấy là muôn túi đầu ngay. Từ khi khổng văn tới, toàn độ vân tức đường đều yên lặng, tính tới mức có thể nghe thấy rõ âm thanh của một cây kim rơi xuống đất. Hôm nay, khổng văn không vào thẳng đề tài như mọi khi, mà giới thiệu một người. Người này chính là trung tâm của sự chú ý lúc nãy du tiểu mặc. Vừa nghe thấy hắn đã trở thành đồ đệ thứ bảy của Khổng Văn, tất cả mọi người liền ồn ào bàn luận. Khổng sư thúc lại thu đồ đệ rồi sao? Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Cái người tên là Du Tiểu Mặc này thật là nguy tiên. Mấy hôm trước còn có chuyện xấu với Lâm Tiếu, giờ mới băng đi vài ngày đã thành đồ đệ của Khổng sư thúc, thật là quá khủng khiếp. Rốt cuộc lai lịch của hắn là gì? Tại sao mấy người nổi danh trong phái đều có quan hệ với hắn thế hả? Ta nghe nói tư chất của hắn không tốt lắm, sao Khổng sư thúc lại có thể thu hắn làm đồ đệ được chứ? chẳng lẽ việc này là nhờ rửa hơi quan hệ không ít người đồng loạt chất vất kể cả chuyện của hắn và lâm tiếu mấy ngày trước cũng bị lôi ra thậm chí có người còn điều tra tường tận lai lịch của hắn cuối cùng mới phát hiện ra chuyện tư chất của hắn không tốt lắm dạo nọ lúc bái sư ở đan đường hắn cũng không được thiên phong hoặc phi phong chọn lựa mãi sau mới được khổng sư thúc nhận về đồ phong nhưng chuyện quan trọng là lúc đó khổng sư thúc cũng không thu hắn làm đồ đệ ngay nếu như tư chất của hắn vô cùng tốt thì khổng sư thúc phải thu hắn làm đồ đệ ngay lập tức chứ Nhưng lão lại không làm vậy, cho nên lúc nghe được tin tức này, đa số đều nghĩ tới lời đồn về quan hệ giữa hắn và Lâm Tiếu rất thân thiết. Mặc dù đan hệ là một phần không thể thiếu của phái thiên tâm, nhưng võ hệ cũng là một phần vô cùng quan trọng. Phái thiên tâm có thể trở thành môn phái thứ nhất như ngày hôm nay đều dựa vào võ hệ, nếu như tìm một vị trí cho đan hệ đó chắc chắn là hậu cần. Với tư cách người đứng đầu võ hệ, trong tương lai, rất có thể Lâm Tiếu sẽ trở thành trưởng môn mới của phái thiên tâm. Cho nên... Nếu như y muốn nhờ vả vài câu vì du tiểu mặc, không chừng khổng sư thuốc sẽ nể mặt y rồi đồng ý cũng nên. yên lặng. Khổng văn chỉ hờ hững nói một câu, tất cả mọi người lập tức im bặt. Cả vân tức đường giờ chỉ còn mấy tiếng hít thở nặng nề tất nhiên là do kích động hoặc cũng có thể do phẫn nộ với vận may của du tiểu mặc. Tóm lại, đủ các loại ánh mắt ghen tị sen lẫn ước ao rơi vào người hắn, nhưng mà đây cũng không phải là lần đầu hắn được hưởng ưu hái thế này. Việc duy nhất du tiểu mặc có thể làm bây giờ là rụt đầu lại. ảo tưởng mình đang biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Phương thần nhạc đứng bên cạnh nhìn thấy động tác rụt đầu như rùa của hắn, không khỏi buồn cười, tiểu sư đệ này, lúc nào cũng mang tới cho mình mấy thứ kinh hỉ. Vốn tưởng rằng Khổng Văn sẽ giải thích vài câu về chuyện này, nhưng hình như lão không hề nghe thấy tiếng chất vấn của đám đông, một lát sau liền bắt đầu giảng về bài học hôm nay, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bài học của ngày hôm nay chủ yếu là một ít tâm đắc khi luyện đàn, bởi vì bản thân Khổng Văn là đan sư cao cấp. Mỗi kinh nghiệm đều rất đáng quý, nếu như bỏ lỡ thì đừng mong nghe lại, bởi vì mỗi nội dung chỉ được giảng giải một lần. Ban đầu Du Tiểu Mặc đang lung túng, nhưng sau một lúc, toàn bộ sự chú ý của hắn đã bị bài học hấp dẫn. Chuyện của tôi, nét, tuy rằng mấy điều mà Khổng Văn nói đến đều là về cách luyện linh đan trung cấp, lúc này hắn có muốn cũng chẳng hiểu được, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn chăm chú lắng nghe để sớm chuẩn bị cho sau này. Một bài giảng tốn hết một canh giờ, vậy mà Du Tiểu Mặc vẫn có cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. cho đến khi khổng văn tuyên bố kết thúc hắn vẫn đang đắm chìm trong đó kết quả là phương thần nhạc đành phải gọi hắn tỉnh lại Tiểu sư đệ ngươi còn muốn ngồi đây tới bao giờ a du tiểu mặc tỉnh táo lại liền thấy đại sư huynh đang cười nhạo hắn lúc này mới phát hiện hóa ra lúc này vân tức đường chỉ còn lại hai người bọn họ lập tức xấu hổ đứng dậy phương thần nhạc không tiếp tục trêu chọc hắn nữa chỉ quan tâm hỏi han du tiểu mặc nghe có hiểu sư phụ rằng không nếu như không hiểu lúc nào cũng có thể hỏi đại sư huynh Du Tiểu Mặc cảm ơn Đại sư Minh, sau khi rời khỏi vân tức đường hai người mới chính thức tạm biệt, chỉ là chờ lúc hắn về tới phòng, lại phát hiện có một người xa lạ đang đứng ở cửa phòng, hình như đang đợi hắn, khuôn mặt lạnh lùng, không biết là trời sinh đã vậy hay có nguyên nhân khác, nhìn thấy hắn không nói hai lời đã hỏi một câu. Người là Du Tiểu Mặc". chương không bốn không, này. Du Tiểu Mặc không biết người này là ai, đành phải gật gật đầu. Người nọ cũng không nói quanh co, Lâm Tiếu bảo ta chuyển vài lời cho ngươi. Mấy ngày nay huynh ấy phải đi làm nhiệm vụ, sau khi trở về sẽ tìm ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng. Du tiểu mặc đỏ mặt, nghe xong mấy lời này hắn không biết phải phản ứng thế nào nữa, mấy câu trước hắn còn hiểu được, nhưng câu cuối cùng có ý gì vậy, cái gì gọi là hắn không cần lo lắng, hắn lo lắng cho tên kia lúc nào, toàn là biệu đạt, nhưng không chờ hắn đáp lại, người nọ đã nói tiếp. Còn nữa, đại sư huynh nói ngươi nhớ phải chữ đủ phân lượng của mấy ngày hôm nay, đến lúc về huynh ấy sẽ lấy luôn một thể, cho nên ngươi đừng lười biếng. thực ra câu này mới là trọng điểm chứ gì du tiểu mặc không nén nổi mà đảo mắt khinh thường không cần y dặn do hắn cũng tự biết huống chi hắn cũng chưa từng lười biếng nhé còn thêm với việc hiện tại hắn đã thành đồ đệ của khẩm văn nếu để cho sư phụ mất thể diện thì hắn quả là một đồ đệ tồi ta biết rồi cảm ơn ngươi đã cất công tới oán thầm thì cũng chỉ oán thầm mà thôi du tiểu mặc vẫn rất lễ phép mà cảm tạ người ta Người nọ nhìn hắn một lúc gương mặt tuấn tú vẫn lạnh lùng như băng không thay đổi mà nói Không cần cảm ơn ta, là vì đại sư huynh nhờ ta tới, ta không phải cố ý tới tìm ngươi. Còn nữa, tuy rằng ta không biết ngươi và đại sư huynh có thỏa thuận gì, nhưng ta hy vọng ngươi hãy tránh xa đại sư huynh một chút, lại gần y không có lợi với ngươi đâu. tri âm đó nha, du tiểu mặc thiếu chút nữa cảm động mà nhào lên bắt tay người kia. Tên cặn bã lăng tiêu kia, dính dáng tới y há lại chỉ có không tốt, quả thực là bị y hô tới quắt lui, không hề có tự do thân thể. Đáng tiếc là Du Tiểu Mặc không thể nói với người thanh niên này một điều, Lăng Tiêu không phải là đại sư huynh của ngươi nữa rồi, tên kia chỉ là đồ giả mạo mà thôi, cho nên kể cả các ngươi lại gần hắn cũng không có lợi đâu, nhưng mà đây là người đầu tiên tốt bụng như vậy, còn khuyên bảo hắn không nên tới gần Lăng Tiêu, cũng là người đầu tiên không dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Du Tiểu Mặc cảm giác, người này chỉ đơn thuần khuyên bảo hắn thôi, không có giống như người khác xem thường hay khinh bỉ hắn. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc cười tươi, chân thành nói: Cảm ơn lời khuyên của người nhà. Người nọ hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ dùng biểu lộ chân thành như vậy mà nói lời cảm tạ với mình, trong nháy mắt đờ đẫn. Người bình thường nghe được câu này, không phải sẽ tức giận sao. Nhưng mà hắn cũng không có ý định hỏi rõ, chỉ nhìn chằm chằm vào du tiểu mặc một lúc lâu, sau đó mới đi. Người này, có lẽ không giống những kẻ trước kia có ý định tiếp cận đại sư hình. Sau khi đóng cửa phòng, du tiểu mặc mới kích động nhảy múa. vừa nghĩ tới việc mấy ngày sẽ không phải nhìn cái bản mặt của lăng tiêu là hắn đã thấy vui rồi liên quan theo đó là nhiệt tình cũng tăng cao vốn lúc nghe khổng văn sư phụ giảng bài cảm xúc của hắn cũng đã tràn trề rồi lấy lô đỉnh và đám linh thảo còn dư lại hôm trước ra du tiểu mặc bắt đầu vui sướng mà luyện đan bởi vì không biết lăng tiêu phải đi ra ngoài mấy ngày cho nên du tiểu mặc quyết định cứ chữ số lượng của hai ngày trước để tránh việc tên kia trở về phát hiện không có linh đan sẽ gây sự với hắn có lẽ là do tâm trạng vui vẻ Hoặc giả là vì hai ngày này liên tục xảy ra chuyện tốt, tốc độ luyện đan của Du Tiểu Mặc còn nhanh hơn hôm qua, vốn một canh giờ chỉ luyện được 10 viên linh đan chất lượng hơi tốt, bây giờ hắn có thể luyện ra 15 viên một cách nhẹ nhàng. Hơn nữa Du Tiểu Mặc còn phát hiện, sức mạnh linh hồn của hắn còn nhiều hơn hôm qua một chút, tuy rằng không đặc biệt rõ ràng nhưng hắn có thể nhận ra. Thì ra đây là chỗ tốt của công pháp. Lúc trước hắn không ngừng luyện đan, mỗi ngày luyện được 100 viên linh đan, nhưng tốc độ phát triển của sức mạnh linh hồn gần như bằng không. Hoặc là nói có phát triển nhưng ít vô cùng, tới mức không nhận ra nổi, vậy mà hiện tại hắn chỉ mới học công pháp được một ngày thôi, sức mạnh linh hồn đã có tiến bộ rõ rệt, khó trách phái thiên tâm lại giấu kín quyển công pháp kia như vậy, thì ra công pháp giúp ích nhiều như thế. Có điều du tiểu mà không biết, nếu như thiên hồn kinh chỉ là một bản công pháp bình thường, thì dù có tiến bộ cũng không thể nào rõ ràng tới vậy. Ví dụ như bản công pháp kia của phái thiên tâm, đừng xem họ bảo mật cẩn thận như thế, thực tế đó cũng chỉ là một quyển công pháp hạ phẩm mà thôi. Dù so thế nào cũng không thể so sánh nổi với thiên hồn kinh, nếu như Du Tiểu Mặc có người để cạnh tranh, hắn sẽ hiểu tiến bộ của mình lúc này quý giá nhường nào. Chỉ là việc tu luyện một ngày đã có tiến bộ rõ ràng như vậy kỳ thực là do điểm khởi đầu của mỗi bản công pháp cũng không khó lắm. Nhưng càng về sau thì độ khó sẽ càng tăng cao, cho nên những bước tiếp theo khả năng tiến triển của Du Tiểu Mặc sẽ không rõ như vậy nữa rồi. Bởi vì sức mạnh linh hồn đã tăng lên, tốc độ cũng nhanh hơn, cho nên Du Tiểu Mặc đã dùng hết số linh thảo còn dư lại. Tất cả đều dùng vào việc luyện linh đan cho Lang tiêu, sau đó hắn mới tới linh thảo đường để nhận thêm 1.200 cây linh thảo nữa. Lúc này, tin tức hắn được khổng văn nhận làm đệ tử đã truyền đi khắp đô phòng, thậm chí là cả đàn hệ. Không biết có phải do hào giác của hắn hay không, Du Tiểu Mặc cảm thấy ánh mắt triệu sư bá nhìn hắn có nhiều hơn một chút vui vẻ và thân thiết, giống như, giống như là trong vòng một đêm đã thành người nhà vậy, hơn nữa với yêu cầu xin lĩnh nhiều linh thảo như vậy cũng không hề do dự mà đồng ý. Có một nguyên nhân nhỏ hắn cũng hiểu, đó là bởi vì quan hệ của hắn và con trai của Triệu Sư Bá bây giờ đã thành huynh đệ có cùng một sư phụ, tương đương với việc cùng ngồi trên một cái thuyền, thái độ có thay đổi cũng đều là việc nằm trong dự liệu, nhưng người thay đổi thái độ với hắn không chỉ có mình Triệu Sư Bá, còn có mấy sư huynh đệ khác, nếu như trên đường hắn vô tình gặp ai đó, những người kia đều tươi cười chào hỏi hắn, giống như việc bị xa lánh ngày hôm qua chỉ là ảo giác mà thôi. Quả nhiên, tình hình hắn lúc này giống như nước lên thì thuyền cũng lên vậy. chỉ cần ngươi có chút địa vị người khác sẽ đối với ngươi vô cùng hữu hảo thật sự là nhân loại vạn ác may mắn du tiểu mặc chưa bao giờ để ý mấy chuyện này nếu không thì hắn sẽ phiền muộn tới héo mòn mất rõ ràng là sư huynh đệ cùng một nhà không chuyên tâm mà luyện đan cho giỏi bằng thiên phong và phi phong thì thôi lại còn lục đục nội bộ nữa trên đường về còn gặp mấy sư huynh đệ khác muốn bắt chuyện với hắn nhưng du tiểu mặc giả vờ như không thấy gì vội vàng ôm một bó linh thảo to tướng chạy về phòng lại bắt đầu quá trình luyện đan buồn thẻ Trong lúc này cũng không có ai tới quay dày hắn, kể cả người vốn định đi tìm hắn như phương thần nhạc. Sau khi nghe triệu sư bá nói hắn đã lĩnh nhiều linh thảo như vậy liền bật cười bỏ đi. Có một tiểu sư đệ chăm chỉ như vậy, xem ra lần này sư phụ không nhìn lầm người. Sau bốn ngày, du tiểu mặc rốt cục cũng treo hai cái quần thâm như gấu trúc ra khỏi phòng. Đã lâu không thấy mặt trời, ê, quá chói mắt, bốn ngày trước cảm xúc của hắn bất ngờ dâng cao, kết quả là du rú trong phòng không rời một bước. Nhưng mà cũng may là đã có thu hoạch, bởi vì hắn luyện ra được một đống linh đan, đặc biệt trong đó có một loại linh đan gọi là tích cốc đan, tên như ý nghĩa, đó là nếu ăn loại linh đan sẽ không cần lo lắng đói khác, nhưng chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi, ví dụ như loại tích cốc đan hắn vừa luyện, tối đa chỉ có thể tích cốc được 10 ngày. Tích cốc đan là một loại linh đan cấp 1, cho nên thời gian tích cốc cũng không cao. Loại linh đan này không có nguy hiểm, nhưng nếu chất lượng linh đan càng cao, thời gian tích cốc càng dài. vì thế Du Tiểu Mặc không ngừng rèn luyện linh thảo, cuối cùng hắn cũng luyện ra được một viên tích cốc đan tốt nhất, chỉ cần dùng một viên, có thể tích cốc được nửa tháng, nếu xét trong đám linh đan hạ phẩm, loại này được coi như tốt nhất, phải biết rằng bình thường tích cốc đan hạ phẩm chỉ có thể tích cốc được 5 ngày mà thôi, nếu muốn thời gian dài hơn, chỉ có thể lựa chọn linh đan trung phẩm hoặc thượng phẩm. Nghe nói một viên linh đan trung phẩm tốt nhất có thể tích cốc nửa năm, còn một viên linh đan thượng phẩm tốt nhất thì có thể tích cốc tới 10 năm, chỉ là không biết mấy lời này là thật hay giả. Tuy nói như vậy, nhưng du tiểu mặc chỉ luyện có 20 viên tích cốc đan. Đầu tiên hắn là một người địa cầu, đã có thói quen một ngày ăn ba bữa, nếu như không ăn một thời gian dài hắn sẽ cảm thấy rất thiếu một cách kỳ lạ. Thứ hai là hắn cũng không cần nhiều tích cốc đan tới vậy, dù sao không cần bế quan thường xuyên, cho nên hắn tính đi tính lại cũng chỉ luyện ra 20 viên. Ngoài ra, hắn còn luyện một đống các loại linh đan khác, sau khi để riêng đám linh đan phải nộp cho lăng tiêu và linh thảo đường, chính hắn cũng có hơn 100 viên. Cho nên Du Tiểu Mặc quyết định lại xuống núi một lần nữa, lần này phải dùng linh đan để đổi liền, sau đó hắn sẽ mua thêm một ít hạt giống linh thảo nữa, đặc biệt là hạt giống linh thảo cấp một. nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khoảng thời gian tiếp theo hắn sẽ cần dùng rất nhiều hạt giống linh thảo. Tiểu sư đệ, bế quan 4 ngày, ngươi rốt cục cũng chịu ra khỏi phòng rồi hả? Đại sư huynh. Du Tiểu Mặc đưa linh đan cho Triệu sư bá, sau đó đi tới trước mặt Phương thần nhạc. Bế quan 4 ngày, có vẻ như tình trạng của ngươi càng ngày càng tốt. Phương thần nhạc nhìn thấy làn da hồng hào của hắn, nhìn sao cũng thấy tỉnh táo mười phần, căn bản không hề giống một người đã bế quan bốn ngày, không khỏi ngạc nhiên, phương thần nhạc đâu có biết, bốn ngày này, du tiểu mặc đã uống không ít nước hồ. Hắn cũng không thể nói cho phương thần nhạc biết điều đó, chỉ có thể gãi gãi đầu cười nốc. Đúng lúc này, một âm thanh nhàn nhạt còn lộ ra một chút lành ý vang lên từ phía sau hắn. Du tiểu mặc, xem ra lúc ta không ở đây, ngươi sống rất thoải mái ha. không Trường một, Gen. vừa nghe thấy giọng nói này, du tiểu mặc đã đoán ra là ai rồi, lúc quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia. rời đi 4 ngày, cuối cùng y cũng trở về, hơn nữa nhìn dáng vẻ của y tựa hồ là vừa về tới đã chạy tới chỗ hắn, không phải chỉ có hơn trăm viên linh đan sao? thật là vội vã. du tiểu mặc không có phát hiện trong giọng nói của lăng tiêu còn mang theo vài phần không vui, đi tới trước mặt y, rất tự nhiên chào hỏi, lăng sư huynh, người rốt cục cũng về rồi, lần trước có người đến báo cho ta biết người phải làm nhiệm vụ. người kia chắc là sư đệ của ngươi hả? nói đến đây hắn tìm trong túi rồi lấy ra hai chiếc bình nhỏ đang muốn đưa cho y thì phương thần nhạc đã đi tới ngươi là lâm tiếu sư huynh của võ hệ phải không xin chào ta là phương thần nhạc rất hân hạnh được gặp ngươi lăng tiêu nhàn nhạt meo mắt nhìn phương thần nhạc trong ánh nhìn soi mói của y phương thần nhạc chỉ ung dung mỉm cười đương nhiên đây chỉ là tình huống bình thường nếu như lăng tiêu phóng ra uy áp thì kể cả có thêm 100 phương thần nhạc nữa cũng chưa đủ cho y liếc mắt nhìn. Du Tiểu Mặc lúc này mới nhớ ra, hắn còn chưa giới thiệu hai người với nhau, "Lăng sư huynh, vị này chính là đại sư huynh của ta, Phương thần nhạc." Lăng Tiêu Nhữ mày, vẻ nghiêm túc lập tức biến mất thay vào đó là nụ cười như gió mùa xuân, "Xin chào, đã sớm nghe Tiểu Mặc sư đệ nhắc tới ngươi, hôm nay mới có dịp gặp mặt, quả nhiên không hổ là đại đệ tử của Đô Phong, nghe nói ngươi tuổi còn trẻ cũng đã thành đan sư cấp 4, bội phục." "Đâu có, Lâm sư huynh quá khen rồi, đệ nhất thiên tài của Võ Hệ" tại hại mới là người phải bội phục ngài phương thần nhạc cười cười gật đầu tuy rằng phương thần nhạc cảm thấy lâm tiếu ở trước mặt hoàn toàn không giống trong truyền thuyết nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên chính thức gặp mặt cho dù có nghi hoặc cũng không thể nói thẳng mặt được du tiểu mặc đã sớm quen với bộ mặt dối trá trở mặt hay gì gì đó của lăng tiêu rồi cả đám tật xấu đó đều là sở trưởng của y chỉ là hắn không ngờ tới chuyện hai người này mới gặp nhau lần đầu đã bắt đầu tâng bốc nhau rồi ngươi khen ta một câu ta ca ngợi ngươi một câu Ai cũng không căm lòng lùi bước. Cuối cùng, Phương Thần Nhạc là người ngừng chủ đề này lại, dùng lý do đang có việc bận rời đi trước. Phương Thần Nhạc vừa đi, Lăng Tiêu đã lạnh lùng lướt hắn, hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Du Tiểu Mặc tự nhiên bị hừ mà chả hiểu làm sao, vội vàng đuổi theo, chờ tới lúc hắn đuổi kịp. Hai người đã đứng ở phòng của hắn, Lăng Tiêu đẩy thẳng cửa phòng rồi đi vào, mặt lạnh băng ngồi trên ghế không nói một lời. Du Tiểu Mặc không rõ y đang dở trò gì nữa, đóng cửa lại rồi mới đi qua. lăng sư Minh, có phải nhiệm vụ của ngươi không thuận lợi không du tiểu mặc cẩn thận hỏi han nói xong còn len lén liếc nhìn sắc mặt của y điề. thật sự là vừa đen lại vừa thối không biết kẻ nào không có mắt lại chọc giận y như vậy phải biết tên này xấu xa vô cùng nếu như y muốn trả thù quả thực sẽ khiến cho đối phương sống không bằng chết vì vậy du tiểu mặc tự động tưởng tượng tới thập đại cực hình của Mã thanh đương nhiên hắn không hề biết cái tên không có mắt kia là chính hắn ta đã tự thân xuất mã Ngươi cảm thấy có chuyện gì ta không làm được hả? Lăng tiêu thấy hắn nói tới chuyện nhiệm vụ, bực bội tới bật cười. Nếu không phải do nhiệm vụ, vậy ngươi bực mình cái gì chứ? Du tiểu mặc tò mò hỏi. Lăng tiêu thấy hắn còn chưa đoán ra được, sắc mặt càng âm u, đang định mở miệng, du tiểu mặc đột nhiên kêu lên. A, ta biết rồi. Nói xong mấy câu này, hắn lập tức nhét vào tay y hai chiếc lọ. Lăng sư huynh, mấy chuyện sư đệ ngươi nói ta đều nhớ kỹ mà, chỗ linh đan này là số lượng của năm ngày. ta đều luyện xong rồi ngươi muốn xem thử không du tiểu mặc lăng tiêu đột nhiên rít lên có du tiểu mặc bị giật mình vô ý thức mà giơ tay lên chào giống như hành lễ với cấp trên vậy lăng tiêu nhìn hắn đột nhiên làm một hành động kỳ quái thiếu chút nữa thì đã hết giận nhưng cứ nghĩ tới cái cảnh vừa thấy ở linh thảo đường kia máu nóng lại dâng lên dù mặt vẫn còn thối nhưng không biểu hiện rõ ràng như hồi nãy nữa chỉ khét lời ngươi cùng cái tên phương thần nhạc kia hình như quan hệ tốt lắm hả Còn cười đần độn với hắn, ngươi còn ngại đầu góc ngươi chưa đủ ngốc hay sao? Chủ đề xoay chuyển quá nhanh chóng, du tiểu mặc thiếu chút nữa thì theo không kịp. Nghe được y nhắc tới đại sư huynh, hắn cũng không thấy gì lạ, chỉ nói, À, ngươi nói tới đại sư huynh sao? Ta với huynh ấy bây giờ là quan hệ sư huynh đệ, cho nên cũng thân hơn trước một chút. Bốn ngày trước, là ngày ngươi đi đó, khổng văn sư phụ gọi ta tới rồi thu ta làm đồ đệ. Đại sư huynh cũng là đại đệ tử của sư phụ. Cho nên bây giờ coi như chúng ta là sư huynh đệ cùng một mạch rồi. Chỉ là việc hắn cười với đại sư huynh có liên quan gì tới đầu góc của hắn vậy? còn nữa, hắn đâu có gốc? Khổng Văn. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút đã biết rõ Khổng Văn là ai, người phụ trách cao nhất của đồ phòng. Lại nói tiếp, Phương Thần Nhạc đúng là đại đệ tử của Khổng Văn, điểm ấy trong trí nhớ của Lâm Tiếu cũng có. Vốn Lâm Tiếu và Phương Thần Nhạc cũng không liên quan tới nhau, cho dù không biết nhau cũng không lạ, nhưng Lâm Tiếu là một người có dạ tâm. cho nên từ rất lâu hắn đã cho người nghe ngóng về đệ tử kiệt xuất nhất của ba ngọn núi lớn đối với tình huống của họ mặc dù hắn không thể rõ như lòng bàn tay nhưng cũng có hiểu biết có điều kể cả các ngươi là sư huynh đệ cũng không cần thận thiết như thế tư chất của ngươi vốn đã kém không văn không có khả năng vô duyên vô cớ lại nhận người làm đồ đệ ựa du tiểu mặc củ dũ đáp lại cho dù tư chất của hắn không tốt cũng không cần phải nhắc mãi vậy chứ tiếng nhỏ như vậy hôm nay không ăn cơm hả đúng rồi Nói xong còn sơ bụng, vài ngày không ăn cơm, hắn thật sự không quen chút nào. chương không bốn hai, an ủi. Sau khi Lăng Tiêu rời đi, Du Tiểu Mặc mới nhớ hắn vẫn còn việc cần làm. Hắn đã dự định phải tới Linh Thảo Đường, ngoài việc giao Linh Đan cho Triệu Sư Bá, còn phải nói với Ngũ Nghiễn Sư huynh về việc xuống núi. Mỗi người đệ tử có cơ hội xuống núi hai lần mỗi tháng, tháng này Du Tiểu Mặc vẫn còn một lần xuống núi, cho nên hắn đang chuẩn bị tận dụng nốt mấy ngày cuối tháng, nếu không qua vài ngày nữa là tới tháng sau rồi. tới lúc đó sẽ thiếu mất một lần. Bởi vì là sư huynh đệ cùng một mạch, ngũ nghiễn sư huynh cũng không do dự mà ngay lập tức cho phép. Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc đem chuyện này nói với Lăng Tiêu. Tên này nghe được hắn muốn xuống núi, cũng không hỏi mục đích, chỉ cười hết mắt, thật trùng hợp, ta cũng phải xuống núi, ngày mai chúng ta đi cùng nhau là được. Du Tiểu Mặc thực hối hận vì đã kể chuyện này cho Y Y. Hôm qua ngươi vừa mới về mà, sao lại xuống núi nữa? Đó là nhiệm vụ của Phái Thiên Tâm còn ở bên võ hệ mỗi tháng đều có đệ tử muốn đi ra ngoài lịch luyện vì làm một sư huynh đúng nghĩa ta phải trông nom bọn hắn một chút miễn cho đi ra ngoài không được vài ngày đã chết áp nếu không phải không muốn làm phái thiên tâm hoài nghi ta cũng mặc kệ có điều nghe giọng điệu của ngươi chẳng lẽ ngươi không muốn đi cùng với ta hà Lăng tiêu không do dự nói về chuyện nhiệm vụ cho du tiểu mặc dù sao cũng không phải chuyện gì bí mật nhưng sau khi nói xong câu cuối cùng giọng của hắn càng trở nên nguy hiểm du tiểu mặc vội vàng xua tay không có nào có chuyện đó ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi lại nói tiếp đệ tử đan hệ của các ngươi trong tương lai hình như cũng cần phải đi rèn luyện đổi đề tài lang tiêu đột nhiên nói tới chuyện của đan hệ à à ta mới nhập môn chưa tới một tháng chuyện lịch luyện chắc còn lâu lắm chưa kể năm tháng sau ta phải làm bài kiểm tra nhập môn việc này khá phiền thoái nghe nói phải luyện ra được một viên linh đan cấp 2 mới có thể qua bài kiểm tra nếu không sẽ bị đá ra khỏi phái thiên tâm Nghe tới lăng tiêu nhắc tới chuyện lịch luyện, du tiểu mặc chợt nhớ ra bài kiểm tra vào nửa năm sau. Hiện tại hắn chỉ có thể luyện hai mươi mấy loại linh đan cấp 1, cũng chưa từng thử luyện linh đan cấp 2, cho nên trong lòng có chút thấp vọng chỉ là vẫn còn 5 tháng nữa, cho nên hắn cũng không nội lắm, chỉ là thỉnh thoảng nghĩ tới việc mình giờ đã là đồ đệ của Khổng văn, nếu nửa năm sau không làm nổi bài kiểm tra, chẳng phải sẽ khiến cho sư phụ và các sư huynh khác bị người ta cười nhạo. Truy cập, trái tim đen ưu ám. nghe thấy hắn nói mấy thời không tự tin như vậy lăng tiêu cười đến là dịu dàng tiểu sư đệ ngươi quá coi thường bản thân rồi du tiểu mặc sương sở không rõ mấy lời này có ý gì là sao lăng tiêu bắt chéo chân động tác này còn thêm vài phần ưu nhã không hề cố làm ra vẻ dường như đây là khí chất bẩm sinh của y cho dù nhìn từ góc độ nào đều làm cho người ta cảm thấy đó là bản tính của y tiếp theo y liền rót cho mình một chén trà xanh bởi vì mới pha cách đây không lâu Cho nên vẫn còn ấm, nhấp một ngụm rồi mới mở miệng. Thiên hồn kinh là một quyển công pháp thượng phẩm, nó mang lại cho ngươi nhiều lợi ích hơn bất cứ quyển công pháp hạ phẩm nào. Nếu ngươi có thể siêng năng tu luyện, không cần tới thời gian nửa năm ngươi có thể trở thành một gã đan sư cấp 2. Thậm chí còn mạnh hơn đan sư ngang cấp nhiều. Đương nhiên, những lời này hắn không nói ra. Thật sao? Cả khuôn mặt du tiểu mặc đều sáng bừng, đặc biệt là đôi mắt kia, giống như hai viên bảo thạch, lấp lánh rực rỡ. Lăng tiêu liếc thấy biểu lộ vui sướng của hắn, lập tức bình tĩnh mà nhìn ra chỗ khác, loại chuyện này ta không cần phải lừa ngươi. Mặc kệ lăng tiêu có phải đang an ủi hắn hay không, du tiểu mặc thừa nhận tâm trạng của hắn bây giờ đang rất phấn khích, áp lực cũng bớt đi khá nhiều. Được rồi, tuy nhiên lăng tiêu đôi khi vô cùng xấu xa, mỗi lần đều đả kích hoặc miệt thị hắn, cũng toàn lời ý kiến hắn đi, nhưng kỳ thật tên này đối xử với hắn cũng rất tốt, giống như lần trước, lúc biết hắn cần một bản công pháp, ngày hôm sau liền đi tìm cho hắn. Du tiểu mặc tuy không nói ra, nhưng thực sự hắn cảm động vô cùng, tuy rằng có thể y làm vậy chỉ vì Linh Đan. Sáng sớm hôm sau, Lăng Tiêu thật sự tới tìm hắn. Chỉ là sau lưng vậy mà đi theo hai người du tiểu mặc vô cùng quen thuộc nhưng chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Lịch luyện, từ này được ghép bởi hai từ du lịch và rèn luyện, có thể hiểu là đi ra ngoài để va chạm với xã hội tiện thể rèn luyện bản thân. Chương 043, tính sai. Thiếu nữ đi ở phía trước mặc một bộ trang phục màu hồng phấn nhẹ nhàng. nhìn từ xa vô cùng thanh lệ thoát tục da trắng non nả khuôn mặt trái xoan còn thêm một đôi mắt vừa to vừa đẹp chỉ cần hơi cong một chút là nũng nịu động lòng người hiển nhiên là một tiểu mỹ nữ tuyệt sắc. nếu như tính cách của tiểu mỹ nữ này cũng lạnh lùng như vẻ ngoài nàng chắc chắn sẽ trở thành một thiếu nữ người gặp người yêu một mạ dị sở siêu cấp đáng tiếc tính tình của tiểu mỹ nữ hoàn toàn kém xa vẻ ngoài của nàng đẹp thì đẹp đến thế nhưng lại vô cùng điêu ngoa tùy hứng lúc nào cũng vênh mặt hất hàm sai khiến Vị tiểu mỹ nữ này không phải ai khác, chính là con gái của trưởng môn Phái Thiên Tâm, Thang Vân Kỳ, hơn nữa còn là đệ nhất mỹ nữ của Phái Thiên Tâm, nghe nói sau khi nàng 18 tuổi, người muốn cầu hôn không hề ít. Chỉ là Thang Vân Kỳ nhìn ai cũng thấy trước mắt, bởi vì trái tim nàng chỉ có một người tên là Lâm Tiếu mà thôi. Việc này, tất cả đệ tử của Phái Thiên Tâm đều biết rõ, đến cả người chỉ gặp qua nàng 2-3 lần như Du Tiểu Mặc cũng nhìn ra được, vậy mới thấy nàng biểu hiện rõ ràng tới nhường nào. Một người khác là người lần trước ngồi cùng một con rực rượu với Thang Vân Kỳ, nhưng lại bị Du Tiểu Mặc chen tới bị đẩy qua chỗ khác. Người này lần đầu nhìn thấy Du Tiểu Mặc, trong ánh mắt đã chứa đầy hận ý, giống như hận không thể lập tức lột ra hắn vậy, hiện nhiên vẫn còn cành cánh trong lòng về chuyện lúc trước. Lăng Tiêu thấy Du Tiểu Mặc nhìn hai người kia, lúc này mới nhớ sau lưng mình còn đi theo hai người, không đợi Du Tiểu Mặc hỏi, hắn liền giải thích, Thang sư muội và Lý sư đệ cũng muốn xuống núi, lúc trưởng môn nghe nói ta cũng định đi. Cho nên dặn ta dẫn họ đi cùng, thuận tiện trông nom một chút. Nói tới câu cuối, khỏe miệng lăng tiêu còn hơi nhét lên, giống như đang rất sung sướng. Du tiểu mặc tình cờ nhìn thấy màn này, nhưng trực giác nói cho hắn biết, hiện tại tâm trạng lăng tiêu đang rất tồi tệ, cho nên đừng đụng tới ý là tốt hơn. Nghĩ cũng phải, ngày hôm qua ý cũng dùng cớ này, kết quả hôm nay cũng có người dùng lý do này để ép ý, ý. hơn nữa còn là do trưởng môn tự mở miệng, căn bản là không từ chối được, tâm tình của y mà tốt mới là lạ. Thang Vân Kỳ hiển nhiên không ngờ được người cùng lăng tiêu xuống núi lại là Du Tiểu Mặc. vừa nhìn thấy hắn, đã không khách khí chất vấn, tại sao lại là ngươi? Còn sao nữa, hắn cũng không muốn gặp lại cô nàng, chỉ có đôi khi duyên phận tình cờ như vậy đó, ngươi càng không muốn gặp người này, nàng sẽ càng xuất hiện nhiều trước mắt ngươi. Du Tiểu Mặc cười cười xấu hổ, không nói thêm gì. Thang Vân Kỳ không thích cái tên đệ tử mới nhập môn này, lần trước nếu không phải do hắn, nàng sẽ không bị mất mặt trước nhiều sư huynh đệ tới vậy. Nếu như không phải bọn họ không ở cùng một ngọn núi, nàng đã sớm chỉnh chết người này. Bởi vì chuyến đi này chỉ có bốn người bọn họ, cho nên chỉ chọn một con rực điểu có thể chở năm người. Không ngờ Thang Vân Kỳ lại phản đối, nàng đã quen ngồi rực điểu siêu lớn, đột nhiên ngồi lên cái loại rực điểu nhỏ như vậy, nàng cảm thấy bị mất giá. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ thờ ơ nói một câu, đã làm nàng im lặng hoàn toàn. Ngoà đã không thích ngồi con rực điểu này, vậy thì ngươi và Trần Sư đệ đi tìm con rực điểu khác là được. Du Tiểu Mặc có tí đồng cảm lại có chút hạ hê mà nhìn gương mặt tái nhật của Thang Vân Kỳ, lúc này mà còn dám chọc giận y y, vị thang tiểu sư muội này thật dũng cảm đó mà. Thang Vân Kỳ lo lắng đại sư huynh sẽ thật sự đuổi nàng qua con rực điệu khác, vội vàng phủ nhận, không cần đâu đại sư huynh, thực ra, thực ra ngồi rực điệu nhỏ cũng rất tốt, muội không ngại đâu, thật sư, huynh đừng để muội qua chỗ khác. Kỳ thật ý định ban đầu của nàng là nếu ngồi trên một con rực điệu lớn thì có thể tách Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu ra. Không ngờ tên kia lại đuổi bọn họ đi. Không không không, ta còn phải cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta đó. Giờ mới thấy bốn người mà ngồi trên một con rực điểu thì quả là chật trội. Nếu lúc bay phát sinh chuyện gì, lỡ té xuống thì làm sao bây giờ. Cho nên ta quyết định, ngươi và Trần Sư đệ tốt nhất nên ngồi một con rực điểu khác đi. Không gian rộng rãi vẫn tốt nhất mà. Lăng Tiêu cười híp mắt mà nói. Đại sư huynh Thang Vân Kỳ rậm chân, tức giận tới nỗi miệng cũng rầu ra. Tuy nhiên bộ dạng này của cô nàng vẫn còn rất đẹp trần sư đệ hành trình tiếp theo làm phiền ngươi chiếu cố tiểu sư muội rồi lăng tiêu cũng không thèm quan tâm thang vân kỳ có đồng ý hay không biểu lộ độc đoán còn thêm chút vui mừng mà dặn dò trần sư đệ đối với thang vân kỳ điều nàng không muốn nhất đó là rời xa lâm tiếu nhưng đối với trần sư đệ mà nói hắn ước gì được ở một mình cùng tiểu sư muội cho nên đề nghị của lăng tiêu mang tới cho hắn một cơ hội lớn chỉ là trên mặt vẫn bình tĩnh cuối cùng thang vân kỳ vẫn không thể thay đổi quyết định của lăng tiêu nàng và trần sư đệ bị đuổi qua một con dược điệu khác người này trong lòng vô cùng vui sướng nhưng trên mặt lại ra vẻ tức giận lúc dược điệu bay lên du tiểu mặc lén lút quay đầu lại nhìn thang vân kỳ đang tức muốn phát điên sau đó lại nhìn lăng tiêu đang vui sướng khoe miệng giật một cái hắn dám căn đoạn lăng tiêu tuyệt đối không định làm như vậy nếu không phải thang vân kỳ cho ý linh cảm chỉ sợ hiện tại bọn họ đã ngồi cùng một con dược điểu rồi cái này gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại đó mạ gì sơ nhân vật nữ cực kỳ hoàn hảo xinh đẹp, tài giỏi và được yêu thích bởi nhiều chàng trai dù cô ta có làm bất cứ điều gì sai trái, gần như được cho là tác giả viết về những kỳ vọng ảo tưởng vốn dành cho bản thân mình vào nhân vật. Duyên Phận, ở đây nghĩa đen là phân vượng, nhưng là từ đồng âm với từ, Duyên Phận, trong tiếng Trung, nên nó cũng được sử dụng với nghĩa Duyên Phận, có điều là nói một cách bớn cận. Chuyện kể rằng, có một con hắc tinh tinh bất cẩn đạp chúng một đống phân vượng. Một con khỉ cái thấy thế mới giúp nó lau chùi sạch sẽ. Rồi. Hai đứa nẹt lửa này sinh 419. Sau đó, có người hỏi làm sao hai đứa bay quen được nhau. Hắc Tinh Tinh trả lời, phân vượng, duyên phận, đều do phân vượng 3. chương 044, thách ra. Hòa Bình Trấn vẫn náo nhiệt như trước, không khác biệt nhiều so với lần đầu tiên hắn tới. Bởi vì đã khá quen thuộc với hoàn cảnh ở Hòa Bình Trấn, cho nên lần này du tiểu mặc không cần phải vòng vo khắp nơi tìm đường. Trái lại là Thang Vân Kỳ và Trần Sư Minh, hóa ra hai người này thực sự có việc nên mới xuống núi. Nhưng mà cũng không phải việc gì to tát, chỉ là giúp thang trưởng môn lấy chút lá trà mà thôi. Thang trưởng môn là một người yêu trà, nhưng lão chỉ thích uống một loại trà có tên là trà tiên thảo. Chỉ là sản lượng của trà tiên thảo rất thấp, kể cả tiệm bán trà lớn nhất Hòa Bình Trấn, mỗi tháng cũng chỉ nhập được chưa tới một cân trà tiên thảo. Chủ tiệm biết rõ mỗi tháng phái thiên tâm sẽ có người tới mua trà, cho nên lúc nào cũng để sẵn trà tiên thảo chờ bọn họ tới lấy. Bởi như vậy, vấn đề cũng xuất hiện. Tiệm trà kia ở phố Đông Mà Du Tiểu Mặc lại muốn tới phố Bắc để bán linh đan, căn bản không đi chung một đường. Du Tiểu Mặc cũng không muốn mấy người kêu biết là mình đi bán linh đan, cho nên đề nghị chia ra, bọn họ đi tới phố Đông còn hắn đi về phía phố Bắc. Vốn đề nghị này được Thang Vân Kỳ nhiệt liệt đồng ý, nàng ta còn ước gì Du Tiểu Mặc đừng bao giờ xuất hiện nữa, nhưng vấn đề lại nằm ở Lăng Tiêu, ý lựa chọn đi cùng Du Tiểu Mặc tới phố Bắc, cho nên bảo Thang Vân Kỳ và Trần Sư đệ đi tới phố Đông trước đi. Đến lúc xong việc sẽ gặp nhau lại tiểu lâu lớn nhất phố Tây. Tất nhiên là Thang Vân Kỳ không muốn rồi, nhưng cô nàng đã linh giáo được một điều đó là lời của Lăng Tiêu không thể phản đối. Một khi y đã ra quyết định, nếu muốn y thay đổi, khả năng gần như bằng không, Lăng Tiêu vốn là loại người nói một không nói hai. Chơ mắt nhìn du tiểu mặc và Lăng Tiêu rời đi, móng tay Thang Vân Kỳ cắm sâu vào thịt tới muốn bật máu mới kiềm chế không đuổi theo. Trần Cao Dương đứng bên cạnh tuy rằng rất vui vẻ vì có thể ở cùng tiểu sư muội. Nhưng nhìn thấy tiểu sư muội không vui, hắn cũng không thể vui vẻ một mình. huống chi, hiện tại không phải là thời cơ tốt để lịnh nọt tiểu sư muội sao. Tiểu sư muội, muội đừng nóng giận, tuy rằng hiện tại cái tên du tiểu mặc kia tìm cách lại gần được đại sư huynh, nhưng hai người họ một người ở đồ phòng, một người ở võ hệ, căn bản không tiếp xúc mấy có lẽ không bao lâu nữa quan hệ sẽ nhạt dần thôi. Thang Vân Kỳ hứ một tiếng, khuôn mặt tối sầm, không cùng một hệ mà mỗi ngày đại sư huynh vẫn đi tìm hắn. hôm qua lúc đại sư huynh vừa về đã tới thẳng chỗ du tiểu mặc ngươi còn nghĩ quan hệ của bọn họ sẽ nhạt đi sao ta đã sớm nghe được dạo này đại sư huynh luôn tới đồ phòng tám chín phần là đi tới chỗ của du tiểu mặc xem ra đại sư huynh rất để ý cái tên du tiểu mặc đó trần cao dương thật sư không hiểu nổi du tiểu mặc tốt ở điểm nào vậy mà có thể được đại sư huynh bảo vệ đến thế trần sư huynh ngươi có cách nào dạy dỗ cho du tiểu mặc một trận không thang vân kỳ căm hận việc này Chỉ sợ không dễ làm đâu, ta nghe nói bốn ngày trước Khổng Sư Thúc đã nhận hắn làm đồ đệ rồi. Trần Cao Dương vô cùng khó xử nói ra. Thang Vân Kỳ nhìn thấy bộ dạng vô kế khả thi của hắn, rửa thâm một tiếng phế vật, có điều Trần Cao Dương nói cũng không sai. Du Tiểu Mặc là đệ tử của Đô Phong, giờ còn là đồ đệ của Khổng Văn, địa vị hiện tại đã không còn tầm thường nữa rồi. Nếu như Du Tiểu Mạc là người của Thiên Phong hay Phi Phong, nàng có thể dễ dàng dạy bảo, nhưng hết lần này tới lần khác lại dính tới Đô Phong. Đệ tử của Đô Phong không ngứa gì Thiên Phong, Thiên Phong cũng vậy. Nghĩ mãi cũng không ra cách nào, hai người đành tạm thời bỏ qua, trước tiên phải làm xong việc trưởng môn giao cho rồi mới nói tiếp được. Lại không ngờ tới, lần tới phố Tây này, hai người thiếu chút nữa đã mang cả mạng của mình để lại. Về phần du tiểu mặc, hắn không tốn bao nhiêu thời gian để tìm được đan phố lần trước. Không biết có phải do hảo giác của hắn hay không, du tiểu mặc cảm giác cửa tiệm này còn mới hơn lần trước hắn tới, giống như đã được tân trang lại. Hắn còn chưa bước vào tiểu nhị canh giữ ở cửa đã mang vẻ mặt ngạc nhiên hô lớn một câu lão bản vị công tử kia tới rồi tiểu nhị mới hô xong trưởng quay liền hấp tấp chạy ra ngoài bởi vì chạy quá nhanh nên thiếu chút nữa đã té lộn mèo một cái nhưng khi nhìn thấy du tiểu mặc trưởng quay lập tức xúc động chẳng chề, tiến lên nói du công tử ngày cuối cùng cũng tới lão hủ đã chờ ngài mấy ngày nay rồi du tiểu mặc đã có chuyện gì xảy ra vậy trưởng quay nói hết câu mới thấy mình thất lễ vội vàng cười trừ rồi mời bọn họ vào bên trong thuận tiện còn kêu tiểu nhị dâng trà. Du công tử, linh đan lần trước ngài bán cho ta, kết quả thu được thật sự vượt sức tưởng tượng của ta, không tới 2 ngày đã bán hết 10 viên linh đan, hơn nữa còn có khách nhân liên tục hỏi thăm lúc nào sẽ co hàng mới, nhưng mà ngài cứ yên tâm, ta không hề tiết lộ một chút xíu gì về ngài đâu. Trường quầy mong đợi nhìn Du tiểu mặc, nói xong lão cũng chú ý tới lang tiêu, hỏi, vị công tử này là. Lang tiêu cũng không thèm để ý tới trường quầy, chỉ cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm Du tiểu mặc cười lung túng, hắn là bằng hữu của ta, chỉ đi cùng ta thôi, trưởng quay không cần để ý. Trường quay ngay lập tức hiểu rõ, hỏi, lần này du công tử tới, phải chăng cũng có linh đan muốn bán? Phải. Du tiểu mặc nói xong liền lấy ra trường 100 viên linh đan hắn đã vất vả luyện trong mấy ngày nay, tổng cộng có 5 chiếc lọ, bên trong mỗi lọ có 20 viên linh đan cấp một, tất nhiên là chất lượng tốt hơn so với mấy loại linh đan cấp một bình thường rồi. Trường quay cẩn thận nhận lấy mấy chiếc lọ. Vừa mở nút liền có một mùi thuốc nồng nặc bay ra. chương không bốn năm, gã dâu rịa. Giao dịch Linh Đan vô cùng thuận lợi, hơn nữa năm Bình Linh Đan này bán được giá còn cao hơn so với lần trước. Bởi vì hiệu quả của chúng hơn Linh Đan bình thường rất nhiều, cho nên có một số khách hàng sau khi biết được hiệu quả của nó, nhao nhao tỏ vẻ rất vui lòng mua được bằng giá cao. Tuy rằng Đại Lục Long Tường cũng không thiếu gì Linh Đan cấp 1, thậm chí có thể ví chúng nhiều như cỏ dại tràn lan, nhưng số lượng tu luyện giả cần Linh Đan cũng không ít hơn là bao. chỉ là nếu có lựa chọn tốt hơn họ tình nguyện xài tiền cho đúng trường quay dựa vào linh đan của du tiểu mặc bán cho khiến thanh danh vang dội cho nên cửa hàng so với lần trước mới rực rỡ hẳn lên có điều bởi vì trường quay không biết lần tới du tiểu mặc sẽ đến là lúc nào cho nên lão cũng không dám nhận đơn đặt hàng bừa bãi chỉ có thể đồng ý với họ nếu có hàng tới chắc chắn sẽ thông báo ngay hiện tại tuy chỉ có 100 viên linh đan nhưng đối với trường quay như vậy là quá đủ rồi bởi vì linh đan bán đi thu lời gấp đôi cho nên lão cũng rất hậu đái trả cho Du Tiểu Mặc giá tiền cao hơn. Nói như vậy, chắc hắn thiếu niên này sẽ đem tất cả linh đan bán cho mình, trưởng quay tính toán, dù sao có kiếm lời, lại có thể nổi tiếng như vậy ai mà không muốn cơ chứ, rắc rối duy nhất là, mấy đan phố khác xung quanh cũng bắt đầu nghe ngóng về nguồn linh đan rồi. Du Tiểu Mặc cầm 2.000 vàng từ chỗ Trường Quầy, hài lòng rời khỏi đan phố. Linh đan lần này bán được giá còn cao gấp rưỡi lần trước, một viên có giá 15 vàng, 100 viên bán được 1500 vàng. Cộng với 60 vàng còn dư lại lần trước, gia sản của Du Tiểu Mặc giờ đã giàu có hơn rất nhiều đệ tử của phái Thiên Tâm rồi, cả phái cũng không nhiều sư huynh đệ có gia cảnh khá giả như vậy. Lăng Tiêu không hề ngăn cản hành vi mang linh đan đi bán của hắn, nhìn hai người giao dịch xong, mới đi cùng Du Tiểu Mặc rời khỏi đàn phố. Tiếp theo cần tới chỗ nào? Lăng Tiêu không chỉ không mất kiên nhẫn, hành động của y giờ còn vô cùng bí hiểm, nhìn cũng không nhìn ra y đang suy nghĩ gì. Ê. Lăng Sư Minh, không phải ngươi cũng có việc cần làm sao, nếu cứ đi theo ta như vậy, có thể sẽ làm chậm trễ chuyện của ngươi không? Du Tiểu mặc hỏi ngược lại, mắt thì liếc nhìn xung quanh chỉ trừ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu con khỏe môi, mỉm cười, không chậm trễ, dù sao hôm nay vẫn còn nhiều thời gian lắm. Du Tiểu mặc thất vọng, tiếp theo hắn cần đi mua hạt giống linh thảo, nhưng hắn không mong Lăng Tiêu cứ kẻ kẻ theo mình như vậy. Bởi vì chỉ có Đan Sư sở hữu một mảnh vườn linh thảo mới cần mua hạt giống. Mà hắn giờ vẫn chỉ là một đan sư mới nhập môn, không dưng lại mua nhiều hạt giống linh thảo để làm gì chứ, rõ ràng là có chuyện che giấu, với trí thông minh của lăng tiêu thì không có khả năng không nhận ra được, cho nên lúc đó ý nhất định sẽ tra hỏi. Sớm biết lăng tiêu sẽ không đời nào đồng ý rời đi, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn ôm một chút hy vọng. Cuối cùng, hắn vẫn phải đi cùng lăng tiêu tới phố Nam. Phố Nam không thể so được với phố Bắc về sự náo nhiệt, nhưng lượng người tới đây vẫn khá nhiều, chỉ có một phần nhỏ là tu lệ giả. còn lại đa số đều là đàn sư lan xương cắt chính là cửa tiệm bán linh thảo mà lần trước du tiểu mặc đã tới lúc du tiểu mặc tới gần tiểu nhị tựa hồ còn nhớ do hắn nhìn thấy hắn thì niềm nở mời vào đương nhiên không thể bỏ qua lăng tiêu đi bên cạnh được trên thực tế người mà tiểu nhị nhìn thấy đầu tiên không phải du tiểu mặc mà là lăng tiêu mấy người làm công như họ cái quan trọng nhất là nhã lực mà lăng tiêu thì lại ăn mặc đẹp đẽ quý giá xem qua cũng biết là dạng công tử eo cuốn bạc triệu có điều bởi vì là khách quen Cho nên sự chú ý của Tiểu Nhị vẫn tập trung vào Du Tiểu Mặc. Lúc biết hắn muốn mua hạt giống linh thảo, Tiểu Nhị lập tức dẫn Du Tiểu Mặc tới chỗ đám hàng vừa lấy về mấy hôm trước, đầy đủ từ cấp 1 tới cấp 3, hạt giống đều rất tươi mới. Du Tiểu Mặc nghĩ tới tốc độ sinh trưởng của đám linh thảo trong không gian, cộng thêm với hiện trong tay có không ít tiền, lần này hắn mua thật nhiều hạt giống, chỉ riêng hạt giống cấp 3 đã mua một bộ 1000 hạt một bao, cấp 2 thì mua những hai bộ 1000 hạt, tổng cộng đã tiêu tốn hơn 800 vàng. Kết quả là túi tiền trong chốc lát đã vơi hơn nữa. Nhưng bù lại được chỗ tốt đó là tiểu nhị cười tới không thấy mặt trời tặng cho hắn một bộ hạt giống cấp một mũi bao có tới 500 hạt. Rơi khỏi lan xương cát, du tiểu mặc đau đớn mà nhìn túi tiền của mình, chỉ còn lại hơn 700 vàng mà thôi. Nhưng mà, du tiểu mặc lén lút nhìn lang tiêu, thật không ngờ, tên này không hề hỏi tại sao hắn lại mua nhiều hạt giống tới vậy. Lang sư Minh, mấy thứ ta cần đều đã mua xong rồi, tiếp theo là làm việc của ngươi. Hay là đi tới tiểu lâu đợi thang sư muội Lăng tiêu nhìn hắn một lúc lâu Nhìn tới mức hắn thấy tê cả da đầu mới chậm rãi nói Đến tiểu lâu trước đi Dù gì hai người kia cũng do ta mang tới Nếu bọn hắn gặp chuyện gì không may Ta rất khó ăn nói với trưởng môn Tuy rằng nói như thế Nhưng du tiểu mặc cảm thấy trên mặt ý Không hề có cái gì gọi là khó xử hết Ngay lúc bọn họ chuẩn bị tới phố Tây Đám đông phía sau đột nhiên chuyển tới một trận ở ĩ Còn có một trận tiếng bước chân hỗn loạn Du tiểu mặc ngoái lại nhìn Liền gặp ngay một đám người đang lao về hướng bọn hắn, nhưng trên mặt họ không có vẻ khẩn trương, ngược lại là cái vẻ mặt rất hiếu kỳ khi đi hóng chuyện, loại vẻ mặt này du tiểu Mặc đã gặp rất nhiều lần, ai ai cũng đều như đi xem náo nhiệt. Đám người kia vội vã chạy qua trước mặt hai người, hướng đó là hướng tới phố đông. Du tiểu Mặc không có hứng thú gì, lúc vừa định rời đi, chợt nghe tới tiếng của hai người bán hàng rong ven đường nói chuyện thiếm. Chẳng lẽ lại là đám người kia? Bọn chúng cũng quá coi thường phái thiên tâm rồi đó. Tuy Hòa Bình Trấn không ở trong khu vực của Phái Thiên Tâm, nhưng dù gì cũng mang tiếng là được Phái Thiên Tâm bảo kê cơ mà, rốt cuộc lai lịch của mấy gã kia là gì không biết, vậy mà dám sinh sự ở chỗ này. Ai biết được, nhưng mà nhất định phải có lai lịch lớn, cho nên ai cũng dám đụng tới, chỉ là mấy cô nương ở Hòa Bình Trấn giờ khổ rồi. Đúng thế, khuê nữ nhà ta gần đây không dám cho ra ngoài, chỉ sợ gặp được đám người kia. Ha hạ, cơ mà khuê nữ nhà ngươi ấy, bọn chúng có thèm nhìn tới hay không còn chưa biết nha. ngươi nói cái gì đó lúc du tiểu mặc nghe được mấy câu cuối không khỏi trận tròn mắt nếu như hắn đoán không sai thì hình như thang vân kỳ và vị trần sư huynh kia đi về phía phố đông hắn lập tức nhìn về phía lang tiêu lang sư huynh hay là chúng ta tới phố đông xem một chút nếu sự thật xảy ra như những gì hắn đang nghĩ vậy thì lớn chuyện rồi dựa vào tính cách của thang vân kỳ đảm bảo sự việc còn ồn ào hơn nhiều lang tiêu đối với việc nhân vật chính có phải là thang vân kỳ hay không hoàn toàn chả có hứng thú Chỉ nghĩ cô ả này thật sự biết mua việc cho ý ý, có điều dù sao Thang Vân Kỳ vẫn là con gái cưng của trưởng môn, không thể mặc kệ được, lúc này mới đi cùng Du Tiểu Mặc về phía phố Đông, khoảng cách giữa phố Nam và phố Đông cũng không xa mấy, nhưng dù bây giờ chạy tới đó cũng phải tốn thời gian uống cạn hai chung trà, ai biết trong lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm không. Vì vậy, Lăng Tiêu dứt khoát xách cổ áo Du Tiểu Mặc lên rồi đi tới một nơi hẻo lánh. Lúc xuất hiện trở lại, hai người đã ở phố Đông rồi. Du Tiểu Mặc vẫn còn chóng mặt vô cùng, căn bản không hề biết có chuyện gì mới xảy ra, tiếp theo đã bị một tiếng thét trói tai gọi tỉnh lại. Âm thanh này quen thuộc tới mức hắn muốn quên cũng không thể quên nổi, đúng là bắt nguồn từ miệng của Thang tiểu sư muội đây mà. Nhìn về phía âm thanh phát ra, hai con mắt của Du Tiểu Mặc thiếu chút nữa thì rơi xuống đất, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng, con mắt nhìn trái rồi lại liếc phải, không dám nhìn thẳng Thang tiểu sư muội một lần nữa. Thang Vân Kỳ của thời điểm hiện tại, hắn thật không dám tưởng tượng bọn họ mới đi cùng nhau một canh giờ trước. chiếc váy màu hồng bị xé toang lộ ra cặp đùi xinh đẹp trắng nón đám vải còn dư lại khó khăn lắm mới che khuất được cặp mông cong cong nửa người trên còn thảm hại hơn nhiều áo bị xé tơi tả bộ ngực xưa trắng như tuyết như ẩn như hiện đại khái là xấu hổ và giận dữ đến cực điểm da thịt lộ ra bên ngoài đều là một màu hồng phấn không thể phủ nhận thang vân kỳ trong bộ dạng này đẹp hơn lúc trước rất nhiều rất hấp dẫn mấy người nam nhân vây xem đều nhìn không chớp mắt còn nữ nhân thì ước ao rồi lại khen thị không ít người còn hả hê nếu muốn nói người nào nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt mà không thay đổi nét mặt đại khái cũng chỉ có lăng tiêu khuôn mặt ý bình tĩnh tới mức không thể bình tĩnh hơn được nữa tầm mắt y cũng không giống mấy người kia chỉ đắm đuối nhìn mấy chỗ vải rách trên người thang vân kỳ mà đặt ở trên người nam nhân dâu ria xồm xoàm đứng đối diện với thang vân kỳ nhàn nhạt, nhạt meo mắt lại nam nhân kia đúng là đang đùa giỡn thang vân kỳ tên dê sồm này cũng là thủ phạm xé nát quần áo trên người cô nàng nhưng gã không phải chỉ là một tên dê sồm bình thường tên đang chết kia hôm nay ngươi làm nhục ta như vậy đợi cha ta biết được người nhất định sẽ phanh thây xé xác ngươi thang vân kỳ tức giận đến mức cả khuôn mặt xinh đẹp đều méo xẹo trong ánh mắt rừng rực thiêu đốt đầy hận ý nếu như ánh mắt có thể giết người gã đàn ông này chắc phải chết đi chết lại một ngàn lần rồi gã kia không hề có chút sợ hãi nào với sự uy hiếp của nàng còn bỡn cợt mà cười đê tiện sau đó dâm tả liếm môi một cái rồi nói đợi cha ngươi biết được chỉ sợ đã quá trễ rồi đến lúc đó ngươi đã là người của ta ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn mà theo ta đi theo nói không chừng tới lúc ra cao hứng sẽ dịu dàng với ngươi một chút dâm tặc đại sư huynh của ta đang ở gần đây ngươi dám động vào một sợi lông của tiểu sư muội đại sư huynh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu cao dương nằm dưới đất căm hận hét lên lúc trước hắn nghe nói nam nhân này làm nhục tiểu sư muội đã chạy tới giao thủ cùng gã nhưng không đánh lại được nếu không tiểu sư muội cũng sẽ không bị ga biến thành bộ dạng như thế này hơn nữa lúc vừa mới giao thủ hai chân hắn đã bị đánh gãy có thể đứng lên được hay không mới là vấn đề. Đại sư huynh. Hử. Gã cười lạnh, ngươi cứ yên tâm, nếu hắn dám xuất hiện trước mặt ra, ra sẽ. Ngươi sẽ làm gì hả? Một giọng nói hời hợt truyền ra từ phía đám đông, cắt đứt lời của gã. chương 046, du tiểu mặc xui xẻo. Mọi người tìm theo tiếng nói nhìn qua, liền thấy một nam tử Tuấn Mỹ đi ra từ trong đám đông. Sắc mặt nam tử rất lạnh lùng, khuôn mặt như lao gọn. Dù cho giờ không hề biểu lộ cảm xúc gì nhưng cũng khiến người ta cảm nhận được áp lực, y mặc một bộ áo bào trắng hoa hệ, đai lưng ngọc thắt ngang eo như một quý công tử ưu nhã. Lần đầu tiên nhìn về phía y, rất nhiều người đều nghĩ rằng đây là một quý tộc, chứ không phải một tu luyện giả. Du tiểu mặc đi theo sau lưng lang tiêu, nhưng mà hắn cũng không dám đi tới đằng trước. Nhìn qua gã dâu ria kia cũng biết đó là một tu luyện giả, cả người toàn cơ bắp, gã không phải là một kẻ tầm thường. Nếu không Trần Cao Dương cũng không bị gã đánh cho thê thảm tới vậy. Không chờ người ta suy đoán thân phận của Lăng Tiêu, Thang Vân Kỳ và Cao Dương đã ngạc nhiên hô lên đại sư huynh, giờ thì không cần giới thiệu nữa rồi, mọi người đều biết người giúp đỡ tiểu mỹ nữ đã tới, cứ tưởng đại sư huynh của hai người là một gã luyện võ cường tráng dũng manh lắm chứ, không nghĩ tới lại là một quý công tử. Đại sư huynh, huynh nhất định phải báo thù cho muội, hắn xe y phục của muội, khinh người quá đáng. Thang Vân Kỳ vừa nhìn thấy mặt của đại sư huynh nhà mình, Thật là vừa mừng vừa sợ, lập tức quất hận chạy tới trước mặt ý địa, khuôn mặt rưng rưng muốn khóc, đáng yêu vô cùng. Lăng tiêu thờ ơ liên nàng, lập tức nhíu mày lại. Du tiểu Mặc thấy thế, vội vàng lấy một bộ đồ trong túi chữa vật ra, tuy rằng chế tắc không được tốt cho lắm, nhưng dù sao cũng còn hơn là áo rách quần mạnh chứ. Húng hồ thứ quan trọng nhất của con gái không phải là danh tiết sao, nào có thể đoán được ý tốt của hắn bị thang vân kỳ gạt phát đi. Sau đó cô nàng mới lấy một bộ y phục màu vàng từ túi chữ vật của mình ra rồi mặc vào. Du tiểu mặc sững sờ nhìn một màn này sau đó yên lặng mà đem y phục của mình cất đi. Chỉ là nữ nhân này thật kỳ quái, đã có mang quần áo trong túi chữ vật, vì sao lúc này không mang ra mà mặc, quá khó hiểu. Ngươi chính là tên đại sư huynh kia hạ, xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt, tiểu tử, ta khuyên ngươi nên biết điều mà cút đi, nếu không thì kẻ phải nằm bỏ trên đất tiếp theo chính là ngươi đó. Gã râu ria kia liếc qua liếc lại đánh giá Lăng Tiêu, lúc nãy nghe hai người kia ăn nói tự tin như vậy, hắn còn tưởng cái kẻ gọi là đại sư huynh kia hẳn là một đối thủ mạnh như nào, kết quả cũng chỉ là một tên tiểu bạch kiếm, lập tức khinh thường. "Đừng vội, đừng vội, chờ ta hỏi xong một vấn đề rồi hãy đi." Lăng Tiêu trầm chầm, chầm nít mép, ánh mắt nhìn gã kia cũng đầy nghiền ngẫm. "Đại sư huynh?" Thang Vân Kỳ mở lớn mắt, không thể tin nổi mà nhìn Lăng Tiêu, nàng còn tưởng những lời này là nghe nhầm, đại sư huynh sao có thể lâm trận rồi lại lùi bước? Xem như ngươi thức thời. Gã dâu riêng đắc ý hứ một tiếng, gã cũng cho rằng lăng tiêu thực sự e ngại mình, cho nên đang chuẩn bị lùi thủi mà bỏ đi đây mà. Nên xưng hô các hạ như thế nào? Lăng tiêu thuận miệng hỏi, thái độ cũng rất nhẹ nhõm. Ta gọi là lạc sơn, là đường đệ của kỳ tài ngút trời ngàn năm có một trong phái thanh thành lạc thư hà. Nếu như ngươi thức thời, thì bỏ lại nữ tử đằng sau, ta sẽ cho mấy người các ngươi một con đường sống. Mọi người thế mới biết nguyên nhân thực sự vì sao gã dám rêu giao khắp nơi như vậy. Hóa ra là có phái thanh thành trong lưng, khó trách dám phách lối như vậy, còn dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ trên đường. Nói tới phái thanh thành, quy mô của nó không kém phái thiên tâm là bao, nhưng so về nội tình và lịch sử thì vẫn còn thua kém một chút. Cho nên phái thiên tâm mới là môn phái lớn nhất của đại lục Long Tường, mà phái thanh thành chỉ có thể ngậm ngùi đứng thứ hai. Có điều, mấy năm gần đây phái thanh thành cũng gây danh văng dội liên tiếp có việc vui, một lần đồn ra ai ai cũng biết. Một trong những việc đó liên quan tới Lạc Thư Hà trong lời của Lạc Sơn, Lạc Thư Hà cũng là một thiên tài võ hệ, giống như Lâm Tiếu, đều tu luyện thành lúc tuổi còn trẻ, là nhân vật đứng đầu trong lứa thanh niên. Chuyện thứ hai đó là trong phái Thanh Thành đã có một vị đan sư cao cấp luyện được Linh Đan cấp 9. Cũng phải nói qua, Linh Đan cấp 9 và Linh Đan cấp 10 là một bức tường mà rất nhiều đan sư không thể vượt qua nổi. Kể cả những môn phái lớn như Thanh Thành và Thiên Tâm, đan sư cao cấp có tư chất cao cũng không ít. Nhưng người thực sự có thể luyện được linh đan cấp 9 thì ít vô cùng, ví dụ như sư phụ của Du Tiểu Mạc, Khổng Văn đã thành danh rất nhiều năm rồi, nhưng tới bây giờ cũng chỉ gắng gượng mới luyện ra được một viên linh đan cấp 9, hai vị đan sư cao cấp của Thiên Phong và Phi Phong cũng vậy. Mà lúc trước Thanh Thành luôn thua kém Thiên Tâm cũng là vì nguyên nhân này, họ không có đan sư luyện được linh đan cấp 9. Hiện tại, thực lực của Thanh Thành đã tăng lên một bậc, cũng có nghĩa là bọn họ có tư cách bình khởi bình tọa với Thiên Tâm rồi. Sở dĩ Lạc Sơn dám vào địa phận biên giới Phái Thiên Tâm để gây chuyện, cũng vì ỷ vào điểm này. Chỉ là người khác sợ Phái Thanh Thành, nhưng Thang Vân Kỳ lại là con gái cưng của trưởng môn thì không hề. Thanh Thành thì sao chứ, ta là nữ nhi của trưởng môn Phái Thiên Tâm Thang Vân Kỳ, ta nói cho ngươi biết, chuyện này không thể cho qua như vậy được đâu. Đám đông thoáng chốc ồn ào, chuyện này cũng quá kịch rồi nha, lúc trước rất nhiều người đều bàn về chuyện của Thanh Thành và Thiên Tâm, dù sao một núi không thể chứa hai hổ, không nghĩ tới. đệ tử hai phái vậy mà sẽ nảy sinh xung đột ở cái hòa bình trấn nho nhỏ này, hơn nữa một người còn là con gái của trưởng môn, còn một người là đường ca của lạc Thư hà, thân phận này cũng quá lớn hơn rồi. Không ai chú ý tới. Lúc nghe được câu này, trong mắt lạc sơn đột nhiên hiện lên một tia sáng màu đen. Lạc sơn, một lời nói của ngươi có phải đại biểu cho phái thanh thành không? Từ trong tiếng ồn ào, thanh âm của lăng tiêu lạnh lẽo như một trận tuyết rơi giữa ngày hè, vô cùng đột ngột. Đám người xung quanh thoáng chốc yên lặng như tờ. Ngay cả Lạc Sơn cũng kinh ngạc mà nhìn ý, ý sau khi nghe rõ thì kêu căng hắt cầm lên, đương nhiên lập trưởng của ta cũng là lập trưởng của phái thanh thành. Vậy sao? Rất tốt. Rất tốt. Lăng tiêu hơi cười mà nói hai tiếng rất tốt. Còn chưa chờ mọi người hiểu rõ rất tốt là có ý gì, chỉ thấy Lăng tiêu hướng về phía Lạc Sơn đánh xuống một ống tay háo, gã kêu bỗng nhiên kêu thảm thiết rồi ngã văng ra ngoài. Cái ngã này cũng không nhẹ, Lạc Sơn cường tráng như trâu vậy mà bị hất bay ra xa 5 mét giống như một mảnh vải rách. Đợi gà đứng lên được, đôi mắt đã biến thành một mảng màu đen trống rỗng, trong trắng phảng phất đã biến mất, lúc nhìn thẳng làm người ta cảm giác tê cả da đầu. Ôi trời ơi, đây không phải là ma nhân sao, làm sao lạc sơn sẽ biến thành ma nhân thế này? Đột nhiên một tiếng thét trói hai kinh hoàng vang lên trong đám đông, ngay sau đó là những âm thanh hút khí, sắc mặt nhiều người đồng loạt trắng bệnh, cả đám đều sợ tới mức không ngừng lùi về phía sau, vô cùng căng thẳng, có mấy người té ngã còn bị người khác đập lên, trong có có cả du tiểu mặc xui xẻo. du tiểu mặc vốn vẫn núp sau lưng lang tiêu chỉ là lúc thang vân kỳ chạy tới đã hởi hắn ra tít đằng sau căn cứ vào câu nam nhân tốt không chấp nữ nhân du tiểu mặc đành phải đứng cách xa lăng tiêu một chút không ngờ rằng đám người kia đột nhiên lại rối loạn có mấy người trong lúc sợ hãi lùi ra sau đã đẩy hắn phải lùi theo liên tục cuối cùng không biết hay còn đẩy hắn ngã luôn không đợi hắn đứng lên mấy người kia một đạp dấm thẳng lên đùi phải của hắn giang rác một tiếng du tiểu mặc còn nghe được tiếng xương chân của mình bị giẫm gãy Khỏe mắt thiếu chút nữa thì rớt xuống vài giọt nước mắt cá sấu rồi. Đúng lúc này, có ai đó cầm chặt cổ tay hắn kéo lên. Sau đó Du Tiểu Mặc cảm giác đầu mình dựa vào một lồng ngực gấm áp rộng lớn, một âm thanh ưu nhã vang lên từ đỉnh đầu hắn. đồ ngốc đứng đấy thôi mà cũng có thể ngã được, thật không biết người làm sao có thể sống đến bây giờ. Chương 047, bí mật bị lộ. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu lên đã thấy Lăng Tiêu đang nhớn mày nhìn mình. Lúc hắn muốn nói, Thang Vân Kỳ ở phía kia bất thình lình hét lớn. hoảng hốt chạy về phía họ nhìn qua bờ vai của lăng tiêu du tiểu mặc thấy lạc sơn đang lảo đảo bỏ tới ngoại hình của gã lúc này đã khác một trời một vực so với lúc trước làn da lúc trước chỉ là màu giám nắng thì giờ đây đã bao trùm một lớp màu đen xám mười móng tay dài thêm khoảng hai tớp đổi sang màu đen thân thể phải cao hơn tới nửa mét cơ bắp nổi gồ lên theo từng lớp vải bó chặt đâu còn là bộ dạng của lạc sơn khi này nữa đây rõ ràng chính là ma nhân du tiểu mặc chưa từng nghe nói tới sự tồn tại của ma nhân Bởi vậy hắn không hiểu lắm vì sao người ta lại gọi Lạc Sơn là ma nhân, biểu cảm còn giống như thấy ác quỷ vậy. Người này bị làm sao thế? Du tiểu mặc nút ở trong lồng ngực lăng tiêu thì thầm hỏi. Hết cách rồi. Thực sự hắn không muốn trở thành kẻ vô dụng như vậy đâu, nhưng mà đuổi phải của hắn đang bị thương, xung quanh lại toàn những người hoảng hốt. Nếu hắn dám lao ra, không chừng cái chân còn lại cũng sẽ bị đạp gây nốt ấy chứ. Hắn không muốn lúc xuống núi còn đi lại được, lúc về lại phải nằm mà trở về. Ma nhân. Lăng tiêu quay đầu lại nhìn lạc sơn đang đi về phía bọn họ. Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra? Hắn ta không phải là người của thanh thành sao? Tại sao đột nhiên lại biến thành ma nhân rồi hả? Du tiểu mặc nuốt nước miếng một cái. A, cái này thì phải hỏi hắn rồi. Lăng tiêu mỉm cười, trong mắt lại tràn đầy khinh thường. Sinh vật hạ đẳng thì cũng chỉ là sinh vật hạ đẳng mà thôi. Còn dám làm mưa làm gió trước mặt ý đi Tiếp theo một thanh kiếm màu đồng bất chợt hiện ra trên tay ý, ý Người rốt cuộc là ai? Tại sao có thể nhìn ra được nguyên hình của ta? Ma nhân lạc sơn bỏ tới cách lăng tiêu 3 mét thì ngừng lại, dù con mắt đã đen kịt một màu nhưng ai cũng nhìn ra được gã rất sợ hãi lăng tiêu. Mùi trên người ngươi thúi như vậy, còn cần phải xem hả? Lăng tiêu chậm rãi nói ra, thanh âm ấm áp như ngọc, cực kỳ êm hay, chỉ là có người nghe xong lại bị chọc giận thiếu chút nữa thì xông lên, có điều, cháu trai của trưởng môn phái thanh thành hóa ra lại là ma nhân. Này, đừng bảo cả dòng tộc của các ngươi đều là ma nhân đó nha. Ma nhân lạc sơn cười gằn, trong con ngươi màu đèn chậm gãi ngưng tụ thành một đôi đồng từ màu đỏ, đúng là đặc thù lớn nhất của ma nhân. Vì vậy, đám người vây xem nhìn thấy bộ dạng của gã lúc này mới có thể lập tức nhận ra thân phận của gã. Gã không trả lời câu hỏi của lăng tiêu mà thả người nhảy lên nóc nhà, đứng vững rồi mới trịch thượng mà nhìn xuống bọn họ, hai cánh tay giang ra rồi cười u ám, đại lục long Tưởng sớm muộn gì cũng sẽ thành thiên hạ của ma nhân, mà các ngươi sẽ thành nô lệ của ma nhân chúng ta. Nói xong, lạc sơn liền bỏ chạy. Gã đã đánh không lại giờ cũng chỉ có thể bỏ trốn. Tốc độ của gã rất nhanh, giống như trong nháy mắt đã chạy được cả ngàn mét, khắp người quấn quanh một mảnh mây đen. Lang tiêu rơi phi kiếm lên, thổi ra một luồng khí lên thân kiếm, rồi lập tức ném kiếm về phía lạc sơn bỏ chạy. Du tiểu mặc tình cờ nhìn thấy toàn bộ hành động của Y Y, còn chưa kịp hỏi cái gì đó thì phi kiếm đã biến mất ngay trước mắt. Tuy nhiên ma nhân lạc sơn đã bỏ chạy. Nhưng tin tức về việc ma nhân xuất hiện ở Hòa Bình Chấn lập tức tràn lan xung quanh, nếu như Lạc Sơn chỉ là một tu luyện giả thông thường, thì cùng lắm các môn phái lớn cũng chỉ phái đệ tử đi truy bắt Lạc Sơn, nhưng gã lại là người của Thanh Thành, lại còn có quan hệ thúc chất với trưởng môn của phái Thanh Thành, tình hình lúc này đã không còn đơn giản nữa rồi. Lại nói tới hai chữ ma nhân, không một tu luyện giả nào nghe thấy lại không biến sắc. Cho dù bọn chúng không phải là một môn phái, nhưng có thể ví như một loại sinh vật quần cư, tu luyện giả cũng vậy. đều là thế lực lớn ở đại lục Long Tưởng. Ma nhân tộc lẩn trốn ở phương Bắc, mà phía Bắc có rất nhiều sơn mạch kéo dài, đúng là nơi ẩn thân tốt, cho nên tu luyện giả bình thường sẽ không tự nhiên lại đi một mình vào chỗ đó, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể đụng độ ma nhân, nếu vận khí tốt, liều mạng chống trả thì may có thể trốn thoát, còn nếu như xui xẻo, linh lực toàn thân sẽ bị hút cạn không chừa một chút, cuối cùng biến thành một cái thây khô. Cho nên, đối với tu luyện giả, ma nhân chính là tử địch không đội trời chung. có thể ví như quan hệ thiện địch giữa mèo và chuột. Sau khi Lạc Sơn bỏ trốn, mọi người cũng chẳng còn tâm trạng mà đi dạo nữa. Tin tức về ma nhân xuất hiện ở Hòa Bình trấn không thể nào giấu giếm được, hơn nữa ai mà biết được ma nhân bỏ chạy rồi có quay lại nữa không, để bảo toàn mạng sống của mình, không ít người đều muốn rời đi, rất nhiều cửa hàng đột nhiên vắng lặng vô cùng. Thang Vân Kỳ đề nghị phải lập tức trở về phái thiên tâm, nhưng Lăng Tiêu lại dùng lý do du tiểu mặc đang bị thương, quyết định vẫn theo như kế hoạch ban đầu. Ở lại thêm một ngày, cho nên bảo nàng hãy quay về trước để báo với trường môn. Thái độ của y vô cùng kiên quyết, Huống hồ hai chân của Trần Cao Dương cũng đang bị thương, không thể đi lại được, thang vân kỳ không có cách nào khác, đành phải quay về phái thiên tâm một mình. Lăng tiêu sai người thu xếp cho Trần Cao Dương sang một phòng khác, sau đó mới quay về chăm sóc du tiểu mặc. Du tiểu mặc ngồi trên ghế dựa, một chân đặt trên một chiếc ghế khác, đúng là cái chân bị thương kia. Vết thương ở chân đã xử lý rồi. giờ được băng lại bằng một lớp vải sáng loáng màu trắng, nhìn qua còn thấy hơi mập mạp. Bởi vì vết thương là gãy xương, cho nên trong thời gian ngắn không thể cử động, cần phải nghỉ ngơi một thời gian mới có thể hồi phục được. Có điều đây chỉ là suy xét tình huống bình thường mà thôi, vì không có việc gì để làm. Du tiểu mặc đành phải vừa đợi lăng tiêu vừa uống trà mà tiểu nhị đem tới. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn không cần nhìn cũng biết là lăng tiêu, du tiểu mặc vội vàng xun xoe mà rót thêm một chén trà. Lăng sư minh, Vết thương của Trần Sư Huynh sao rồi? Du tiểu mặc dâng chén trà tới trước mặt y dì, thuận miệng hỏi thêm một câu. Lang tiêu nâng trung trà lên, nhấn mày nhìn hắn, quan tâm tới hắn như vậy để làm gì? Du tiểu mặc thiếu chút nữa thì sặc, hắn chỉ là đang tìm đề tài để nói mà thôi, cũng không phải thật sự quan tâm, người kia không hòa nhã với hắn thì thôi, còn hùa theo thang vân kỳ suốt ngày châm chọc hắn, hắn có ăn no rồi việc cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm tới bọn họ, đâu phải ai cũng là thánh mẫu. Ta chỉ hỏi bữa thôi mà Thế cái tên ma nhân kia thì sao? Thầy y không thích thú với đề tài này, du tiểu mặc đành phải đổi sang đề tài khác, hắn cũng đang rất tò mò về thành phi kiếm kia, rốt cuộc nó đã đi đâu vậy? Tên đó? Lăng tiêu cười miệng mai, Đã chết rồi. Sao có thể như vậy? du tiểu mặc kìm nén không nổi mà lên giọng, cái tin tức này cũng quá bất ngờ rồi nha, gà đó mới bỏ chạy chưa tới một canh giờ vậy mà đã chết rồi ư. Ngươi cho rằng ta đưa phi kiếm đi chỉ để dạo mát thôi hả? Cặp may kiếm của lăng tiêu như lên dường như không hề vui vẻ với sự nghi vấn của hắn du tiểu mặc mém thì phun hết trà trong miệng ra ngoài lau miệng cho kỹ rồi mới giải thích phi kiếm của ngươi đương nhiên là đồ tốt rồi nhưng ta hơi bất ngờ chút xíu ấy mà thời điểm nhìn thấy y lần đầu tiên du tiểu mặc đã biết rõ lăng tiêu sao có thể là loại vớ vẩn người có khả năng chỉ tiện tay cũng giết chết được lâm tiếu sao có thể vớ vẩn được giống như cá thịt bình thường đều không thỏa mãn được khẩu vị của y vậy du tiểu mặc Ngươi đã có thời gian quan tâm tới người khác thì sao không để tâm tới mình một chút. Lăng tiêu đột nhiên nheo mắt, khi phách sắc bén lọt ra bên ngoài đôi mắt, còn thêm một chút thăm dò, nhưng thanh âm lại có chút dễ cận, giống như đang nói đùa vậy. Du tiểu mặc không rõ y có ý gì, túi xuống nhìn về phía cái chân bị thương, hít, ta cũng không biết mà. Hắn thì có gì cần quan tâm cơ chứ. Lăng tiêu thấy hắn đang giả ngu, cũng không hề tức giận, nhẹ nhàng nhấp một hớp trà, túi chữa vật của ngươi không phải còn giấu mấy bình đồ tốt gì đó sao. đổ chúng lên vết thương không phải sẽ mau lành hơn hả lần này du tiểu mặc không thể kiềm chế nổi nữa rồi phun một hơi toàn nước trà bay ra khắp mặt bàn miệng chưa kịp đau cái câu làm sao ngươi biết suýt thì đã bị hắn thuốc ra may mắn hắn kịp nghĩ tới có thể lăng tiêu đang nói tới mấy viên linh đan hắn luyện ra dù sao ngoại trừ mấy bình đựng nước hồ túi chữ vật của hắn cũng chỉ có mấy chai linh đan đầy màu sắc mà thôi du tiểu mặc không dám nhìn lăng tiêu thêm lần nữa quay đầu lại nghĩ cớ làm sao đây phải làm sao bây giờ tuy rằng trong túi của hắn không ít chai lọ nhưng cũng chỉ là chai lọ mà thôi mấy lọ đựng linh đan đều bị hắn bán hết sạch lúc sáng rồi trừ cái bình tích cốc đăng kia chuyện này lăng tiêu cũng biết cho nên chắn chắn sẽ không lừa nổi y ỉa lăng tiêu cũng không giục hắn thấy hắn không dám nhìn mình thờ ơ mà hỏi sao rồi nghĩ ra được cớ gì để lừa ta chưa giờ thì du tiểu mặc đã hiểu nói ra mấy câu như thế này nghĩa là y đã biết hết rồi làm sao ngươi phát hiện ra được du tiểu mặc bứt rứt chết thì cũng phải chết cho minh bạch, rõ ràng hắn đã để ý như vậy, từ trước tới nay cũng không hề lấy ra trước mặt y cơ mà. Lang Tiêu xoay xoay chén trà trong tay, nhẹ nhàng giơ lên cao, cười khẩy rồi nhìn về phía hắn, ngươi nghĩ ra là đồ đần hạ, một tên đệ tử ký danh mới nhập môn chưa được bao lâu, tư chất còn kém như vậy, lại có thể không gián đoạn mà luyện ra hơn trăm viên linh đan mỗi ngày, nếu không phải có chuyện gì mờ ám, chỉ có đồ ngu mới tin ngươi. Cái cầm của Du Tiểu Mặc sắp rơi xuống đất rồi, vậy mà lại vì nguyên nhân này Có điều nhờ sự nhắc nhở của Y Yi, tới giờ Du Tiểu Mặc mới biết, thì ra hắn đã lòi đuôi trước mặt Lăng Tiêu nhiều lần đến vậy. Hơn nữa, sắc mặt của ngươi cũng hồng hào quá rồi đó. Lăng Tiêu đột nhiên nghiêng người về phía hắn, giơ tay ra sờ sờ khuôn mặt hắn một cái, quả nhiên vừa mịn lại vừa mềm mà. Khuôn mặt của Du Tiểu Mặc lập tức đỏ hửng Chương 048: Linh thủy không gian. Ta ta ta. Sắc mặt của ta hồng hào thì liên quan gì chớ? Du Tiểu Mặc lắp ba lắp bắp, tên kia đột nhiên tấn công gương mặt của hắn. làm hắn hết hồn. Lăng Tiêu ngồi dậy, nhìn thấy hắn sợ tới vậy cũng không cảm thấy hành động vừa rồi có gì kỳ lạ, quan sát hắn vài lần rồi mới nói, ai bế quan 4 ngày xong mà không thành bộ dạng bán sống bán chết chứ? Trừ khi ngươi là đàn sư cao cấp, nếu không thì chẳng ai như ngươi, ra khỏi phòng sắc mặt vẫn hường hào. Giống như phản xạ có điều kiện, Du Tiểu Mặc lập tức sờ sờ khuôn mặt của mình, hắn thật sự không để ý chuyện này. Bình thường hắn cũng chưa từng luyện tập trung với các sư huynh đệ, cho nên không có ai để so sánh. Hắn cũng không biết tình trạng của mình là bình thường hay bất thường nữa Hiện tại nhờ sự nhắc nhở của Lăng Tiêu Hắn cũng hiểu ra rồi Tuy rằng mọi ngày hắn vẫn cố gắng phải khiêm tốn hết mức Nhưng những chuyện hắn lắm căn bản là gián tiếp gây chú ý Chỉ cần nhìn vào việc mỗi ngày luyện hơn trăm viên Linh Đan Cũng đủ nói rằng hắn có vấn đề Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng hiểu được Vì sao Khổng Văn lại nhận hắn làm đồ đệ Thản thắng sẽ được khoan hồng Kháng cự sẽ bị nghiêm trị ngươi chọn đi Lăng Tiêu trực tiếp ném ra cho hắn hai sự lựa chọn. Trong đầu Du Tiểu Mặc hiện tại là một bầu trời hỗn độn. lúc nghe Y nói vậy, lập tức chia ra một gương mặt khổ sở vô cùng, trong hai lựa chọn này hắn có thể chọn cái khác được hả? Tuy nhiên không biết phương pháp nghiêm trị của lăng tiêu là gì, nhưng Du Tiểu Mặc thà không biết còn hơn, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn việc thẳng thắn mong nhận được chút khoan hồng mà thôi. Sau khi đã quyết định được, Du Tiểu Mặc liền lấy ra hai bình đựng nước hồ trong túi chữ vật, thực ra có năm bình, nhưng hắn đã uống hết hai bình rồi, cho nên giờ chỉ còn lại ba bình mà thôi. Cả ba đều đầy, mà nước bên trong cũng không pha loãng, cho nên linh khí rất dồi dào. Thứ này chính là nước dùng để khôi phục lại sức mạnh linh hồn và thể lực. Ta có thể bế quan bốn ngày chỉ đều dựa vào chúng du tiểu mặc đầy ba bình nước tới trước mặt lang tiêu. Lang tiêu mở một trong ba bình ra, một đám linh khí đậm đặc lập tức xông vào mũi. Đây là thứ nước gì? Du tiểu mặc gục đầu xuống, ta cũng không biết, chỉ biết sau khi uống chúng thì sức mạnh linh hồn đang khô kiệt sẽ ngay lập tức khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Cho nên mỗi khi ta luyện đan đều uống thứ nước này, mấy thứ nước này ngươi lấy ở đâu ra? Khuôn mặt lăng tiêu không hề thay đổi mà hỏi tiếp. Y có thể cảm giác được, lượng linh khí ở trong bình có hàm lượng rất cao, giống như là linh khí được nén lại tới vô cùng, sau đó sẽ chuyển từ chất khí thành chất lỏng. Nếu như vậy, bí mật mà Du Tiểu Mặc đang giấu có vẻ cũng không phải là bí mật bình thường rồi. Biểu lộ của Du Tiểu Mặc lúc này rất phức tạp. cuối cùng đành phải bịu môi rồi cầm chặt tay y ỉ ngay lúc lăng tiêu kinh ngạc vì hành động của hắn ý đột nhiên cảm giác được không gian đang dần méo đi chỉ là trong nháy mắt y liền nhận ra mình và du tiểu mặc đang xuất hiện ở một vùng không gian khác nơi này tràn ngập toàn mùi cỏ non trời xanh mây trắng phía xa xa còn có một hồ nước diện tích không nhỏ nước trong hồ toàn một màu trắng lóng ánh như sữa chỉ là ở dưới bầu trời xanh biếc nên cũng ám màu khiến cho người ta mới liếc có ảo giác nước xanh như ngọc Trừ mấy thứ đồ ra Bên mép hồ còn có một khối đất lớn mọc đầy linh thảo vô cùng tươi tốt, từ cấp 1 tới cấp 3, mà mấy cây linh thảo cấp 3 chắc còn mấy ngày nữa mới có thể thành thủ, nhưng linh thảo cấp 1 cấp 2 thì đã chín hết rồi, đủ mọi màu sắc thi nhau đưa nở. Du tiểu mặc nhìn trộm lang tiêu một cái, tên này vậy mà không hề giật mình. Lang tiêu tựa hồ phát hiện ra hành động mờ ám của hắn, trên khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên nở ra một nụ cười rất tươi, dịu dàng hỏi, nhìn cái gì đấy? Không có, đâu có nhìn gì đâu. Du tiểu mặc vội vàng lắc đầu, cười đến dịu dàng như vậy, hắn biết chắc chắn có vấn đề mà, những lúc như thế này đừng nói gì thì tốt hơn. Lăng tiêu đi về phía ruộng linh thảo, ngồi xuống cái ghế mà du tiểu mặc hay nghỉ ngơi, vẩy vẩy vắt áo, thản nhiên nói, du tiểu mặc, ngươi muốn chính mình giải thích, hay là muốn ta hỏi từng câu. Trong lòng du tiểu mặc lúc này đang hững một cái, nghe giọng của vị gia này, rõ ràng còn chưa ngôi giận. không Trương chín, hởi quần áo. Kết quả có thể nói. du tiểu mặc đem từng chuyện từ khi hắn phát hiện giọt nước mắt màu xanh kể ra từng chút một dù sao thì bí mật lớn nhất của hắn cũng đang ở trước mắt Lăng tiếu rồi nói hay không nói cũng thế còn không bằng đem đầu đuôi câu chuyện kể hết cho y nghe kỳ thật cả quá trình cũng không phức tạp giọt nước mặt này vì sao xuất hiện trên ngực mình thì chính du tiểu mặc cũng không biết chớ nói chi là sự thần kỳ của hồ nước bởi vậy cái gì cũng kể hết nói xong du tiểu mặc bắt đầu lén lút quan sát sắc mặt của Lăng tiêu tây không thay đổi gì hết Ý của ngươi là, cái giọt nước mắt màu xanh này xuất hiện lúc ngươi tắm, vậy tại sao trước lúc tắm ngươi không phát hiện ra? Lăng đại gia đâu có dễ lừa như vậy, mới mở miệng đã đánh trúng chỗ yếu nhất của Du Tiểu Mặc, đó là một vấn đề chính hắn cũng không có câu trả lời. Thực ra Du Tiểu Mặc cũng không dám chắc giọt nước mắt này có thật sự xuất hiện lúc hắn tắm không, bởi vì lúc đó là khi hắn vừa mới tới thế giới này, không hề biết gì về sự vật xung quanh, đương nhiên làm gì có thời gian mà vạch áo mình ra xem trên ngực có bất hay gì gì đó không cơ chứ. Cho nên chỉ có hai khả năng, một là giọt nước mắt này xuất hiện từ lúc trước khi Du Tiểu Mặc chết, hay là sau khi hắn xuyên không tới mới có. Nhưng bí mật lớn nhất của Du Tiểu Mặc chính là linh hồn của hắn xuyên không mà tới đây, hắn có thể đem chuyện về giọt nước mắt màu xanh nói cho Lăng Tiêu biết, nhưng việc này thì không thể. Vì sao không thể ư? Là bởi vì hắn và Lăng Tiêu còn chưa thân mật tới mức có thể chia sẻ bí mật quan trọng như vậy. Ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa, tóm lại là nó đột ngột xuất hiện vào ngày đó. cũng có khả năng không liên quan tới việc tắm rửa. Du tiểu mặc có một đặc điểm, đó là chuyện hắn đã không muốn nói, cho dù đánh chết hắn cũng sẽ không hé miệng một câu, cho nên hắn cũng không nói quá rõ ràng, để phòng trường hợp nói hớ ra rồi tự bán rẻ chính mình. Vậy là bình thường hắn hay dùng chiêu nói lập lờ nước đôi, ai mà ở cùng hắn lâu chắc chắn có thể phát hiện điểm này. Chỉ có điều thời gian lăng tiêu quen biết hắn không hề dài, trong lòng y cũng chắc chắn du tiểu mặc không dám lừa mình, cho nên đã tin tưởng. Đến đây... lăng tiêu nheo mắt lại ngoắc ngoắc ngón tay du tiểu mặc do dự mất một lát rồi mới thấp thỏm đi tới trước mặt y dỉ bởi vì chỗ dạ cho nên hắn không dám nhìn thẳng vào mặt lăng tiêu Cởi quần áo đợi hắn đi tới lăng tiêu liền ra lệnh hả cởi quần áo du tiểu mặc theo phản xa mà nắm chặt cổ áo mình kinh hãi nhìn về phía lăng tiêu tiểu sư đệ nếu như ngươi không hiểu ý của ta được hay là để sư huynh giúp ngươi cởi, ha lăng tiêu cho rằng hắn đang giả bộ ngốc ngự khí không hề vui vẻ Y không hề nghĩ tới việc nam nam cũng phải thụ thụ bất thân. Du tiểu mặc run run, cân nhắc giữa việc tự mình cởi đồ hay để lăng tiêu cởi rút, cuối cùng quả quyết chọn phương án đầu tiên. Quần áo trên người hắn cũng chỉ là hai bộ đồ đó, rất đơn giản, đều là vải vóc bình thường. Bởi vì thời tiết không lạnh, cho nên không mặc nhiều áo, du tiểu mặc lềm mà lềm mềm một lúc lâu mới cởi hết được đống quần áo trên người. Thân thể nhỏ gầy nhưng trắng nõn, dưới sự tẩy rửa của Linh Thủy càng thêm trong suốt như ngọc, da thịt mịn màng mềm mại. thậm chí còn mịn màng hơn làn da của đứa bé sơ sinh, đại khái bởi vì xấu hổ, cho nên nửa người trên của Du Tiểu Mặc đang dần chuyển thành màu hồng nhạt, còn từ cổ trở lên đã đỏ hưởng từ trước rồi. Lang Tiêu không chú ý tới việc Du Tiểu Mặc đang khó xử, tất cả tâm trí đều tập trung ở giọt nước mắt màu xanh trên mặt hắn. Ánh sáng trên giọt nước mắt còn rực rỡ hơn lần cuối cùng Du Tiểu Mặc nhìn nó, màu sắc vô cùng mê người, nếu như cứ nhìn chằm chằm vào nó sẽ khiến cho người ta cảm giác mình đang bước vào thế giới thần thoại đầy ảo. chỉ là không bao gồm lăng tiêu ở trong đó y nhìn giọt nước mắt một hồi lâu nhưng sắc mặt không hề thay đổi lăng sư Minh, giọt nước mắt này có vấn đề gì không du tiểu mặc xấu hổ mà hỏi bị một người nam nhân nhìn chằm chằm vào ngực mình cho dù cả hai phía không có ý đồ gì mờ ám thì cũng cảm thấy rất xấu hổ đặc biệt là người có da mặt mỏng như du tiểu mặc lăng tiêu ngẩng đầu lên nhìn hắn ánh mắt lại khó hiểu mà lưu luyến trên thân thể trắng non của du tiểu mặc sau đó mới tỉnh bơ mà nói đây là một không gian rất kỳ lạ Hẳn là có người cố ý lưu nó lại trên thân thể ngươi, chờ đợi thời cơ thích hợp mới mở ra. Người kia là ai? Du tiểu mặc kêu lên thẳng thốt. Nếu như người này có ác ý thì giọt nước mắt này không phải sẽ thành một quả bom hẹn giờ sao? Mặc kệ đó là ai, nhưng việc kẻ đó đem vật quý giá như vậy để trên người ngươi, nếu như đó không phải là thân nhân của ngươi thì không thể nào đoán được. Có điều vẫn có chỗ tốt, nhưng chỗ xấu cũng không ít. lang tiêu giống như chỉ cần liếc qua cũng biết hắn đang nghĩ gì. Chỗ xấu là gì? du tiểu mặc đăm chiêu rồi lại ù ê hắn biết mà trên đời này nào có bữa cơm trưa miễn phí chứ lăng tiêu cúi người về phía hắn khét cười ngươi tự suy nghĩ một chút nếu bị ai biết rõ trên người ngươi mang theo một cái máy gian lận như vậy không chỉ có thể trồng linh thảo còn có thể thúc đẩy cho linh thảo sinh trưởng thử xem có bao nhiêu người sẽ điên cuồng vì nó kể cả môn phái được vinh danh là đệ nhất môn phái như phái thiên tâm chỉ sợ cũng sẽ lập tức cướp nó làm của riêng sau đó giết người diệt khẩu Hai chữ cuối cùng được y nói với giọng êm ái cực kỳ, du tiểu mặc thậm chí có thể cảm giác được có một bàn tay vô hình đang từ từ siết của mình. Vì vậy, hắn khóc lóc thảm thiết, phải làm sao bây giờ, lăng sư huynh, hức hức, ta vẫn chưa muốn chết. Lăng tiêu phụt một tiếng, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Trương không năng không, giao dịch. Du tiểu mặc là một kẻ vừa nhát gan vừa nhu nhược lại còn sợ phiền thoái. Loại người này là loại người mà lăng tiêu ghét nhất từ trước tới nay. Nhưng không ngờ, y không chỉ không ghét du tiểu mặc, Mà ngược lại còn ngày càng cảm thấy hắn đang yêu, có đôi khi còn không nhịn được mà trêu chọc hắn, toàn bộ quá trình đùa giỡn đều khiến ý sung sướng vô cùng. Tiểu sư đệ, nếu không muốn chết, thì phải ngoan ngoãn nghe lời của ta, hiểu chưa? Lăng tiêu nén cười, sung sướng nói. Du tiểu mặc tập tức gật đầu như bằng tỏi, mạng của hắn đều nằm trong tay ý rồi, nếu không hiểu, thì cũng phải cố mà hiểu. Lăng tiêu tiến lên vài bước, quay đầu lại nhìn du tiểu mặc đang léo đeo theo đuôi, từ giờ trở đi, ngoài ta ra. Đừng cho bất kỳ ai thấy được giọt nước kia trên ngực ngươi, đây là điều rất quan trọng, hiểu chưa? Hiểu rõ. Du tiểu mặc gật đầu lia lịa. Tuy rằng hắn rất muốn nhắc nhở y đó không phải là giọt nước mà là giọt nước mắt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vất quyết định giữ kín trong lòng, dù sao hình dạng của hai thứ đó đều không khác nhau là mấy. Còn nữa, linh thảo trồng trong mảnh không gian này có thể mang ra ngoài, nhưng phải hạn chế, để tránh cho người có lòng chắc cần chú ý tới, thêm nữa. ngươi nhờ nước hồn nên mới có thể luyện ra hơn trăm viên linh đan một ngày nếu có người cố ý điều tra ngươi sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện chỗ khó hiểu cho nên từ hôm nay trở đi phải có chừng mực Lăng tiêu cẩn thận dặn dò từng câu từng chữ ngữ khí còn trịnh trọng du tiểu mặc cũng hiểu sự quan trọng trong vấn đề này cho nên tất cả đều đồng ý ghi nhớ hết mọi chuyện cần thiết du tiểu mặc đột nhiên nghĩ tới một vấn đề khác liền vội vàng hỏi Lăng sư huynh thế ta còn có thể uống thứ linh thủy kia không lang tiêu suy nghĩ một lát Có thể, nhưng sau này không nên nộp linh đan sớm quá, ít nhất phải kéo dài thêm 2-3 ngày nữa. Không cần giải thích cặn kẽ, Du tiểu mặc có thể hiểu hết ý tứ của ý, ý lần trước hắn lĩnh 1.200 cây linh thảo, kết quả là luyện xong xuôi trong vẹn vẹn 4 ngày, đúng là tốc độ quá nhanh, nhất là cái loại đệ tử tư chất kém như hắn, thật sự không bình thường chút nào. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện cần thiết, lang tiêu liếc mắt về phía mảnh ruộng linh thảo trước mặt. Linh thảo mọc lên đủ mọi màu sắc vô cùng tươi tốt. Không hề giống với đám linh thảo Lâm Tiếu đã từng gặp. Lâm Tiếu đã từng nhìn thấy vườn linh thảo, là vườn linh thảo của Thiên Phong, bởi vì hắn là đại đệ tử của trưởng môn, mà Thang Vân Kỳ còn là con gái của trưởng môn. Nhờ quan hệ này, Lâm Tiếu khá thân cận với Thiên Phong. Lúc trước mỗi lần hắn tới Thiên Phong, những trưởng bối và đệ tử kia đều không có vì hắn là người của võ hệ mà đề phòng. Chỉ là bây giờ chắc đã thay đổi rồi. Thời gian gần đây, chỗ nào cũng có lời đồn ý và du tiểu mặc rất thân thiết. cộng thêm với việc du tiểu mặc hiện tại còn là đồ đệ của khổng văn ai đảm bảo được sẽ không có người nghĩ ngợi lung tung Lăng tiêu cũng đã có một đoạn thời gian ngắn không tới thiên phong cho nên y cũng không biết thái độ của những người kia đối với y có thay đổi hay không nữa diện tích mảnh đất trong không gian này không nhỏ ngươi chỉ định dùng mảnh đất kia để trồng linh thảo Lăng tiêu nhìn một vòng xung quanh diện tích của mảnh không gian này không hề nhỏ riêng hồ nước kia đã lớn như quảng trường của thiên phong rồi không phải ta định dùng tất cả đất để trồng linh thảo nhưng mà Ê, cỏ dại quá nhiều, ta nhổ không hết. Du tiểu mặc ngượng ngùng túi lầu xuống, hắn đã bỏ ra thời gian 10 ngày, nhưng mà hắn chỉ có hai tay, bình thường còn phải luyện đan, căn bản không dư nổi thời gian để nhổ cỏ, cộng thêm với hôm trước còn phải bế quan 4 ngày, cho nên thời gian để thu hoạch linh thảo thành thục cũng không có, đừng nói là nhổ cỏ. Với hiệu suất này của ngươi, cho dù ngươi dùng thời gian một năm cũng chưa chắc đã xong. Lang tiêu hứng hở liếc mắt nhìn hắn. Du tiểu mặc không phản bác lại được, mảnh không gian này lớn vậy. Nói không chừng nếu thật sự cho hắn một năm chỉ để nổ cỏ cũng không nổ hết được tất cả đám cỏ dại này. Nghĩ qua nghĩ lại, hắn liền thận trọng hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào không? Lăng tiêu đống nhiên nở một nụ cười ấm áp như gió mùa xuân, không phải ai cũng có thể khiến ra xuất thủ được đâu. Khoe miệng du tiểu mặc giật một cái, ngươi muốn bao nhiêu viên linh đan? 20 viên, là cái loại tốt nhất. Lăng tiêu không hề xấu hổ chút nào mà ra yêu cầu. Du tiểu mặc nít miệng, hắn biết do yêu cầu của y có thể không thấp. Nhưng mà 20 viên linh đan sao, lại còn là loại tốt nhất, dựa vào năng lực hiện tại của hắn, đoán chừng phải vất vả luyện đan một ngày, cũng may linh thảo trồng trong không gian đều đã thành thục rồi, cho nên hắn không cần mỗi ngày tới linh thảo đường, cũng không cần phải nộp một nửa linh đan, thời gian dư giả khá nhiều. Cuối cùng, Du Tiểu Mặc phải dùng tới 20 viên linh đan tốt nhất để lăng tiêu ra tay. Hình ảnh này tương đối gây xúc động, cũng không biết ý gọi vòi rồng ở đâu ra, mấy cơn lốc nhỏ xuất hiện từ hư không. Sau đó bắt đầu tàn phá khắp không gian, nơi nào có vòi rồng đi qua, tất cả cỏ dại đều bị nhổ tận gốc, mà đất đai cũng không cần Du Tiểu Mặc phải tự tay xối lên nữa. Không tới nửa canh giờ, trừ chỗ bọn họ đang đứng vào mảnh ruộng linh thảo kia, tất cả đất đai giống như vừa bị tàn phá, chỉ còn một mánh hỗn độn. Chương 051: Sư thúc bổ thiện. Sau khi khai báo chuyện về không gian, Du Tiểu Mặc lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Chuyện này đương nhiên là có liên quan tới không gian, chính như lúc nãy Lăng Tiêu đã nói, Giọt nước mắt màu xanh này là một bảo vật chân quý vô cùng, tới phái thiên tâm cũng nảy lòng tham, nhưng vì sao ý lại không hề có phản ứng gì, chẳng lẽ không phải nên xảy ra sự kiện giết người đoạt bảo sao? Tưởng tượng như vậy mặc dù có lỗi với bản thân, nhưng du tiểu mặc vẫn không kiềm lòng được. Chỉ là cho tới lúc bọn họ rời khỏi không gian, lang tiêu vẫn không hề nhắc tới việc đó, lúc này hắn mới yên tâm một chút. Bởi vì bên ngoài còn có việc, cho nên bọn họ không thể ở trong không gian quá lâu. Vì vậy sau khi lăng tiêu thả vòi rồng ra để dọn dẹp cỏ dại, bọn họ liền rời khỏi phòng. Để không làm người khác nghi ngờ, du tiểu mặc cũng không dùng linh thủy chữa trị vết thương ở chân. Hai người đi ra ngoài không được bao lâu, phái thiên tâm đã cử một đoàn người tới, đều là đệ tử võ hệ, dẫn đầu là một vị trưởng bối, tóc và dâu trắng đen xen kẽ, tuổi tác tựa hồ không thấp, nhưng hai mắt thỉnh thoảng lại lóe lên tinh quang. Người này đúng là sư thúc của lâm thiếu, bộ thiện, cũng là sư đệ của trưởng môn thang phạm, đối nhân xử thế rất khôn khéo. Nhưng cũng nổi danh khắc khe Xem ra tốc độ của Thang Vân Kỳ không chậm Sau khi trở về đã lập tức thông báo cho phụ thân của nàng Thang Phạm rất xem trọng vấn đề về ma nhân Húng chi lại còn xuất hiện ở Hòa Bình Trấn. Rất nhiều đệ tử của phái thiên tâm Mỗi khi xuống núi đều là vì đến Hòa Bình Trấn, Vì sự an nguy của các đệ tử Chuyện bắt bắt buộc phải xem trọng Cho nên Thang Phạm lập tức phái thân tín của mình tới Thân tín của Thang Phạm chính là Bồ Thiện Đừng nhìn Bồ Thiện lúc nào cũng khôn khéo lại còn cay nghiệt Thực ra đối với lời của Thang Phạm Lao vẫn dùng thái độ nói gì nghe nấy. Lần này dẫn người xuống núi, Bồ Thiện làm theo tác phong cũ, dứt khoát cho người bao vệ hòa bình chấn. Tuy rằng ma nhân Lạc Sơn đã chạy trốn, nhưng không ai có thể đảm bảo gã không có đồng đảng đang ẩn út trong chấn. Sau đó Bồ Thiện mới dẫn người tìm tới từ lâu. Bấy giờ, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đã rời khỏi không gian. Lúc đang nói chuyện hiếm, thì cửa phòng đột ngột bị người ở ngoài tùy tiện đẩy ra. Người tới chính là Bồ Thiện. Từ trước tới nay lão chưa bao giờ khách khí với tiểu bối, dù sao địa vị của lão rất cao, thêm với việc người này từ trước tới nay nói chuyện chưa bao giờ biết lựa lời, cho nên rất nhiều đệ tử đều tránh tiếp xúc với lão. ngay cả lâm tiếu cũng có chút phiền chán. Lâm tiếu, ngươi nói lại chuyện phát hiện ma nhân rõ ràng cho ta. Bồ thiện rất cường tráng, có thể nói là lưng hùn vai gấu, mặt mũi cũng toàn dâu rịa, Lão vừa tới đã chặn hết cửa, mấy người đi sau căn bản không lách vào nổi được. Nhưng mà người này đúng thật không hiểu lịch sự là gì. căn cứ vào trí nhớ của du tiểu mặc người ngoài mỗi khi gặp lăng tiêu đều vô cùng cung kính đây là lần đầu tiên hắn thấy có người tiêu ngạo ra lệnh cho lăng tiêu như vậy len lén liếc nhìn sắc mặt lăng tiêu tựa hồ sáng lạn vô cùng vừa phát hiện ra sự thật này du tiểu mặc lập tức túi đầu xuống lăng tiêu không trả lời lão mà ngược lại còn chậm rãi bưng tách trà lúc nãy du tiểu mặc rót cho ý ấy, rồi nhẹ nhàng như mây nhấp một ngụm làm cho người ta cảm giác cho dù núi thái sơn sụp đổ cũng không làm ý thay đổi sắc mặt Mãi cho tới lúc bồ thiện như mày, tựa hồ muốn nổi giận, y mới mở miệng. Bồ sư thúc, chuyện này ngươi nên đi hỏi trần sư đệ, hắn biết rõ ràng hơn ta rất nhiều. Du tiểu mặc nén không nổi nhết mép, may mà hắn đang cúi đầu. Hàng lông mày rậm của bồ thiện nhữ lại chặt hơn, hiển nhiên lão không ngờ rằng mình sẽ nhận được câu nói kia. Nếu như người đối diện không phải lâm thiếu, khẳng định ông ta đã nổi trận lôi đình rồi. Nhưng rất tiếc, bồ thiện đành phải hừ một tiếng bực bội rồi quay người bỏ đi, còn người ngồi bên cạnh lâm Tiêu, du tiểu mặc. Từ đầu tới cuối đều bị bỏ qua một cách triệt đề. Đại khái chính Du Tiểu Mặc cũng không biết, kế hoạch làm người vô hình của hắn lần đầu tiên thành công. Lăng Sư Minh, người nghĩ có còn ma nhân trong hòa bình chân không? Đợi bồ thiện đi khuất, Du Tiểu Mặc mới mở miệng hỏi, hắn cảm thấy bồ thiện không cần phải làm mọi chuyện rầm rộ tới vậy. Ma nhân và tu luyện giả từ xưa tới nay vốn là quan hệ thiên địch, như vậy sau khi thân phận của Lạc Sơn bị bại lộ, những ma nhân khác chắn chắn không dám ở lại, ngay cả có, cũng sẽ là một kẻ giống Lạc Sơn. chưa chắc có thể tra ra được. nếu không thì thân phận ma nhân của Lạc Sơn đã bị người khác vạch trần từ lâu rồi. hừ, cũng chỉ là làm dáng cho người khác xem thôi. Lang Tiêu tỏ vẻ khinh thường. Du Tiểu Mặc cái hiểu cái không gật gật đầu, hoàn toàn chính xác. xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu Thiên Tâm không đi điều tra, chỉ sợ sau này Hòa Bình Trấn sẽ bị ảnh hưởng. cho dù nơi này không nằm trong địa bàn của Thiên Tâm, nhưng ai cũng biết đây là chỗ rửa của Hòa Bình Trấn. cho nên ở trấn đã có tin đồn xuất hiện ma nhân. Chắc chắn phải điều tra, coi như là đưa một viên thuốc gan thần cho mọi người. Về sau quả nhiên giống như Lăng Tiêu đã nói, bồ thiện chẳng qua là làm cho đủ quá trình mà thôi. Sau khi hỏi rõ sự việc ở chỗ Trần Cao Dương, lão Ta mới phái người đuổi theo hướng mà Lạc Sơn bỏ chạy, đương nhiên là không có thu hoạch được gì. Mà bọn họ đã không có việc gì ở đây nữa rồi, những thứ cần mua cũng đã mua, cho nên cùng ngày đã cưỡi rực điểu để quay về phái thiên tâm. Bởi vì nguyên nhân Trần vẫn đang bị thương. Mấy ngày tiếp theo Du Tiểu Mặc vẫn làm bộ ốm yếu không thể tới Linh Thảo Đường. Trong lúc này, Phương Thần Nhạc có tới thăm hắn còn mang tới vài lời hỏi han từ Khẩm Văn. Chương 052, Kế hoạch. Ma nhân hoành hành, chuyện này gây chấn động lớn trên khắp đại lục Long Tường. Sau khi về, Du Tiểu Mặc vẫn ở trong đô phong tròn nên không hiểu rõ tình hình bên ngoài, có điều hắn cũng nghe các sư huynh đệ bàn luận tới. Nghe nói Thiên Tâm đã liên hợp với các môn phái khác để tạo áp lực lên thanh thành. Để phái Thanh Thành có thể cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng, dù sao Lạc Sơn cũng thực sự là cháu trai của trưởng môn phái Thanh Thành, hơn nữa gã còn biến thân trước mặt rất nhiều người, mà sau khi biến thân thì dung mạo gã cũng chẳng thay đổi là bao, bởi vậy có thể hủy bỏ tin đồn Lạc Sơn giả. Trường môn của Thanh Thành, Lạc Thành Nguyên dường như cũng không ngờ tới cháu trai của mình lại là ma nhân, sau khi điều tra sự việc rõ ràng mới phát hiện ra một bí mật kinh người. Em trai của Lạc Thành Nguyên là Lạc Thành Vân, cũng là phụ thân của Lạc Sơn. Thở thiếu thời từng rời khỏi Phái Thanh Thành để đi ra ngoài lịch luyện, thời điểm đó Lạc Thành Vân cũng được coi như một công tử phong lưu phong khoáng, người hái mộ hắn có thể vòng quanh địa bàn của Phái Thanh Thành hai vòng ấy chứ, chỉ là Lạc Thành Vân không thèm để ý tới bọn họ. Thế nhưng sau khi hắn xuống núi chưa tới nửa năm, đã gặp được mẫu thân của Lạc Sơn. Mẫu thân của Lạc Sơn là một bán ma nhân, cái gọi là bán ma nhân có nghĩa là con cái của ma nhân và tu luyện giả. Bởi vì có một nửa dòng màu loài người. Cho nên loại sinh vật này được gọi là bán ma nhân, sự khác biệt lớn nhất của bọn hắn và ma nhân thuần huyết đó là, bán ma nhân có hình thái giống như loài người, nhìn bề ngoài không hề có đặc thù nào của ma nhân. Chính vì vậy, tuy rằng ma nhân rất ghê tởm loài người, nhưng vì kế hoạch lớn, chúng sẽ bắt một số người cho giao phối cùng ma nhân hạ đẳng, hài tử sinh ra sau quá trình đó sẽ được tập trung một chỗ để huấn luyện, đợi cho tới khi đủ tuổi thì cử đi trà trộn vào trong loài người. mẫu thân của lạc sơn chính là một trong những mật thám được ma nhân phái đi ẩn nút trong loài người bởi vì dung mạo của người này rất xinh đẹp tâm tư lại lanh lợi khéo léo cho nên rất nhanh đã lấy được sự chú ý của lạc thành vân cũng không bao lâu hai người đã rơi vào lưới tỉnh sau đó là mang thai lạc sơn lúc hai người kết hôn cũng không thông báo với lạc thành nguyên bởi vì đủ loại nguyên nhân khá phức tạp cho nên lạc thành nguyên chỉ biết đệ đệ đã lập gia đình rồi hơn nữa còn sinh ra một nhi tử khỏe mạnh mập mạp đặt tên là lạc sơn sau khi lập gia đình lạc thành vân dự định mang theo vợ con quay về phái thanh thành nào ngờ được lạc thành vân lại vô tình phát hiện ra bộ mặt thật của thê tử cùng với mục đích đối phương muốn tiếp cận mình là để trà trộn vào thanh thành trong cơn giận ngút trời lạc thành vân đã đồng quy vô tận cùng thê tử bỏ lại một mình lạc sơn thế nhưng căn cứ vào người khác kể lại vợ chồng lạc thành vân do bị người ta đánh lén cuối cùng phải đồng quy vô tận cùng với thủ phạm mà lạc sơn cũng mất tích trong đêm hôm đó có người nói đã chết Cũng có người nói gã được người đi đường ôm đi rồi, tóm lại là vô số giả thuyết được lập ra. Nhưng trên thực tế, Lạc Sơn mới sinh ra không lâu chưa chết, cũng không hề bị người ta ôm đi mất. Gã bị đồng loa chính của mẹ mình mang đi, vốn bọn chúng đã có ý định này, bởi vì Lạc Sơn còn có tiềm chất làm mật thám cao hơn mẹ gã nhiều, gã chỉ có một phần tư huyết thống của ma nhân, căn cứ vào đó, tỷ lệ biến thân thành ma nhân cũng không cao, tỷ lệ bị điều tra ra là rất nhỏ. Dựa vào chủ ý này, Cho nên ma nhân quyết định bắt Lạc Sơn trở về, dù sao việc giáo dục từ nhỏ vẫn tốt hơn nhiều so với việc trưởng thành mới nhận tổ quy tông. Mãi tới khi 10 tuổi Lạc Sơn mới được đưa trở lại phái thanh thành, trưởng môn Lạc Thành Nguyên luôn ấy, này náy vì cái chết của cả nhà đệ đệ. Nếu như lúc ấy hắn phái người đi đón bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ không gặp phải kẻ xấu, cuối cùng đành phải bỏ mạng. Bởi vậy, sau khi đón Lạc Sơn trở về, Lạc Thành Nguyên dồn hết sự ấy náy bấy lâu nay lên người gã, cho nên dung túng gã rất nhiều. Bởi vậy mới nuôi Lạc Sơn Thành tính cách không coi ai ra gì như ngày nay Đương nhiên, việc này còn liên quan tới việc Lạc Sơn là mật thám của ma nhân nữa Lạc Sơn lúc 10 tuổi đã coi mình là ma nhân Xem loài người là kẻ thù Thanh Thành không thể giấu giếm được chuyện này Cho nên tin tức lan ra ngoài rất nhanh Làm xôn xao cả đại lục. Mọi người vừa than thở lại phải vừa rối rít cảnh cáo nhau Nếu không phải lần này thân nhận ma nhân của Lạc Sơn bị lộ Họ còn không biết ma nhân đang có âm nhu lớn như vậy Thậm chí còn phải bán ma nhân trà trộn vào cộng đồng loài người, nếu tương lai có chiến tranh, chẳng phải đối phương sẽ dễ dàng đâm cho bọn họ một dao sao. Nghĩ tới việc này, các đại môn phái bắt đầu nổi lên một cơn sóng càn quét ma nhân. Nghe nói, ảnh hưởng của chuyện này kéo dài tới gần 3 tháng, hơn nữa trong các đại môn phái thực sự bắt được vài tên bán ma nhân. 8. Tại Sơn Mạch Khô Lâu ở phía Bắc Nhận được tin tức này, một tên thủ lĩnh của ma nhân nổi giận đùng đùng, giết kẻ đưa tin ngay tại chỗ. Sau khi giết xong vẫn còn chưa hết giận, gã liền cùng bạo mà càn quét một trận trong đại điện, khiến cho kẻ dưới sợ tới mức không dám thở mạnh. Vốn là cảnh yến hội ca múa mừng Thái Bình, trong thoáng chốc bầu không khí đông đặc lại đám thoát ý vũ nữ sợ run dày túm lại thành một cụm. Nói, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, vì cái gì mật thám ẩn nút trong các đại môn phái đều bị bắt. Thống linh của ma nhân lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt giận dữ quét tới một gã báo tin khác, sắc ý tỏa ra giống như muốn xé đối phương thành từng mảnh nhỏ Tên ma nhân kia đã tận mắt thấy kẻ đồng hành bị giết chết, sợ tới mức hai chân nụn ra, mồ hôi lạnh nhỏ dọn, nghe hỏi, không dám chần trừ một giây nào đã kể toàn bộ sự việc, ngựa khí vô cùng cẩn thận, chỉ sợ nói sai một từ sẽ bị giết. Nghe xong toàn bộ quá trình, thống linh ma nhân chậm rãi nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, sắc ý trong ánh mắt kia càng mạnh hơn, đồng thời cũng phát ra âm thanh lạnh như băng. ngươi nói là, mật thám chúng ta phái ra 15 năm trước ở Thanh Thành, lại bị thiên tâm bắt được hả? Dạ. Dạ phải. Nghe nói kẻ đó là thiên tài võ hệ của thiên tâm, còn đứng đầu lứa tu luyện giả trẻ tuổi, gọi là Lâm Tiếu. Lâm Tiếu. Thống lĩnh ma nhân lạnh lùng rít một tiếng hắn phát hiện ra thân phận của Lạc Sơn như thế nào. Cho dù hắn là thiên tài, cũng không thể phát hiện ra huyết thống ma nhân chỉ có một phần tư trên người Lạc Sơn được. Việc này, việc này không ai có thể biết được. Lúc nghe được tin gã cũng đã nghi ngờ, nhưng dù điều tra thế nào cũng không ai biết. Lúc này... Một gã ma nhân trẻ tuổi đứng ngay gần thống lĩnh đứng dậy, chỉ thấy gã chắp tay rồi nói, thống lĩnh, theo thuộc hạ thấy, tên lâm tiếu này có thể nắm giữ một biện pháp xảo diệu nào đó phát hiện được ma nhân, nếu không thì không có khả năng vừa nhìn mặt đã phát hiện ra thân phận của Lạc Sơn, bởi vì nếu biết rõ từ trước, phái thiên tâm đã sớm hành động chứ không chờ tới bây giờ. Cũng đúng, vậy phải trừ khử ngay tên lâm tiếu kia, ở thiên tâm có mật thám của chúng ta không? Hiển nhiên thống lĩnh của ma nhân không phải là một kẻ thiếu suy nghĩ. bởi vì gã cũng biết lắng nghe thủ hạ. Ma nhân trẻ tuổi nói thêm, có, nhưng chỉ có một, hơn nữa địa vị trong phái thiên tâm cũng không hề thấp, nếu như ra tay bừa bãi, chỉ sợ sẽ làm lộ thân phận của hắn, sau này nếu muốn cải người vào sẽ rất khó khăn. Thống linh ma nhân vung tay lên, không thèm bận tâm, việc phân thận bị bại lộ tạm thời không cần để ý tới, nếu như tên kia thật sự có cách đó, thì người của chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị tên kia phát hiện ra, còn không bằng giải quyết từ đầu để tránh hậu hoạn. Thống linh nói phải, như vậy thuộc hạ sẽ đi an bài ngay. Ma nhân trẻ tuổi không phản bác nữa. Lúc này Lăng Tiêu vẫn còn chưa biết ý đã thành cái gai trong mắt ma nhân, còn giáp tâm muốn diệt trừ ý đi, nếu như biết rõ, có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, sau đó thì chờ mong kẻ kia mò tới, có điều, nếu như là Lâm Tiếu lúc trước, chỉ sợ sẽ đứng ngồi bất an, dù sao, nếu như thân phẩm của tên mật thám kia không tầm thường, chỉ bằng thực lực của Lâm Tiếu sợ khó mà đề phòng. Ngay lúc ma nhân bắt đầu bày mưu tính kế, Giải thi đấu mỗi năm một lần của võ hệ cũng bắt đầu. Chương 053, Kinh hỉ. Một thời gian ngắn sau đó, Du Tiểu Mặc lấy cớ nghỉ ngơi vì vết thương ở chân, dần dần giảm bớt số lần tới lĩnh linh thảo. Cứ lề mà lề về như vậy hơn một tháng, vết thương của hắn mới hồi phục. Trong lúc này, hắn chỉ lĩnh 1.200 cây linh thảo, bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng thời gian này hắn mới luyện được 400 viên linh đan. Trên thực tế, khoảng thời gian này Du Tiểu Mặc bận rộn nhất là thu hoạch linh thảo trong không gian. kể từ khi biết linh thủy có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của linh thảo, Du tiểu Mặc vẫn luôn nghiên cứu làm sao có thể sử dụng linh thủy để bồi dưỡng linh thảo. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Du tiểu Mặc dần dần cũng nắm được chút bí quyết. Đầu tiên là về linh thảo cấp 1, linh thảo cấp 1 phát triển nhanh hơn linh thảo cấp 2 rất nhiều, nếu không dùng linh thủy để tưới thì bình thường sẽ trưởng thành trong vòng vài tháng, nhưng nếu sử dụng linh thủy thì không tới một ngày, cây linh thảo kia sẽ từ hạt giống biên đổi thành cây linh thảo trưởng thành. Hiệu quả rất tốt. Có điều bởi vì quá tốt, cho nên du tiểu mặc cảm thấy hơi lãng phí. Tuy nói diện tích hồ nước chiếm 1 phần 5 tổng diện tích không gian, nhưng ai biết hồ nước có tiếp tục cho thêm nước hay không, nếu sau mà dùng hết rồi thì phải làm sao bây giờ. Bởi vì cân nhắc tới vấn đề này, cho nên du tiểu mặc đã thử một cách đó là pha loãng linh thủy với nước bình thường. Kết quả thu được đó là, tuy rằng linh thủy đã bị pha loãng hiệu quả không tốt như linh thủy nguyên chất, nhưng vẫn có tác dụng thúc chín linh thảo, chỉ là quá trình phát triển của linh thảo sẽ hơi chậm. nhưng đó là căn cứ vào nồng độ bị pha loãng mà ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng của linh thảo. Sau khi phát hiện điều này, Du Tiểu mặc trốn ở trong không gian làm thêm vài chục thí nghiệm nữa, vì thế, hắn cố ý năn nỉ Lăng Tiêu xuống núi mua hộ hắn 50 cái thùng nước lớn, bởi vì cơ hội xuống núi tháng này của hắn đã hết rồi, hơn nữa nếu như xuống núi quá nhiều sẽ dễ gây chú ý. Lăng Tiêu biết rõ khoảng thời gian này Du Tiểu mặc vẫn luôn bận rộn với việc trồng linh thảo, tuy rằng không nói câu đồng ý. Nhưng ngay hôm đó vẫn mua giúp cho hắn 50 cái thùng nước. Du Tiểu Mặc không ngờ y lại đáp ứng nhanh như vậy, hắn mới chỉ đề nghị chưa tới hai canh giờ, Lăng Tiêu đã mang thùng nước tới cho hắn. Du Tiểu Mặc cảm động tới mức suýt nữa đồng ý luyện cho y thêm 10 viên linh đan nữa, may mắn mà còn kìm nén lại được. Lăng Tiêu cũng không chờ đợi Du Tiểu Mặc báo đáp, nhìn thấy hắn đang bận, liền đi về. Mỗi lần Du Tiểu Mặc bận rộn sẽ dễ dàng bỏ quên người bên cạnh, bởi vậy hắn cũng không biết Lăng Tiêu đã rời đi từ khi nào. Cộng thêm với việc hắn bây giờ đang vô cùng phấn khởi, cho nên không hề chú ý tới việc bên ngoài. Cất thùng nước vào không gian, Du Tiểu Mặc bắt đầu pha chút ít linh thủy để dự trữ. căn cứ vào nhu cầu của ba loại linh thảo, Du Tiểu Mặc chế ra được hai loại linh thủy đã pha loãng. Một loại dùng để tới linh thảo cấp 1, bởi vì nó mọc quá nhanh, mà Du Tiểu Mặc thì không có thời gian thu hoạch mỗi ngày, cho nên để tránh lãng phí, hắn đã pha loãng linh thủy thành tỷ lệ một một Bởi như vậy, khoảng 5 ngày sau linh thảo sẽ trưởng thành. Nhưng việc tới Linh Thảo thì không thể ngừng được, trên cơ bản mỗi ngày phải tới một lần mới có thể bảo trì tiến độ. Loại thứ lại dùng để tới Linh Thảo cấp 2, bởi vì thời gian trưởng thành của Linh Thảo cấp 2 chậm hơn, cho nên tỷ lệ pha loãng cũng cao hơn, nhưng mà Du Tiểu mặc không muốn dùng thời gian chỉ để thu hoạch Linh Thảo, cho nên Linh Thảo cấp 2 phải đợi một tháng mới có thể thành thủ. Về phần Linh Thảo cấp 3, bởi vì tạm thời chưa dùng tới, cho nên Du Tiểu mặc dự định lại quan sát thêm một thời gian rồi tính sau. vì vậy 50 thùng nước, Du Tiểu Mặc dùng 15 thùng để dựng linh thủy đã pha loãng, còn lại dùng để đựng nước bình thường, dự phòng trong mọi tình huống. Làm xong những việc này, Du Tiểu Mặc để hết linh thảo đã thu hoạch được lên một cái kệ, may mắn mà hắn có dự kiến trước cho nên đã mua sẵn 10 cái giá đựng đồ. Sau khi thu hoạch xong thì để lên trên kệ, lúc cần dùng tới thì lấy trên đó xuống là được. Chỉ là trong lúc hái linh thảo, Du Tiểu Mặc tìm ra một phát hiện trọng đại. Hắn nhận ra linh thảo cấp một sau khi thành thục thì bất kể là dễ cây hay là lá cây đều tràn đầy linh khí, trạng thái rồi rào linh khí này chỉ có ở linh thảo thượng phẩm. Vừa khiếp sợ, hắn vừa kiểm tra lại linh thảo cấp 2 và cấp 3. Bởi vì trong lúc thí nghiệm linh thủy, hai loại linh thảo kia cũng lần lượt thành thục rồi, linh thảo trồng ở trong ruộng hôm nay đã là lượt thứ hai hắn gieo xuống. Mà chất lượng những cây linh thảo này đều là thượng phẩm, đẳng cấp khác hoàn tới mới đám linh thảo hắn thấy trong linh thảo viên của đồ Phong. Du Tiểu Mặc nghĩ ngay tới tác dụng của linh thủy, bởi vì linh thủy là linh khí được nén tới trạng phái tột cùng mà hóa lỏng, như vậy liệu có thể chứng minh, linh thảo sau khi được tới linh thủy, chất lượng đều đạt mức thượng thừa. Tuy rằng nghi ngờ, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn có thể khẳng định. Bởi vì trong lúc thu hoạch hắn đã cẩn thận kiểm tra từng cây linh thảo, mỗi một cây đều có chất lượng thượng phẩm như nhau. Du Tiểu Mặc hiện tại đang phân tích vô cùng, nhiều linh thảo thượng phẩm như vậy, nếu như dùng để luyện đan. Không phải mỗi viên luyện ra đều là linh đan thượng phẩm sao? Sau hai lần xuống núi hắn cũng thăm dò được giá thị trường của linh đan, mà thượng phẩm linh đan là thứ gì chứ? Chỉ cần vừa xuất hiện đều bị người ta tranh nhau mua hết, cho nên linh đan thượng phẩm càng cao cấp, bình thường đều dùng hình thức đấu giá để mua bán. Về phần linh đan hạ phẩm, nếu như số lượng nhiều cũng có thể bán bằng cách đấu giá. Tuy hưng phấn, nhưng Du Tiểu Mặc cũng không lập tức dùng mấy cây linh thảo này để luyện đan, vì phải chăm sóc linh thảo. Còn phải luyện đan cho Lăng Tiêu, rồi còn phải ứng phó với những lần thăm hỏi của Đại sư Minh, cuộc sống của hắn trôi qua bận rộn hơn rất nhiều người. Mãi tới khi mọi việc đều khá ổn thỏa, kể cả vết thương cũng đã lành rồi, Du Tiểu Mặc mới ra khỏi phòng, hắn còn chưa kịp báo với Lăng Tiêu, Đại sư Minh Phương Thần Nhạc đã tới, nói là sư phụ tìm bọn họ có việc. Mặc dù đã là đồ đệ của Khổng Văn, nhưng từ sau ngày hôm đó Du Tiểu Mặc chưa gặp Khổng Văn thêm lần nào, nhiều khi cũng chỉ là cử Đại sư Minh tới báo cho hắn. nhưng lần này lại có một tin tức tốt nghe đồn nhị sư huynh mà du tiểu mặc chưa từng gặp qua bao giờ đã trở về phục tử lâm đã trở về chứng tỏ người này đã tìm được loại linh thảo mình muốn đối với vị nhị sư huynh được tôn vinh là thiên tài này du tiểu mặc vẫn thật là tò mò nghe nói tuổi của phục tử lâm và phương thần nhạc chỉ chênh nhau có mấy tuổi hai người còn nhập môn cùng lúc có điều lúc khổng văn nhận bọn họ làm đồ đệ không phải tại phái thiên tâm mà là ngẫu nhiên gặp được lúc có việc ở bên ngoài khổng văn phát hiện tư chất của hai người khá tốt Vì vậy liền lập tức nhận làm đồ đệ Về sau hai người thực sự không phụ kỳ vọng của Khổng Văn Chỉ trong vòn vẹn hai năm dưới đều đã trở thành đàn sư cấp 3 Phải biết, đối với người bình thường Giai đoạn từ cấp 2 lên cấp 3 hao tốn không chỉ 2-3 năm Ví dụ như Triệu Đạt Chu Tuổi của hắn cũng sắp xỉ hai người họ Nhưng bây giờ vẫn chỉ là một đàn sư cấp 2 Tuy rằng sẽ trở thành đàn sư cấp 3 trong thời gian không xa Nhưng cũng tốn mất khoảng thời gian 5 năm Phải biết Triệu Đạt Chu lớn lên ở Đô Phong từ nhỏ Chỉ là khả năng lĩnh ngộ không tốt cũng là một nguyên nhân. Mặt khác, để từ cấp 3 lên cấp 4 không hề dễ, hai người họ cũng phải bỏ ra thời gian mấy năm mới thăng cấp thành công. Tính cách hai người này lại trái ngược hoàn toàn. Một người là Đại sư huynh ấm áp dịu dàng, một người là Nhị sư huynh mặt than lạnh lùng. Đã vậy còn chỉ lúc nói chuyện với Đại sư huynh mới có biểu cảm. Địa điểm gặp mặt là ở Nghị sự đường của Đô Phong. Lúc Du Tiểu mặt tới, mọi người đã tới gần đủ. Ngoài dự kiến, du tiểu mặc vốn tưởng chỉ có mấy thầy trò gặp nhau mà thôi không nghĩ tới còn có những người khác nữa trong đó có một vị là phụ thân của triệu đạt chu triệu chân dựa vào tình hình lúc này nếu như hắn chỉ nghĩ đây là một buổi nói chuyện giữa thầy và trọt thì hắn đúng là đồ đần đó mà du tiểu mặc nhìn lướt qua nhưng không thấy vị nhị sư huynh kia những người khác đều tới đủ cả rồi nhìn thấy bọn họ đã tới khổng văn liền ra hiệu cho vào du tiểu mặc nào ngờ được vừa tới đã bị hỏi về việc đóng cửa một tháng đây là bí mật của hắn nha sao có thể nói chương không năm danh sách ta nghe triệu sư bà nói cả tháng này ngươi không luyện đan mấy đã có chuyện gì hả khổng văn thờ ơ nhìn hắn rồi lại liếc xuống chân phải thấy cách đi của du tiểu mặc không có gì kỳ lạ cũng không hỏi thêm sau đó liền hỏi hàn tới việc luyện đan của hắn là một người làm sư phụ quan tâm tới điều này cũng chuyện đương nhiên du tiểu mặc đã sớm chuẩn bị tâm lý đúng là số đan hắn luyện ra tháng này ít hơn tháng trước khá nhiều còn chưa tới một nửa đừng nói triệu sư bá sẽ nghi ngờ ngay cả khổng văn là sư phụ của hắn cũng thấy đáng nghi huống hồ rất có khả năng vì chuyện này nên khổng văn mới thu hắn làm đồ đệ trong đầu đã chuẩn bị săn phương án du tiểu mặc trả lời rất cung kính sư phụ đoạn thời gian trước bởi vì đệ tử luyện đan quá độ càng về sau càng thấy không đủ sức đệ tử lo lắng nếu cứ tiếp diễn như thế thì thân thể sẽ không chịu nổi vì thế quyết định chậm lại một chút một ngày luyện ra trăm viên linh đan không phải là chuyện thường bây giờ muốn giảm tốc độ luyện đan lại hắn cũng có cớ để nói khổng văn không hề nghi ngờ gật đầu luyện đan là việc cần phải chắc chắn về sau nhớ lấy đường nội vàng đệ tử cần tuân lời dạy bảo của sư phụ du tiểu mặc thành kính đáp lời khổng văn gật đầu thỏa mãn sau đó bảo hắn ngồi vào chỗ chỗ ngồi ở đây được xếp theo bối phận thời gian du tiểu mặc nhập môn ngắn nhất cũng là đồ đệ nhỏ nhất được xếp ngồi ở vị trí cuối cùng cũng không lâu lắm cuối cùng cũng được thấy nhị sư huynh phục tử lâm tuy nói việc để sư phụ Sư bá và các sư huynh đệ đợi một mình mình nghe có vẻ kinh tiểu, nhưng đại khái là mọi người vẫn hiểu tính cách của Phục Tử Lâm, cho nên những người có mặt ở đây không ai lộ vẻ khó chịu, ngược lại còn phản ứng như thể đã quen rồi, trong đó có cả người ưa thích nói này nói kia như triệu Đạt chu. Có điều đúng là Phục Tử Lâm hoàn toàn có tư cách được mọi người đối đĩa như vậy, chưa nói tới việc hắn là đàn sư cấp 4, nghe nói lần này trở về còn mang theo thứ tốt cho sư phụ. Du tiểu mặc to mò ngó ra bên ngoài. hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là một bóng người màu đen vững vàng bước chân qua cửa ấn tượng đầu tiên về người này đó là lạnh lùng như băng dung mạo của phục tử lâm rất anh tuấn ngũ quan sắc bén mặt mày thâm thúy sống mũi cao thẳng hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của du tiểu mặc hắn cứ tưởng người này sẽ là một thanh niên tuấn tú không ngờ càng nhìn càng thấy phục tử lâm giống người máy được tạo thành hình dạng loài người khía cạnh nào cũng hoàn hảo nhưng toàn thân lại tỏa ra hơi lạnh du tiểu mặc phát hiện từ lúc phục tử lâm xuất hiện chỉ có đại sư minh, sư phụ và sư bá được để ý tới một chút còn những sư huynh đệ khác hoàn toàn bị lờ đi sư phụ đệ tử đã trở về phục tử lâm chắp tay thanh âm lạnh lùng vô cùng điềm tĩnh khổng văn cũng không chất vấn về việc hắn tới trễ lao biết nhị đồ đệ không phải là người ưa tới trễ trừ phi đã có chuyện gì xảy ra liền gật đầu để cho hắn nhập toạng thấy tất cả mọi người đã tới đông đủ chiêu chân sư bá nhìn khổng văn rồi gật đầu lần này triệu tập các ngươi tới đây là vì có một chuyện quan trọng muốn nói chắc chắn các ngươi đã nghe nói bên võ hệ chuẩn bị tổ chức giải thi đấu hàng năm mặc dù chỉ là thi đấu học hỏi nhưng đó cũng là một sự kiện trọng đại của phái thiên tâm trưởng môn cũng rất coi trọng giải đấu lần này năm ngoái chúng ta đã cử thần nhạc ngũ nghiễn và mao tham năm nay cử ai đi các ngươi tự thương lượng một chút xem lời này vừa nói ra du tiểu mặc lập tức cầm nín giải thi đấu sao hắn chưa bao giờ nghe nói vậy nghe tên có vẻ long trọng ghê lắm xem ra bế quan quá lâu nên mù tịt hết tình hình xung quanh rồi Cơ mà du tiểu mặc vẫn hơi nghi hoặc, giải thi đấu của võ hệ thì liên quan gì tới đan hệ chứ, lại còn phải cử người ở bên này qua. Thấy các đồ đệ không nói lời nào, khổng văn lại nói, các ngươi cũng nên biết, một tháng trước đã phát sinh sự kiện gặp ma nhân ở Hòa Bình Trấn, tuy rằng trong phái không tra ra ma nhân, nhưng cũng không thể đảm bảo không có ma nhân đang ẩn nút trong phái ta, mấy ngày hôm trước ta đã cùng với mấy vị sư thúc và trưởng môn thương lượng qua rồi, sau này, bất kể là thời điểm nào. Đều phải có hai vị chủ sự trông Coi Đô phòng. chính vì thế mà trong giải thi đấu lần này, các ngươi có thể đem theo. Nhiều người một chút, triệu sư ba sẽ dẫn các ngươi tới. Sư phụ, lần này có thể cho đệ tử đi cùng được không ạ? Phương thần nhạc đứng lên cung kính hỏi. Cũng được, ngoài ra con hãy chọn thêm ba sư đệ đi chung đi. Khổng văn suy nghĩ một lát cũng đồng ý, tuy rằng năm ngoái đã cử đại đồ đệ đi, nhưng lần này có phương thần nhạc đi khổng văn cũng cảm thấy yên tâm hơn. Với tư cách là đại sư huynh. Phương thần nhạc không chỉ bối phận cao, quyền uy không kém, mà quan trọng nhất là hắn rất cẩn thận, gặp sự cố vẫn rất bình tĩnh, nếu có phát sinh chuyện gì có hắn đối phó sẽ tốt hơn, trong bảy đồ đệ ở đây, người làm cho khổng văn yên tâm nhất vẫn đại đệ tử của mình. Mấy vị sư đệ khác cũng không có ý kiến, có thể thấy nhân duyên của phương thần nhạc ở đồ phong tốt cỡ nào. Năm ngoái và năm kia phục sư đệ đã trốn hai lần rồi, lần này không thể trốn tiếp được đâu nha. Phương thần nhạc mỉm cười nhìn sang phục tử lâm, người nọ vẫn im lặng. Không Văn cũng cười ha hả nhẹ gật đầu. Chính xác, lần này đại sư huynh của ngươi đã bổ nhiệm, Tử Lâm đừng kiếm cớ nữa. Phương Thần Nhạc biết rõ sư phụ sẽ không phản đối cho nên lại nói tiếp. Năm ngoái Tam sư đệ và Lục sư đệ đã đi rồi, năm nay có thể cho qua, cho nên người thứ hai sẽ là Nam Cung sư muội nhé. Nữ Hải tử vẫn chu đáo hơn nhiều, còn một người cuối cùng, Tiểu Mặc sư đệ, là ngươi, không nên bế quan thường xuyên đâu, cũng phải ra ngoài nhiều một chút. Du Tiểu Mặc sửng sốt khi bị chỉ tên, ngẩng phát đầu lên. liền gặp ngay đôi mắt cười vui vẻ của Đại sư huynh, Hắn cứ nghĩ chắc lần này cũng không có phần của mình đâu, dù sao hắn mới gia nhập phái thiên tâm chưa đầy hai tháng. Đại sư huynh, năm ngoái đệ cũng không được đi mà. Cuối cùng, triệu đạt chu cũng lên tiếng đầy bất mãn, hắn cứ tưởng lần này chắc chắn sẽ có phần của mình, nào ngờ cuối cùng lại có một tên du tiểu mặc chui ở đâu ra, tới bây giờ hắn vẫn không thèm chú ý tới tiểu sư đệ này, xét theo tư chất thì hắn hơn rõ ràng luôn mà. Có lẽ phương thần nhạc đã dự liệu từ trước, nhẹ nhàng giải thích ngũ sư đệ ngươi đang ở trong thời kỳ cần đột phá phải chuyên tâm tu luyện triệu đạt chu ha hốc miệng cũng không nhả ra nổi một từ để phản bác còn thấy cha hắn không có một chút phản ứng nào hiển nhiên là đồng ý với lời của đại sư huynh không khỏi nản lòng hắn còn tưởng rốt cục thì lần này cũng tới lượt mình rồi chứ ai ngờ lại thành công dã chẳng. du tiểu mặc ngồi ở ghế cuối cũng đang định mở to miệng vừa thấy triệu sư huynh kháng nghị hắn đang chuẩn bị nhường phần của mình lại không ngờ đại sư huynh đã nói lý do trước Hắn cũng không biết đi qua bên võ hệ thì có gì tốt đẹp mà phải tranh giành, chỉ cảm thấy việc luyện đan để lên cấp mới là quan trọng nhất, nghĩ như vậy liền dẹp bỏ ý định trong đầu, miễn cho mình lại thành kẻ xấu. Tốt rồi, quyết định như vậy đi, sáng ngày kia sẽ xuất phát, các ngươi nhớ chuẩn bị kỹ một chút. Thấy vấn đề danh sách đã được giải quyết, Khổng Văn cũng lệnh cho mọi người giải tán. Triệu sư ba đi tới trước mặt nhi tử, sờ sờ đầu an ủi, sao triệu chân lại không biết con trai ông nghĩ gì, đơn giản là muốn tới cho vui. tụ tập với mấy tiểu hỗn đản bên võ hệ, còn không bằng ở nhà chuyên tâm luyện đan, cho nên mới không phản đối. Mơ mơ màng màng rời khỏi nghị sự đường, Du tiểu Mặc đột nhiên thốt lên một tiếng á, Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm đi phía trước lập tức quay đầu lại, một người nghi hoặc còn một người thì nhíu mày. Du tiểu Mặc không để ý tới, hắn vẫn chìm trong sự thật mà mình mới nghĩ ra, tới võ hệ, không phải là đại biểu cho việc hắn sẽ phải gặp cái tên Lăng Tiêu kia hả? Việc này, quá khủng khiếp. Tiểu Mặc sư đệ, làm sao thế? phương thần nhạc quan tâm đi tới du tiểu mặc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy phục tử lâm đang đứng phía sau phương thần nhạc người kia liếc hắn một cái có vẻ không kiên nhẫn du tiểu mặc giật mình vội vàng chuyển ánh mắt sang khuôn mặt ôn hòa của đại sư huynh đại sư huynh lần tới võ hệ này chúng ta phải đi mấy ngày tranh thủ lúc đại sư huynh đang đứng đây hắn quyết định hỏi rõ mấy chuyện mình không hiểu nếu như thuận lợi thì chỉ cần 5 ngày phương thần nhạc cười vui vẻ hắn quên mất chỉ sợ lúc này tiểu sư đệ hoàn toàn không biết gì Vậy còn không thuận lợi thì sao? Du tiểu mặc theo bản năng hỏi ngược lại, năm ngày là đủ làm hắn hắn thấy quá lâu rồi, chẳng phải không thuận lợi thì còn ở lâu hơn sao? Việc này thì khó mà nói, nhưng mà ngươi không cần lo lắng đâu, tối đa cũng không hơn 10 ngày, dù sao đan hệ cũng có việc của mình, không thể ở lại quá lâu được. Phương thần nhạc cảm thấy càng nhìn tiểu sư đệ càng thấy đáng yêu, nghĩ cái gì nói cái đó, không được nhịn giơ tay xoa đầu hắn. Du tiểu mặc bị xoa tới ngơ ngác luôn, Mai tới lúc người ta đi rồi hắn mới phản ứng được, hình như hắn bị đại sư huynh coi như trẻ con rồi. Sau khi về phòng, Du Tiểu Mặc bắt đầu tích cực nghe ngóng mấy việc liên quan tới giải đấu. Nếu như hắn vẫn còn là Du Tiểu Mặc của một tháng trước, chắc sẽ chẳng ai thèm để ý tới hắn. Nhưng từ sau khi trở thành đệ tử của Khổng Văn, người muốn nịnh vợ hắn càng ngày càng nhiều. Nếu không phải thời gian này hắn luôn bế quan, mấy vị sư huynh đệ nhiều chuyện kia đã sớm kể cho hắn nghe rồi. Cái gọi là giải thi đấu. Thực ra chính là một loại tranh tài để kích lệ đệ tử cố gắng, cho nên ai cũng có thể tham gia. Nhưng đã có thi đấu, chắc chắn sẽ có lúc bị thương, mà nội thương chỉ cần dùng đan dược là được. Nhưng ngoại thương thì khác, không phải cứ có linh đan là xong, vì không để ảnh hưởng đến tiến độ của giải đấu. Lúc ấy đan sư bọn họ mới phát huy tác dụng, một phần có thể trị liệu ngay, một phần còn có thể làm quen với đệ tử của võ hệ. Có thể so sánh chính sách này với chính sách ngoại giao ở hiện đại, hơn nữa đối với đệ tử đan hệ mà nói. Đây là một việc không thể thiếu, bởi vì việc này ảnh hưởng trực tiếp tới con đường tương lai của các đan sư. Chương không năm năm, núi vô song của võ hệ. Ai cũng biết, đan sư hoàn toàn không có tí vũ lực nào. Tuy rằng đan sư có thể luyện đan, nhưng tư chất của họ không thích hợp luyện võ. Cho nên đan sư cấp thấp và đan sư trung cấp đều phải dựa vào tu luyện giả, mà đan sư cấp cao thì khác, lúc ấy sẽ có người tự tìm tới tận cửa, bởi vì tu luyện giả cấp càng cao cũng cần phải dùng tới linh đan cao cấp. vì vậy đa số đan sư đều lựa chọn việc gia nhập môn phái, bởi vì môn phái có thể che chở cho họ. Hơn nữa nếu biểu hiện tốt, thậm chí còn không cần tự mình đi tìm linh thảo. Chỉ là môn phái thì cũng có quy củ riêng của môn phái. Ví dụ như lần trước lúc lăng tiêu mang ngoài đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đã dẫn theo ba đan sư trung cấp. Một là để phòng ngừa việc ngoại ý muốn phát sinh, hai là chỉ có đan sư mới biết cách hái và phân biệt linh thảo, đặc biệt là linh thảo cao cấp. Linh thảo cấp cao khác với linh thảo cấp thấp ở chỗ. Lúc hái nó sẽ phải dùng tới sức mạnh linh hồn, nếu không sẽ làm dễ cây bị tổn thương, do đó khiến chất lượng của linh thảo bị hạ thấp, dẫn tới thất bại trong găng thức. cho nên mỗi lần đệ tử của thiên tâm ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ dẫn vài đan sư đi cùng. Mà những đan sư được chọn, sau khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ được hưởng một phần mười số linh thảo thu hoạch được trong chuyến đi. Chỉ là không phải ai cũng có thể được chọn, có một số người đã nhập môn 10 năm vẫn chưa từng được làm nhiệm vụ cùng đệ tử võ hệ, cho nên giải thi đấu hàng năm là một cơ hội tốt. cơ hội để trao đổi làm quen với đệ tử võ hệ nếu như để lại ấn tượng tốt với họ thì dù là đan sư cấp thấp cũng có khả năng được chọn lúc nghe được mấy cái tin tức này du tiểu mặc cảm thấy con đường đan sư này thật không dễ đi ngày hôm sau bởi vì linh thảo trong không gian đã thành thục cả rồi cho nên du tiểu mặc đã ở trong không gian gần một ngày mãi cho tới ngày xuất phát sáng sớm đại sư huynh đã tới nhắc nhở hắn chuẩn bị cho kỹ sau đó mới tới linh thảo đường để tập hợp lần này đi tới võ hệ Ngoại trừ bốn người họ còn có hai mươi vị sư huynh đệ khá lạ mặt, còn chưa tới gần, du tiểu mặc đã nghe được họ thảo luận về giải đấu, biểu lộ rất hưng phấn, chỉ có vài người có vẻ thờ ơ, giống như đã từng trải rồi. Triệu sư ba tới cuối cùng, cũng đúng lúc xuất phát cho nên không nói dài dòng mà chỉ dặn mọi người phải cẩn thận giữ bổn phận, sau khi tới địa bàn của võ hệ thì không được nói lung tung, sau đó một đoàn người liền xuất phát. Tiểu sư đệ tuy rằng đây là lần đầu tiên ngươi tới võ hệ nhưng cũng đừng làm gì khiến sư phụ mất mặt nhà hiện tại ngươi cũng là đại biểu cho đô phong chúng ta đó du tiểu mặc đang mắt nhìn mũi mũi nhìn chân đột nhiên nghe thấy có người đang nói chuyện ngẩng đầu lên liền gặp vẻ mặt nghiêm túc của sư tỷ nam cung doanh ngơ ngác một lúc mới biết sư tỷ đang nói chuyện với mình vội vàng trả lời dạ xin sư tỷ cứ yên tâm để nhất định làm tròn bổn phận của mình nam cung doanh sững sờ một lát không nghĩ rằng hắn lại nghiêm túc như vậy Làm hai câu nói của nàng đỗng nhiên trở thành ý không tốt. Phương thần nhạc đang đi ở đằng trước đột nhiên quay đầu lại, cười lắc đầu, tiểu sư đệ, đừng căng thẳng như vậy, tứ sư tỷ của ngươi chỉ đang đùa với ngươi đấy, tuy rằng ngươi là đồ đệ của sư phụ, nhưng mới chỉ nhập môn hai tháng, nếu như đô phong nhờ ngươi tới giữ thể diện, chẳng hóa ra đô phong không có ai. Lời này không sai, du tiểu mặc cũng biết đại sư huynh không có ý khinh thường mình, liền gật đầu. Nam cung doanh bị đại sư huynh nhà mình làm bể cho hay, cũng không xấu hổ. rất nhanh đã tụ lại cùng mọi người, sau đó lại trêu chọc du tiểu mặc thêm lần nữa, chỉ là du tiểu mặc giờ đã hiểu tính cách của nàng sẽ không mắc bẫy thêm. Vị tứ sư tỷ này cũng thật chú đáo, sợ hắn không hòa hợp với mọi người được, cho nên cả chuyến đi đều nói chuyện với hắn. Đừng nhìn đan hệ và võ hệ đều ở cùng một môn phái, thực ra giữa hai hệ cách nhau một ngọn núi lớn, nếu không phi hành thì bị bộ sẽ mất thời gian là nửa nén hương. Nhưng mà đối với những đan sư thường xuyên phải đi bộ xuống chân núi như bọn họ, một đoạn đường như vậy cũng không đáng nói sau nửa nén hương bọn họ rốt cục đã vòng qua ngọn núi kia vọ hệ đang ở trước mắt bởi vì ngày nào thấy sự nguy nga của đồ phong du tiểu mặc còn tưởng rằng đời này sẽ không có một tòa núi nào có thể làm cho hắn thán phục nữa nào biết rằng núi cao còn có núi cao hơn chỉ cách nhau vẹn vẹn một ngọn núi vậy mà nơi này còn đồ sộ hơn đồ phong rất nhiều cả tòa núi vô song khí thế to lớn trong sự nguy nga còn ẩn giấu một chút bá đạo trên sườn núi còn quấn quanh vài lọn mây Hào hùng rồi lại mờ ảo, bọn họ đứng dưới chân núi đều không tự chủ mà có một loại cảm giác mình quá nhỏ bé, ngay cả những sư huynh đã nhìn thấy ngọn núi này cũng không ngoại lệ, mỗi lần nhìn đều có cảm giác không gì sánh được. Có phải đoàn người của triệu chân sư ba không? Một gã đệ tử võ hệ đã sớm chờ tiếp giá ở đây. Triệu sư ba lạnh nhạt gật đầu, hoàn toàn lộ ra khí thế của trường bối, đệ tử kia cũng không dám thất lễ, tranh thủ mời bọn họ đi tới. Núi vô song lấy trong câu độc nhất vô nhị, cử thế vô song. cho năm tòa núi hình dáng kỳ quái tạo thành đệ tử của võ hệ đều phân bố trong năm ngọn núi này tức là năm mạch theo thứ tự là đông mạch tây mạch nam mạch bắc mạch và trung mạch mà những người tham gia giải thi đấu lần này chính là đệ tử của nam mạch địa điểm so tài được đặt tại một võ đài to lớn đặt ở sườn núi vô song võ đài kia có tên là kinh lôi đài tương truyền do tổ sư gia của phái thiên tâm dùng phép thần thông mở ra hơn nữa mỗi tháng đều có một ngày sẽ có một tia chớp rơi xuống cho nên mới gọi là kinh lôi đài Bởi vì ngày mai mới bắt đầu trận đấu, cho nên thời gian tiếp theo bọn họ có thể hành động tự do, chỉ là không thể đi xa. Chương 056, Mộng Tưởng Phương Thần Nhạc biết rõ Du Tiểu Mặc lần đầu tiên tới đây, cho nên có ý định dẫn hắn đi quanh một vòng. Du Tiểu Mặc cũng không từ chối, dù sao năm ngày tiếp theo hắn vẫn phải ở nơi này, vẫn phải làm quen với hoàn cảnh sớm một chút thì hơn. Có điều làm hắn ngạc nhiên nhất đó là, Phục Tử Lâm chưa từng xuất hiện, Phương Thần Nhạc thấy Du Tiểu Mặc đang hướng ánh mắt về phía mình. Lập tức hiểu được hắn đang tìm gì, nhị sư huynh của ngươi đang nghỉ ngơi trong phòng, hắn không thích nơi có nhiều người. Du tiểu mặc gật gật đầu, nhìn vào tính cách của nhị sư huynh hắn cũng đoán được lý do đại khái. Đại sư huynh, quan hệ của huynh và nhị sư huynh rất tốt sao. Lúc hai người sóng vai đi ra ngoài, du tiểu mặc đột nhiên hỏi. Chúng ta từ nhỏ đã quen biết, tiểu sư đề nghị quan hệ của chúng ta có tốt không? Phương thần nhạc cười cười hỏi lại. Du tiểu mặc lúng túng gãi đầu, hắn biết hỏi câu này hơi thừa. Nhưng hắn cũng chỉ muốn tìm đề tài để nói chuyện thôi, tình cờ lại nghĩ tới vị nhị sư huynh lạnh như băng kia. Phương thần nhạc nói, ngươi đừng chỉ nhìn bộ mặt lạnh như băng của A Lâm, thực ra hắn là một người ngoài lạnh trong nóng, chỉ là vì một vài nguyên nhân, cho nên mới khiến hắn khó lại gần như vậy, chẳng qua nếu quen biết hắn lâu rồi, sẽ phát hiện con người thực của hắn toàn hoàn khác xa bên ngoài. Du tiểu mặc do dự một chút, để có thể hỏi nguyên nhân là gì không? Thôi, cũng không phải là bí mật trọng đại gì. Phương thần nhạc thở dài. thực ra mộng tưởng của a lâm không phải là trở thành một đan sư xuất sắc mơ ước khi còn bé của hắn đó là có thể bay lượn tự do tự tại trên bầu trời như tu luyện giả nhưng mà đằng sau không cần đại sư huynh nói tiếp dù tiểu mặc cũng có thể đoán ra được đối với một nam nhân có khát vọng như vậy con đường trở thành đan sư này giống như đưa giấc mộng của hắn tới ngõ cụt tuy nhiên đan sư cũng rất lợi hại nhưng bọn họ chỉ biết luyện đan trừ khi trở thành đan sư cao cấp nếu không tất cả bọn họ đều phải phụ thuộc vào tu luyện giả Phương thần nhạc nhìn về phía trước, đột nhiên mỉm cười, dù A Lâm không có thiên phú trong việc tu luyện, nhưng hắn thực sự là thiền tài ở phương diện luyện đàn, nếu không phải hắn thường xuyên xuống núi đi tìm linh thảo, mà một lần đi hẳn mấy tháng, chỉ sợ hắn đã sớm vượt qua ta rồi. Không thể tưởng được nhị sư huynh lại lợi hại như vậy. Hai mắt Du tiểu mặc long lánh khen ngợi. Đúng thế, A Lâm thực sự rất lợi hại, cho nên ngay tới trưởng môn cũng coi trọng hắn, mỗi lần hắn xuống núi đều phái hai người có tu vi cao đến bảo vệ hắn. Phương Thần Nhạc cười híp mắt gật đầu, trong mắt Phương Thần Nhạc, chỉ cần A Lâm cảm thấy vui vẻ, mặc kệ hắn làm việc gì đều là việc tốt. Tuy rằng Phương Thần Nhạc không có cách giúp Phục Tử Lâm thực hiện mộng tưởng ấy, nhưng với tư cách bằng hữu thân thiết nhất, Phương Thần Nhạc sẽ vinh viên ủng hộ hắn. Du Tiểu Mạc nghiêng đầu nhìn khuôn mặt mỉm cười của Phương Thần Nhạc, đột nhiên cảm thấy con người bây giờ mới là con người thật của Đại Sư huynh. Hai người cứ vừa đi vừa nói như vậy, bởi vì trò chuyện rất vui vẻ, đợi lúc bọn họ nhận ra. Mới phát hiện mình đã đi khỏi Tây Sương, Tây Sương là chỗ ở được dành cho đệ tử Đô Phong, ngoài này còn có Đông Sương, Nam Sương và Bắc Sương. Đông Sương là nơi nghỉ lại của đệ tử Phi Phong, Nam Sương thì dành cho đệ tử Thiên Phong, còn Bắc Sương dùng để chiêu đãi khách quý tới từ bên ngoài. Lúc Vương Thần Nhạc phát hiện bọn họ đã đi tới Đông Sương, cũng không cảm thấy hoàng hốt, đang muốn cùng Du Tiểu Mặc quay về, phía đối diện lại có một đám người đi tới. Du Tiểu Mặc nhìn kỹ một lát, đột nhiên hận không thể chém đứt hai chân của mình. đúng là hoan gia ngõ hẹp mà đây là lần thứ ba hắn gặp vị đại tiểu thư thang vân kỳ này rồi đó hơn nữa thời gian chỉ vọn vẹn có hai tháng mà đó là do hắn còn thường xuyên đóng cửa ở trong phòng không mấy khi đi ra ngoài chỉ có mấy lần như vậy mà thôi xác suất này chỉ có thể gọi là phân vượn sắp đặt chỉ là giờ nhìn lại hắn mới nhớ tới nếu như cả ba ngọn núi lớn đều phái người tới như vậy khẳng định sẽ có tên thang vân kỳ trong danh sách mà tây xương lại gần nam xương như vậy xác suất chạm mặt còn lớn hơn sự tưởng tượng của hắn rất nhiều Hiển nhiên Thang Vân Kỳ cũng đã nhìn thấy hắn, biểu lộ trầm xuống, đột nhiên đi về phía bọn họ, sau đó đứng trước mặt họ cười lạnh, du tiểu mặc, không ngờ sẽ gặp được ngươi ở chỗ này, lá gan ngươi cũng lớn thật, ta cho ngươi một lời khuyên, ở đây không phải là đô phòng, chú ý thái độ của mình, nếu không có ngày sẽ gặp vận rủi lớn. Nụ cười của du tiểu mặc giật giật, hắn biết vị đại tiểu thư này sẽ không bỏ qua cho mình mà. Lông mày phương thần nhạc hơi nhữ lại, hắn có nghe qua một vài lời đồn về Thang Vân Kỳ. không ngờ được cô nàng còn không coi ai ra gì như vậy thang sư muội ngươi và tiểu mặc sư đệ cũng chưa đụng chạm nhau bao giờ cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy thang vân kỳ liếc nhìn phương thần nhạc cười khẩy không đụng chạm phương sư huynh muốn giả vờ như không hiểu thì ta cũng chịu chỉ là ta khuyên ngươi một câu đây là chuyện của ta với hắn phương sư huynh tốt nhất đừng nhúng tay vào trong mắt phương thần nhạc hiện lên một chút không vui đang muốn nói lại đột nhiên bị du tiểu mặc giữ chặt tay đại sư huynh đừng vì ta mà tức giận với nàng. Du tiểu mặc thấy phương thần nhạc nổi giận cũng hiểu mình không thể cứ lờ đi được. Tới đại sư huynh tốt tính của Đô Phong cũng bị Thang Vân Kỳ làm cho tức giận, phải công nhận nàng có tiềm chất tức chết người không đền mạng. Tiểu sư đệ phương thần nhạc cảm thấy tiểu sư đệ cũng quá dễ tính rồi. Chỉ là phương thần nhạc không biết, Du tiểu mặc im lặng bởi vì hắn cảm thấy mình không cần tính toán chi ly với loại người này làm gì, bởi vì ngươi càng so đo, đối phương càng hung hăng càng quấy mà thôi. Đúng lúc này. Ở cổng vòm cách đó không xa có mấy người xuất hiện Giống như nhìn thấy một đám người tụ tập Ở bên này liền đi tới Người đi trước đương nhiên là người mà du tiểu mặc Đã vài ngày không gặp Lăng tiêu Lăng tiêu đặc biệt thích màu trắng Siêu y trên người y vẫn là một bộ áo bào trắng vô cùng quý giá Phong độ nhẹ nhàng Đi tới chỗ nào đều thành tâm điểm chú ý Thang Vân Kỳ nhìn thấy y y Nét cười mỉa trên mặt lập tức thay đổi thành một loại cảm xúc Vừa sợ hai sen lẫn vui mừng Nâng gót sen liền chạy tới trước mặt y, y mừng dỡ kêu lớn. đại sư huynh tại sao huynh cũng tới là tới gặp ngôi sao lăng tiêu thờ ơ liếc nàng một cái rồi sau đó nhìn về phía du tiểu mặc đang đứng cách đó 3 mét đang muốn mở miệng gọi hắn ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn thấy du tiểu mặc còn đang nắm tay của phương thần nhạc bông dưng nheo mắt lại du tiểu mặc gần như có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực kia đang đốt cháy tay mình làm hắn sợ hãi vội vàng rụt tay lại chương năm bảy cảm động tới lăng tiêu không để ý tới ánh mắt thang vân kỳ đang trông mong nhìn mình đi thẳng tới trước mặt du tiểu mặc Du tiểu mặc thấy y không nói lời nào, chỉ cảm giác lăng tiêu đang nhìn chầm chầm vào hắn và đại sư huynh, trong lòng không khỏi trộn dạng, vừa cười gượng vừa thận trọng hỏi thăm, lăng sư huynh, sao huynh lại ở chỗ này? Sao, quấy rời tới ngươi và đại sư huynh của ngươi tương thân tương ái rồi hả? Lăng tiêu nhấn mày du tiểu mặc nhìn bộ dạng này của y đã biết rõ tên này tức giận rồi, chỉ là hắn căn bản không hiểu rõ vì sao y lại bực bội, đành phải giải thích, không có, ngươi hiểu lầm rồi. Bởi vì đây là lần đầu tiên ta tới đây, cho nên đại sư huynh mới dẫn ta đi một vòng để làm quen hoàn cảnh thôi mà. Tiểu sư đệ. Lăng tiêu đột nhiên cười vui vẻ, sau đó thân mật khoác vai hắn. Du tiểu mặc cảm thấy kinh hãi, len lén nhìn cánh tay đang khoác trên vai mình, tên này lại muốn làm gì nữa? Lăng tiêu nhìn hắn, dịu dàng hỏi, lần sau nếu muốn đi dạo thì nói với ta sớm một chút, sư huynh sẽ tự mình dẫn ngươi đi, ngươi muốn đi đâu cũng được, biết không hả? Du tiểu mặc lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Ba chữ cuối cùng của ít đều dùng tới giọng điệu uy hiếp, nếu hắn dám lắc đầu thì đó là tự tìm đường chết. Lang tiêu gật đầu thỏa mãn, cánh tay khoác lên vai hắn cũng không có ý định bỏ ra. Lúc này, mọi người đã bị động tác thân mật của hai người họ dọa cho sợ tròn váng. Trong ấn tượng, đại sư huynh lâm tiếu chưa bao giờ thân cận với ai như vậy, kể cả sư huynh đệ của Y cũng chưa từng được hưởng thụ đại ngộ như vậy, chớ nói chi là đệ tử của đồ phong. Cứ tưởng lời đồn luôn có một chút nói quá, nhưng bây giờ xem ra... chuyện tận mắt bọn họ nhìn thấy thậm chí còn hơn cả lời đồn nữa đó những người kinh hãi nhất không phải là đệ tử của thiên phong mà là những sư huynh đệ đi cùng với ý, ý mỗi người bọn họ đều mở miệng lớn tới mức cằm muốn rớt trên đất rồi cực kỳ sợ hãi mà nhìn điều đang diễn ra trước mắt mình đại sư huynh vị sư đệ này chẳng lẽ chính là đệ tử thứ bảy của khổng sư thúc du tiểu mặc hả một thanh niên bước ra từ đám người kia đúng là chu bằng sư đệ người mà lăng tiêu đã gặp lúc quay về phái thiên tâm người này có lòng trung thành mù quáng dành cho Lâm Tiếu. Về tin đồn của Đại sư Minh và Du Tiểu Mặc, Chu Bằng cũng nghe loan thoáng, chỉ là hắn lo lắng đối phương cố ý tiếp cận Đại sư mình, cho nên lập tức phái người đi điều tra Du Tiểu Mặc. Sau đó mới phát hiện, Du Tiểu Mặc chỉ là một đệ tử ký danh, người này hẳn là không thể làm nên sóng to gió lớn gì, cho nên không thèm chú ý nữa. Cho tới khi có tin về việc khổng sư thúc thu đồ đệ mới, Chu Bằng mới lại nghe tới tên của Du Tiểu Mặc. Vô duyên vô cớ lại được một trong tam đại đan sư của phái thiên tâm thu làm đồ đệ, Chu Bằng cuối cùng cũng ý thức được, cái người tên Du Tiểu Mặc này hẳn không nào là một người tầm thường, cho nên tiếp tục chú tới hắn, sau đó lại nghe tới một số chuyện về Du Tiểu Mặc. Chỉ là tin tức thăm dò được nhiều nhất thì lại liên quan tới Đại sư huynh, lúc này Chu Bằng mới phát hiện thái độ của Đại sư huynh đối với Du Tiểu Mặc không đơn giản như hắn nghĩ. Thấy người lên tiếng là Chu Bằng, lang tiêu nhét mép một cái, khó được lại cùng gặp gỡ ở đây. ta giới thiệu cho các ngươi một chút. hai sư đệ kia không khỏi nhìn nhau. đại sư huynh lại có thể giới thiệu người khác cho bọn họ. xem ra đại sư huynh rất xem trọng cái tên du tiểu mặc này. lang tiêu ôm du tiểu mặc dẫn tới trước mặt bọn họ, chỉ vào ba người chu bằng rồi nói: bọn hắn đều là sư đệ của ta, từ phải qua trái theo thứ tự là chu bằng, Thần sĩ vũ và la hạ. ngươi chỉ cần cứ gọi sư huynh là được. chu sư huynh, thần sư huynh, la sư huynh, xin chào. du tiểu mặc cứng nhắc chào hỏi. Thật hân hạnh được gặp ngươi, dù sư đệ." Ba người kia lần lượt đáp lại, không ai lộ ra biểu cảm khinh bỉ. Hình ảnh hữu hảo này gần như chọc mù mắt Thang Vân Kỳ, tận mắt thấy đại sư huynh của mình đang ôm Du tiểu mặc vô cùng thân mật, nàng đã bị cơn ghen ghét làm cho muốn phát điên rồi, tới tận bây giờ nàng vẫn không hiểu được, đến cùng thì Du tiểu mặc có cái gì mà lại khiến cho đại sư huynh đối xử với hắn như vậy. Không muốn tự rước lấy nhục, Thang Vân Kỳ quang ánh mắt hung tàn về phía Du tiểu mặc rồi quay người chạy về Nam sương. du tiểu mặc cười tới mức cơ mặt đều cứng đờ lúc này mới nhớ tới phương thần nhạc bị hắn gạt ở một bên chưa giới thiệu cho mọi người phương thần nhạc thân là đại đệ tử của đô phong ba người chu bằng đã sớm nghe qua tên tuổi năm trước cũng đã gặp ở giải thi đấu chỉ có điều không nói với nhau mấy câu mà thôi dù sao lúc trước bọn họ đều hợp tác với người của thiên phong mấy người chào hỏi vài câu sau đó lăng tiêu ném lại một câu ngày mai sẽ đến tìm người rồi mang theo ba vị sư đệ của y rời đi nhìn bóng lưng bọn họ đi về phía nam sương phương thần nhạc ngẫm nghĩ một lát rồi mới rời ánh mắt về phía du tiểu mặc thấy hắn đang lau mồ hôi trên trán còn thở phào nhẹ nhõm không khỏi nhấn mày Tiểu sư đệ đại sư huynh Tiểu sư đệ một âm thanh bình thản cắt đứt lời của phương thần nhạc hai người quay đầu lại thì thấy phục tử lâm đang đứng ở ngoài cửa nam sương anh tuấn cao lớn vẻ lạnh lùng quấn quanh thân phảng phất như một khối hàn bằng quanh năm không thay đổi phương thần nhạc không hề nghĩ đây là vô tình trong lòng biết phục tử lâm tám phần là cố ý tới tìm bọn họ Hơn nữa còn có thể là chuyện quan trọng, nếu không theo tính cách của hắn, không đời nào tự nhiên lại rời khỏi phòng. Vừa đi vừa nói chuyện, phương thần nhạc mới biết được thì ra là triệu sư bá muốn tìm mình, lúc này mới nhớ ra một việc. Đại khái là triệu sư bá muốn thảo luận một chút về chuyện thu xếp vào ngày mai, bởi vì đệ tử võ hệ nhiều hơn đệ tử đan hệ, hơn nữa đệ tử của cả năm mạch võ hệ đều dự thi, cho nên trước đó phải bố trí đan sư đồng đều, để tránh tới lúc đó bên thừa bên thiếu làm rối loạn cuộc thi. du tiểu mặc vốn tưởng rằng việc này không liên quan tới mình đang muốn tạm biệt bọn họ lại nghe được đại sư huynh nói một câu ngươi cũng đi cùng đi võ hệ có tất cả năm mạch trong đó trung mạch có thực lực mạnh nhất trung mạch khác với bốn mạch còn lại ở đó tụ hội đều là thiên tài trẻ tuổi của võ vệ cùng với những đệ tử có tu vi cao cũng là nơi tập trung những tinh anh được chọn lựa từ bốn mạch lăng tiêu chính là đệ tử trung mạch cũng là đệ tử mạnh nhất trung mạch chu bằng và hai người còn lại cũng vậy Chỉ là cách thức thi đấu của trung mạch khác biệt với bốn mạch kia, bởi vì thực lực của họ quá cao, cho nên trận đấu của bọn họ cũng được tổ chức riêng. Việc triệu chân tìm phương thần nhạc có liên quan tới trung mạch, đệ tử của trung mạch đều là đệ tử hạch tâm của môn phái, mỗi người đều là nhân tài hiếm có, phái thiên tâm cũng chuẩn bị toàn tâm toàn tài để bồi dưỡng bọn họ, cho nên địa vị của mấy người này ở tương lai sẽ cao hơn đệ tử của bốn mạch khác rất nhiều. Có điều bởi vì tất cả đều là đệ tử hạch tâm. cho nên tin tức về họ cũng không cho phép người khác tiết lộ ra bên ngoài, vậy nên việc sắp xếp đàn sư vào trung mạch cần phải làm rất tỉ mỉ. Đề nghị của Triệu chân là để cho hai người Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm đi, hai người họ nhập môn đã lâu, bối cảnh trong sạch, là thí sinh tốt nhất. Không ngờ người đưa ra ý kiến lại là Phương Thần Nhạc, hơn nữa Phương Thần Nhạc còn đề cử cho Du Tiểu mặc đi cùng Phục Tử Lâm, việc này vượt quá dự đoán của Triệu chân, ngay cả Du Tiểu mặc cũng nghĩ mình đã nghe nhầm rồi. Triệu chân vốn tưởng phục tử lâm sẽ là người phản đối đầu tiên, không ngờ hắn vẫn im lặng. Vì sao? Sư bá, thần nhạc thân là đại sư huynh, có nghĩa vụ trông nom những sư huynh đệ khác, nếu như cả ta và nhị sư đệ đều đi, nếu có việc ngoài ý muốn xảy ra, lúc đó ngài cũng không ở bên cạnh thì bọn họ phải làm gì bây giờ, đương nhiên không phải ta không tin tưởng tứ sư muội, chỉ là ta sợ một mình nàng không thể đối phó được. Thế nhưng mà, thất sư đệ của ngươi chỉ mới nhập môn hai tháng, Triệu chân hiểu rằng phương thần nhạc nói không sai, nhưng dù sao vẫn có quá nhiều lý do để bàn khoan. Phương thần nhạc đã sớm nghĩ tới vấn đề này, sư bá, nếu như ngài lo lắng, có thể bảo thất sư đệ thể. Triệu chân nhìn vẻ mặt kiên định của phương thần nhạc, rồi lại liếc nhìn khuôn mặt vô cùng kinh ngạc của Du Tiểu Mặc, cuối cùng đành phải thở dài rồi gật đầu, được rồi, theo ý ngươi đi, chỉ là. Sư bá yên tâm, nếu như có chuyện gì xảy ra, một mình ta sẽ chịu trách nhiệm. Phương Thần Nhạc nghe tới câu nói tiếp theo của Triệu Chân đã hiểu được, không do dự mà ôm toàn bộ trách nhiệm về phía mình. Lúc rời khỏi phòng của Triệu Chân, Du Tiểu Mặc rốt cục không thể kiềm chế nữa mà hỏi nghi vấn trong lòng mình, "Đại sư huynh, sao huynh lại để cử đệ?" "Quan hệ của ngươi và Lâm Tiếu rất tốt, chỉ là ta thấy hình như ngươi rất sợ y." Phương Thần Nhạc không trả lời, chỉ hỏi ngược lại. Hít, cũng không thể nói vậy, Du Tiểu Mặc không thể giải thích nguyên do chi tiết với Phương Thần Nhạc, mà Phương Thần Nhạc cũng không tiếp tục hỏi thêm. chỉ nói thang sư muội là người có thù tất báo lần này ngươi đã đắc tội nàng nàng nhất định sẽ âm thầm ngáng chân ngươi ta và triệu sư bá không thể chú ý tới ngươi mọi nơi mọi lúc nhưng lâm tiếu thì khác uy vọng của y còn lớn hơn thang sư muội chỉ cần ngươi còn trong tầm nhìn của lâm tiếu thang sư muội sẽ không dám làm lớn chuyện cho nên đại sư huynh đang suy nghĩ cho đệ hạ du tiểu mặc mở to hai mắt nhìn phương thần nhạc đại sư huynh lại có thể vì hắn mà bỏ lỡ cơ hội được tới trung mạch tấm lòng này Tình cảm này làm cho hắn cảm động hết sức luôn đó. Đương nhiên không phải. Phương thần nhạc nhìn thấy vẻ mặt cảm động của du tiểu mặc, cũng đoán được đại khái hắn đang nghĩ gì, lập tức bật cười, tiểu sư đệ này, thật sự rất ngây thơ, những điều ta vừa mới nói với triệu sư bá đều là sự thật. Trước khi xuất phát, sư phụ cũng đã dặn dò ta phải chăm sóc tốt cho các sư đệ, cho nên dù không có ngươi, ta cũng sẽ để cử người khác thôi. Du tiểu mặc lập tức, được rồi, thì ra là do hắn tưởng tượng hơi quá. Chương 058, Linh đan thượng phẩm. Du tiểu mặc mở cửa phòng, nhưng khi vừa thấy người đứng bên ngoài, khỏe mắt hắn giật lia liệng. Người nào đó rõ ràng nói sáng ngày mai mới tới tìm hắn, nhưng bây giờ vẫn còn là buổi tối cơ mà, hơn nữa hiện giờ cách lúc bọn họ gặp mặt ban ngày còn chưa tới ba canh giờ nữa. Lang tiêu mặc kệ hắn đang nghĩ cái gì, trực tiếp đẩy cửa bên kia rồi đi vào, khí thế bá đạo làm cho người ta có ảo giác y mới là chủ nhân của căn phòng này. Sau khi ngồi xuống, một đôi mắt ấm áp mang theo chút sắc bén nhìn chằm chằm vào du tiểu mặc. Đây quả thực là một viên đạn bọc đường. Du tiểu mặc bị nhìn tới mức da đầu tê dần, vội vàng đóng cửa phòng lại, sau đó mới chạy tới trước mặt lăng tiêu, thận trọng đánh giá sắc mặt của y suy nghĩ lại chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, hình như mình không có động chạm gì tới y Lúc này mới hỏi, lăng sư huynh, không phải đã nói ngày mai mới gặp mà, sao giờ lại tới? Giọng điệu này của ngươi, có phải không thích ta tới đúng không? Lăng tiêu nhấn mẩy, nhìn qua cũng không đoán được giờ y đang nghĩ gì. Du tiểu mặc run một cái, không phải, ngươi thích tới lúc nào cũng được hết đó. Hắn nào dám phản đối chứ, cũng không phải chán sống mà, cái tính cách độc đoán kia của lăng tiêu hắn cũng nhiều ít hiểu được một chút rồi. Lăng tiêu nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ muốn đục lỗ thủng trên mặt hắn vậy, mai tới khi du tiểu mặc chịu hết nổi, y mới yên lặng thu ánh mắt về, ta thật không ngờ lần này sẽ có tên ngươi trong danh sách. Danh sách? Danh sách nào? Du tiểu mặc sững sở. Sao? Chẳng lẽ ngươi không biết giải thi nấu hàng năm? Đan hệ đều sẽ liệt kê ra một danh sách, những người trong đó sẽ phải chịu trách nhiệm cho trung mạch. Lăng tiêu cho là hắn không biết gì, cho nên giải thích rõ ràng. Du tiểu mặc trận tròn mắt, việc này đại sư Minh và triệu sư bá đã nói qua với hắn, không ngờ lăng tiêu sẽ biết tin nhanh như vậy, mạng lưới tin tức cũng nhanh nhạy quá rồi đó, chỉ là nghĩ tới địa vị của ý ở võ hệ, du tiểu mặc cảm thấy đó cũng là điều đương nhiên thôi. Chuyện này ta có biết, buổi chiều triệu sư bá mới tìm chúng ta để nói qua. Vốn là đại sư huynh và nhị sư huynh được cử đi, nhưng mà đại sư huynh muốn trông nom những sư huynh đệ khác, cho nên mới nhường cho ta, lần này tới trung mạch là ta và nhị sư huynh. Du tiểu mặc bối rối một lát rồi thành thật khai báo, dù sao chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Lang tiêu nheo mắt lại nhìn nụ cười của hắn, vị đại sư huynh này của ngươi, hình như đối với ngươi tốt quá rồi thì phải. Mấy câu này làm du tiểu mặc nhớ tới vụ hiểu lầm bộ chiều, trên má lập tức ứng hồng, thật là mất thể diện. thế nhưng loại phản ứng này của hắn ở trong mắt lăng tiêu chính là biểu hiện xấu hổ ánh mắt y thoáng chốc mở mịt nổi lên báo tác thế nhưng mà người đối diện lại không có tí tẹo nào phát hiện ra vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình lăng sư huynh ngươi còn có chuyện gì sao du tiểu mặc đột nhiên run rẩy lúc này mới nhớ vẫn còn một người ở trong phòng chỉ là chờ lúc hắn nhìn về phía lăng tiêu trên mặt người kia không có chút thay đổi nào rất bình tĩnh giống như lúc nãy chỉ là ảo giác lăng tiêu có phần suy ngẫm nhìn du tiểu mặc Ánh mắt kia giống như một con dao nhọn, phản phất đang quét dọc cơ thể hắn, một chỗ cũng không bỏ qua, tỉ mỉ thăm dò một lần, du tiểu mặc lập tức giật mình sờn ra gà. Còn có một việc, vì mấy ngày kế tiếp ngươi phải làm việc, cho nên chuyện linh đan tạm thời bỏ qua. Chỉ lần lúc ngươi quay về đô phong lại đền bù cho ta là được. Du tiểu mặc lập tức cảm động vô cùng, lang tiêu lại có thể quan tâm chăm sóc cho hắn, đây quả thật giống như trời có mưa hồng, tuyết rơi mùa hè vậy. Tuy rằng không thể tưởng tượng nổi nhưng điều này thực sự đã xảy ra, quả là khiến hắn rất ngạc nhiên. Nhưng chờ tới khi hắn nghe được câu sau, tất cả cảm động gì kia lập tức như gió cuốn mây bay, cái gì cũng không còn, mất công xúc động cả buổi, thì ra hắn lại hiểu lầm rồi. Đã nghe được chưa? Không thấy hắn trả lời, Lang Tiêu nhuấn mày nhìn qua. Bờ vai Du Tiểu mặc đống run run, đã hiểu. Lang Tiêu đứng lên, cứ vậy đi, ngày mai ta sẽ tự mình tới đón ngươi. Du Tiểu mặc ra một tiếng, ý ngươi là... muốn đích thân tới đây đón ta hả? Lúc này hắn còn tưởng Lăng Tiêu nói gặp mặt là gặp vào lúc thi đấu, căn bản không nghĩ tới việc ý sẽ đích thân tới nơi này. Chứ không ngươi nghĩ sao? Lăng Tiêu hứng hở hỏi ngược lại. Ý dì đương nhiên sẽ không nói cho Du Tiểu Mặc, đúng là lúc đầu Y có ý định sẽ gặp mặt lúc thi đấu, nhưng bây giờ Y đổi ý rồi. Nếu Du Tiểu Mặc đã thích phương thần nhạc như vậy, ý sẽ không cho hai người họ có cơ hội ở cạnh nhau, vậy nên mới nghĩ ra cách sáng sớm muốn dẫn người đi. để tránh cho bọn họ lại lén lút gặp nhau sau lưng mình y không hiểu tại sao mình lại khó chịu tới vậy khi thấy phản ứng của du tiểu mặc nhưng đã không hiểu được vậy thì cứ theo ý muốn của mình mà làm thôi du tiểu mặc lắc đầu lia lịa lúc này hắn đã hiểu lăng tiêu đang tức giận chỉ là hắn không nghĩ ra nổi mình lại làm gì để tên kia tức giận tới vậy ngấm đi ngấm lại hình như không có làm gì mà lăng tiêu đi rồi du tiểu mặc ngồi nghĩ nát óc vẫn không ra vậy nên đành bỏ chuyện này qua một bên Tuy rằng triệu sư bá dặn họ đêm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ rất bận rộn, nhưng Du Tiểu Mặc không muốn tốn thời gian. Một tháng nay hắn đều bận bịu với đám linh thảo trồng trong không gian, bởi vậy cũng đã rất lâu không luyện đang ăn rồi, cho nên tranh thủ bây giờ có thời gian, hắn định dùng linh thảo trong không gian thử luyện xem chất lượng thế nào. Nghĩ là làm, Du Tiểu Mặc lập tức khóa cửa phòng, sau đó lấy lô đỉnh từ trong túi chữ vật ra. Lô đỉnh này vẫn là cái mà Đô Phong đã phát cho hắn, vừa đen vừa nặng. vẻ ngoài cũng không dễ nhìn du tiểu mặc cũng từng nghĩ tới việc phải sắm một cái lô đỉnh thật tốt nhưng mà hắn chưa có đủ tiền tiền có được từ hai lần bán linh đan lúc trước đều tiêu phí vào việc mua hạt giống linh thảo chỗ tiền còn lại cơ bản không đủ mua một cái lô đỉnh tử tế có điều đây cũng là lý do đầu tiên mà thôi quan trọng nhất là nếu hắn thực sự mua được lô đỉnh sẽ khiến người ta nghi ngờ hắn là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình nghèo khó lại còn mới nhập môn vỏn vẹn hai tháng tiền đâu ra để mua một cái lô đỉnh tốt như vậy Bởi vì cân nhắc hết mọi khả năng, Du Tiểu Mặc đành phải gác ý nghĩ này qua một bên. Du Tiểu Mặc lấy ra 12 cây linh thảo trong không gian, hắn không dám lấy ra nhiều, tuy rằng đã khóa cửa cẩn thận, nhưng không thể đảm bảo sẽ không có người đột nhiên xông vào. 12 cây linh thảo này là nguyên liệu làm ra tích cốc đan. Lúc xuống núi lần trước, hắn có hỏi thăm một chút mới phát hiện thì ra tích cốc đan rất có thị trường. Tuy rằng một vài tu luyện giả đã tới tu vi không cần phải ăn uống gì, nhưng không phải ai cũng làm được như thế. ít nhất người bình thường một ngày nhất định phải có ba bữa cơm còn lại chính là những người tu vi thấp cùng với bản thân đan sư nhiều người như vậy cộng lại đã thành một số lượng khách hàng khổng lồ nhưng ai cũng biết tích cốc đan chỉ có loại linh đan hạ phẩm linh đan trung phẩm và thượng phẩm không nhiều cho dù có cũng bị những người có tiền có thế lực tranh đoán mất vậy mới thấy thị trường của tích cốc đan lớn đến mức nào du tiểu mặc hít một hơi thật sâu thích thú ngắm nghĩa ba cây linh thảo mấy cây linh thảo này là nhóm linh thảo đầu tiên được thu hoạch linh khí ẩn chứa bên trong vô cùng nồng đậm chỉ cần cầm trên tay thôi hắn cũng đã ngửi được hương vị nhẹ nhàng thoải mái này cả người như được tẩy rửa qua rất dễ chịu du tiểu mặc có chút kích động không ngờ phẩm chất của linh thảo tăng cao sẽ có hiệu quả tới vậy nếu như luyện thành linh đan không biết chất lượng sẽ ra sao bỏ ba cây linh thảo vào trong lô đỉnh du tiểu mặc chậm rãi thả sức mạnh linh hồn ra trải qua hơn một tháng tu luyện sức mạnh linh hồn của du tiểu mặc đã đậm đặc hơn lúc trước rất nhiều cũng càng thêm tinh khiết rất nhanh Linh lực màu ngân bạch thẩm thấu vào bên trong lô đỉnh, nhờ vào kỹ xảo thành thạo của du tiểu mặc, ba cây linh thảo dần dần trở thành linh dịch. Tiếp theo chính là giai đoạn loại bỏ tạp chất, tuy nói đây là linh thảo thượng phẩm, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bên trong có lẫn một chút tạp chất. Việc mà du tiểu mặc phải làm lúc này đó là loại bỏ tạp chất trong từng cây linh thảo. Mặc dù không thể nắm chắc, nhưng cũng may hắn đã luyện tập hơn ngàn lần rồi, bây giờ cũng không có gì đặc biệt khó khăn, chỉ là sau một lần rèn luyện. Hắn cảm thấy có lòng nhưng không đủ lực rồi, không phải là không đủ sức mạnh linh hồn, mà là tạp chất còn dư bên trong mặc kệ hắn làm thế nào cũng không thể lọc ra được, cuối cùng đành phải tiếp tục bước dung đan. Bởi vì chất lượng linh thảo khác nhau, để tránh thất bại, Du Tiểu Mặc phải tập trung tinh thần cao độ, Năm bước đơn giản như trước nhưng hắn không dám để xảy ra sai lầm nào, từng bước đều thật cẩn thận, chưa bao giờ hắn lại chăm chú như vậy, cho dù lúc này có người tới gõ cửa, chắc hắn cũng không nghe thấy. Sau nửa nén hương, Du tiểu mặc nhìn viên linh đan đang nằm trong lòng bàn tay mà lau mồ hôi lạnh, màu sắc xanh đậm cực kỳ thâm thúy. Đây là một viên linh đan thượng phẩm, mùi thuốc cẩn chứa bên trong linh đan nồng đậm hơn bất cứ loại linh đan hạ phẩm nào hắn từng ngửi qua, cả phòng dường như tràn nhập mùi thuốc. Nhìn vào nó, du tiểu mặc mừng rỡ nở nụ cười, nếu ngày mai đưa cho lăng tiêu xem, y rất định sẽ rất hài lòng. Nếu như tên kia hài lòng, chắc sẽ không tức giận nữa chứ. Chương 059, đón người. Ngày hôm sau. Du Tiểu Mặc đã dậy từ rất sớm, hơn nữa còn có tinh thần gấp trăm lần mọi ngày. Đêm qua hắn đã luyện đan khoảng ba canh giờ, có điều đó là nhờ sự giúp đỡ của Linh Thủy, hơn nữa hiệu quả cũng tốt cực kỳ. Hiện tại hắn không có một chút cảm giác mệt mỏi nào, sau đó mới cùng mọi người tập hợp tại trước cửa Tây Sương. Lúc triệu sư ba phân phối nhân số, Lăng Tiêu quả nhiên cũng xuất hiện, không sớm không muộn một giây. Nhìn thấy Lăng Tiêu, đa số đệ tử Đô Phong đều cảm thấy tò mò, tuy rằng lần trước Lăng Tiêu cũng tới phòng ăn của Đô Phong Nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy Ý, ý phần lớn ấn tượng của Lăng Tiêu trong mắt mọi người chỉ dừng lại ở những lời đồn. Chỉ là nghĩ tới mấy lời đồn trước đó, mọi người dồn dập nhìn về phía Du Tiểu Mặc, lý do Lăng Tiêu sẽ xuất hiện nơi này, e rằng là vì tới tìm Du Tiểu Mặc. Triệu Sứ Bá Mặc dù mang danh là tới đón Du Tiểu Mặc, nhưng Ý cũng không ngông cuồng tới mức bỏ qua Triệu chân Cho dù dùng địa vị của Lăng Tiêu, Triệu chân hoàn toàn không có tư cách lọt vào mắt Ý, ý chỉ là y đang diễn vai của Lâm Tiếu. tuy cao ngạo nhưng rất lễ phép với trường bối, bởi vậy ý cũng rất hoàn hảo mà diễn tròn vai. Triệu Trân cũng đã nghe được lời đồn về Lâm Tiếu và Du Tiểu Mặc, nhưng từ đầu không để ở trong lòng. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Lâm Tiếu còn tự mình tới, lại nhìn phản ứng của mấy đệ tử khác đối với Du Tiểu Mặc, cũng đã hiểu rồi, chỉ là trong lòng dù đã biết rõ, nhưng Triệu chân vẫn cố ý hỏi, Lâm Sư Điệt tới đón người phải không? Lăng Tiêu mỉm cười, ưu nhã trả lời, không dối gạt Triệu Sư bá, Lâm Tiếu tới đón Du Tiểu Sư Đệ. Du tiểu mặc meo mắt lại, cứ cho là tên này tới đón hắn đi, còn cần phải cường điệu cái chữ tiểu kiếp hả. Tuy rằng hắn chưa trưởng thành, nhưng cũng không phải là người nhỏ tuổi nhất nha, trong mấy người bọn họ còn có một người nhỏ hơn hắn một tuổi cơ mà. Vừa đúng lúc Phục Sư Điệt cũng muốn đi, nếu Lâm Sư Điệt không ngại, vậy để Phục Sư Điệt đi cùng các ngươi tới trung mạch, được không? Triệu chân nhẹ gật đầu, nếu như có Lâm Tiếu đưa bọn hắn đi thì mình cũng yên tâm, cho nên không từ chối, còn tiện thể gửi luôn Phục Tử Lâm theo, lại nói tiếp. Người Triệu chân lo lắng nhất thực ra là Phục Tử Lâm, người sư điệt này nhìn không nóng vội nhưng lại rất bướng bình. Không ngại. Lăng Tiêu cười hết mắt, đề nghị của Triệu chân cũng nằm trong dự đoán của y chỉ cần không phải phương thần nhạc thì ai cũng được. Triệu chân lập tức an tâm, ngay sau đó gọi Phục Tử Lâm và Du Tiểu Mạc tới. Tình hình ở trung mạch không thể so sánh với bốn mạch khác, quy củ ở đây rất nhiều, không khí cũng rất nghiêm túc. Điều cần kiên kỵ nhất đó là lắm điều và thích hóng chuyện, cho nên lúc Triệu Trần gọi hai người tới. Liền dặn đi dặn lại, để bọn họ đừng có làm việc gì dư thừa, nhất định phải nghe theo an bài của trường bối, mỗi việc đều phải nói hai lần mới yên tâm. Tuy rằng biểu cảm của Phục Tử Lâm vẫn lạnh như băng, nhưng nghe mấy lời dặn dò này cũng khẽ gật đầu, tuy rằng rất nhẹ, nhưng Triệu chân hiểu Phục Tử Lâm có tiếp thu. Du Tiểu Mặc thì không dám đối xử với lãnh đạm Triệu chân như Phục Tử Lâm, sau khi nghe xong vội vàng gật đầu, ngoài miệng cũng tỏ vẻ mình đã hiểu. Thấy hắn liên tục cam đoan, lúc này Triệu chân mới yên tâm giao bọn họ cho Lăng Tiêu Vì vậy, cả ba người đã tới trung mạch từ rất sớm, lúc này giải đấu còn chưa bắt đầu. Du tiểu mặc đi ở chính giữa, sâu sắc cảm thấy mình đã đi nhầm vị trí rồi, bên trái là một tòa băng sơn di động, thời khắc nào cũng bắn ra hơi lạnh, mà bên phải còn là một con sói đội lốt kiểu, tùy thời đều hóa thân thành ma. Lúc nãy không chú ý lắm, kết quả giờ hắn đã chìm nghỉm trong bi kịch rồi, đợi tới lúc hắn phát hiện ra muốn đổi chỗ, ánh mắt đầy ẩn ý của lăng tiêu thỉnh thoảng lại nhìn về phía hắn, làm hại thân thể hắn đều cứng ác. Chớ nói chi là chuyển chỗ, cái tâm trạng bất định này cứ duy trì suốt một quãng đường hắn đi tới trung mạch. Vị trí của trung mạch ở trên ngọn núi cao nhất của núi Vô song, ngọn núi khổng lồ này nằm phía sau bốn mạch, xa hơn nữa là một biển mây rộng mênh ngông. Lăng Tiêu dẫn hai người tới một con đường vắng vẻ, bởi vậy trên đường không gặp được sư huynh đệ nào của võ hệ, cuối cùng dừng lại trước một tòa sơn môn to lớn, phía trên sơn môn treo một bảng hiệu đen mạ vàng, trên tấm bảng viết hai chữ trung mạch, khí thế phi phàm. Những người tu vi hơi thấp chỉ liếc mắt nhìn sẽ thấy không thoải mái. Người ghi hai chữ này hẳn phải có tu vi cực cao, du tiểu mặc chỉ nhìn thoáng qua đã thấy tim đập thình thịch, không kiềm chế được dùng mình một cái. Có điều cũng chỉ bị một chút mà thôi, tuy rằng hắn không có tu vi gì, nhưng linh hồn của hắn so với người khác còn mạnh mẽ dẻo dai hơn nhiều. Việc này có liên quan tới chuyện hắn tu luyện thiên hồn kinh, nếu đổi thành những sư huynh đệ khác, còn không chắc được có thể phản ứng được như hắn hay không. Phục tử lâm đã là đan sư cấp 4, Linh hồn cũng mạnh hơn Du Tiểu mặc nhiều, khí thế của hai chữ kia không hề có tác dụng. Về phấn Lăng Tiêu hả, đừng nói muốn làm ý khiếp sợ, chỉ cần người ghi hai chữ này không bị ý dọa lại là tốt rồi. Du Tiểu mặc dùng mình xong rốt cục cũng thoát khỏi cảm giác khó chịu này, ngẩng đầu lên lại lơ đãng đụng vào ánh mắt của Lăng Tiêu. Người kia không biểu hiện gì, chỉ là thấy hắn vẫn ổn mời rời ánh mắt. Sau đó Du Tiểu mặc nhìn thấy Lăng Tiêu lấy ra một khối lệnh bài màu đen, ném thẳng vào sân môn. Không khí trước mặt bỗng dưng như mặt nước nổi lên từng đợt sóng nhẹ, còn khối lệnh bài kia giống như chìm xuống đầm lầy, bị từng đợt rung động từ từ nuốt chửng, cuối cùng hoàn toàn biến mất, hình ảnh như thế này du Tiểu Mặc đã từng gặp trong Tàng thư Các. Khi đó hắn muốn lấy một quyển sách ở trên giá cũng cần dùng tới một tấm lệnh bài, mãi về sau hắn mới hiểu rõ, thì ra giá sách có một kết giới để bảo vệ, nếu như không nhận được lệnh bài từ lão giả trông coi Tàng thư Các thì dù có vào bên trong được cũng không thể đụng vào sách trên giá, ngược lại còn bị người khác phát hiện. Tình huống hiện tại cũng là một loại kết giới, còn khối lệnh bài màu đen kia chính là chìa khóa để mở kết giới. Từ sau khi có kinh nghiệm, Du Tiểu Mặc đã không còn kinh hãi với loại tình huống này nữa rồi, dù sao thì thế giới này đã sớm vượt qua sự hiểu biết về khoa học của hắn, nếu như cứ cố dùng khoa học để giải thích các loại hiện tượng phản khoa học thế này, hắn thả lấy dao cắt cổ tự sát cho rồi. Mặc dù Sơn Môn không hề thay đổi gì, nhưng tấm bảng hiệu kia đã biến mất, Du Tiểu Mặc biết lúc này bọn họ có thể đi vào rồi. Phục tử lâm không đợi lăng tiêu mở lời đã bước vào trước. Du tiểu mặc vốn định đi theo sau, rồi lại đột nhiên nhớ lại cái vị trí đau khổ kia, lập tức trần chừ. Chỉ là lúc này bả vai hắn đã bị một lực không thể chống cự khoác vào, hơi thở quen thuộc tràn vào trong núi, không phải lăng tiêu thì là ai. Tiểu sư đệ thân mến, nếu như ngươi không muốn tự đi bộ, vậy ta có thể ôm ngươi nhà Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên quanh quần bên hai. Du tiểu mặc theo bản năng tưởng tượng ra viễn cảnh mình bị lăng tiêu ôm, ra gà ra vịt rơi lấy đất. Quá là đáng sợ rồi đó, lúc này hắn như một con thỏ nhỏ hoảng hốt vội vàng theo đuôi phục tử lâm. Lăng tiêu nhìn theo bóng lưng đang bỏ chạy kia, ngửa đầu cười lớn. chương không sao không, ở cùng phòng. Có thể làm cho lăng tiêu đích thân tới đón, không thể không nói đây tuyệt đối là một vinh hạnh đặc biệt. Sau khi tin tức truyền ra, gần như tất cả mọi người đều muốn chạy tới xem thử bộ dạng của tiểu sư đệ có thể làm cho lâm Tiếu quan tâm tới vậy. Trong lòng họ, lâm Tiếu là một nhân vật kỳ tài tuyệt diễm. Tuy đôi khi rất liều lĩnh bất cần rồi lại lạnh lùng cao ngạo, nhưng không thể thay đổi địa vị của y trong lòng các sư huynh đệ khác, đặc biệt là y của bây giờ rất khác với lúc trước. Sau khi trở về từ lần xuống núi kia, tính cách của y đã thay đổi. Lâm Tiếu của ngày trước chỉ có một biểu lộ lạnh lùng trên gương mặt, bất kể là lúc quan tâm hay lúc xa cách người khác. Nhưng Lâm Tiếu bây giờ hoàn toàn không giống lúc trước, gương mặt Tuấn Lãng lúc nào cũng nở một nụ cười dịu dàng, tiếng nói cũng càng nêm hay. Ấm áp tới mức thấm vào lòng người rồi lại ta mị làm người ta không đoán được, âm vực tư tính, không thể phủ nhận, giọng nói ấm áp ấy cộng thêm nụ cười kia khiến cho càng ngày càng có nhiều sư huynh đệ bị mị lực của y thu hút. Loại thay đổi này của Lâm Tiêu tất nhiên sẽ khiến người nghi ngờ. Trên thực tế, sau khi lăng Tiêu tới phái thiên tâm, ý cũng đã bị mấy lao hổ ly theo roi rất lâu. Ngay cả Thang Phẩm cũng thăm dò y mỗi lần gặp mặt, nhưng không thể phát hiện chỗ khả nghi nào. còn mấy người khác mãi sau này mới phát hiện tính cách lâm tiếu đã khác xa lúc xưa dù sao phái thiên tâm cũng là đại môn phái làm việc gì cũng phải cẩn thận cho nên thường xuyên có người dò xét lăng tiêu chỉ là kết quả nhận được giống như tham phẩm, không thể phát hiện chỗ khả nghi bởi vì lâm tiếu bây giờ cũng biết rõ một số việc cơ mật trong môn phái nhưng chẳng ai trong bọn họ ngờ tới trí nhớ kia chính xác là của lâm tiếu chỉ là so sánh với lâm tiếu lúc trước tính cách của lăng tiêu càng làm cho người khác cảm thấy rất thân thiết rất nhiều sư huynh đệ muốn tìm cách để thân cận với y trong thời gian vỏn vẹn một tháng hơn phân nửa sư huynh đệ của võ hệ đều bị y bắt làm tù binh mà ngay cả những người trước kia không hề thân thiết với lâm tiếu cũng bị lăng tiêu giải quyết hết rồi hy vọng tại võ hệ của lăng tiêu lúc này cao hơn lâm tiếu khi xưa rất nhiều vì vậy lúc lăng tiêu và du tiểu mặc cùng xuất hiện lập tức tập trung được một đám người tò mò đại sư huynh vị này chính là tiểu sư đệ phải không giáng dấp không tệ lắm ừm, thực không tệ là loại hình mà ta thích. Thì ra đây là người để cho Đại sư Huynh Đích Thân đi đón sao, ta thấy rồi, đây không phải là thiên tài của đồ phong, Phục Tử Lâm hả, người này nổi danh mặt tê liệt phải không? Du Tiểu Mặc, Phục Tử Lâm, Lăng Tiêu, Hạ Hạ Ba. Mọi người thảo luận tương bừng, toàn toàn không hề giống lời đồn về đệ tử trung mạch ai cũng thần bí cao tới không thể chạm. Thực ra, lời đồn cũng không sai, chỉ là mấy người đó chú ý sai đối tượng mà thôi. Chu bằng nâng chán, các ngươi nhầm rồi. không phải hắn. Tất cả tiếng bàn tán lập tức im bặt, tiếp theo, Du Tiểu Mặc mới do do dự dự bước ra từ sau lưng Phục Tử Lâm, một giây sau, rất nhiều ánh mắt như tia ít quang quét qua quét lại trên người hắn, Du Tiểu Mặc rụt cổ, hắn có thể lùi bước khi vừa lâm trận được không? Thật là một bạn nhỏ đáng yêu nha, chưa tới 18 tuổi phải không nào? Phi, ta đã nói rồi mà, đại sư huynh sao có thể ưa thích mặt tê liệt. Có người thở phào nhẹ nhõm. Thì ra đại sư huynh thích kiểu nhỏ bé yếu đuối nha. Khó trách lúc trước người ta theo đuổi không thành công, sớm biết vậy ta đã không học thành cương kiếm pháp rồi. Oi máu, cho dù ngươi không học cũng thế cả thôi, nhìn ngươi như gấu. Sư đệ vẻ mặt ghét bỏ. Xú tiểu tử, ai cho ngươi nói chuyện với sư tỷ như vậy, lao nương giống gấu chỗ nào? Du tiểu mặc bị bọn họ trêu chọc tới mức mặt bỏ bừng, Lăng tiêu thích hắn sao? Không đời nào, tuy rằng Lăng tiêu đã giúp đỡ hắn rất nhiều, nhưng đó cũng là vì hắn dùng sức lao động của mình đổi lại, vì thế... Hắn còn đáp ứng với tên kia không ít hiệp ước không bình đẳng đó nha. Ra mặt lăng tiêu khá dày, nghe mấy lời trêu chọc của bọn họ cũng không mất hứng, nói mấy câu bảo họ chuẩn bị thi đấu, sau đó mới dẫn Du Tiểu Mặc và Phục Tử Lâm tới phòng của hai người, chỉ là chung mạch khác với bốn mạch còn lại, nơi này vốn cấm người không có phận sự tiến vào, bởi vậy cũng không chuẩn bị cái nơi gọi là phòng khách, cho nên nếu có người tới sẽ phải ở cùng phòng với người khác. Chỉ là lúc lăng tiêu nói ra điều này, người có phản ứng lớn nhất lại là Du tiểu mặc. Ngươi ngươi ngươi! Ngươi nói là, ta phải ngủ cùng phòng với ngươi hả? Du tiểu mặc nhìn chằm chằm vào lang tiêu. Trung mạch không có phòng cho khách, cho nên những giải đấu trước đều là mấy người ở cùng một phòng, chẳng lẽ đại sư huynh của ngươi không nói cho ngươi biết hả? Lang tiêu cười sung sướng, chỉ bằng giọng điệu của y là biết tâm trạng ý giờ đang rất tốt. Du tiểu mặc há hốc miệng, đúng là hắn chưa từng nghe đại sư huynh nói tới, hắn vẫn nghĩ mỗi người sẽ có một phòng riêng chứ. Phòng của ta ở đâu? phục tử lâm im lặng suốt một quãng đường cuối cùng cũng mở miệng so với du tiểu mặc phục tử lâm tiếp nhận sự thật này rất thản nhiên đây là lần đầu tiên phục tử lâm tới trung mạch nhưng không nghĩ nhiều như du tiểu mặc cộng thêm với tính cách lạnh lùng như băng cho nên hắn chẳng thèm tranh luận chỉ vì cái loại chuyện nhỏ nhặt này bởi vì kết quả chỉ có một đó chính là chấp nhận lăng tiêu chỉ vào gian phòng cách vách vừa cười vừa nói bên cạnh là phòng của chu sư đệ mấy ngày tiếp theo ngươi sẽ ở cùng phòng với hắn phục tử lâm mặt không thay đổi rồi gật đầu Sau đó vô cùng dứt khoát, đẩy cửa ra rồi dầm một tiếng đóng cửa lại, toàn bộ quá trình rất gọn gàng, không dài dòng chút nào, giống như đây là thói quen vậy. Du tiểu mặc trận tròn mắt nhìn theo, nhưng nghĩ tới tình cảnh của mình lúc này, hắn không thể vui vẻ nổi. Nếu như ở chung phòng với người khác hắn sẽ chấp nhận ngay, nhưng hiện tại người cùng phòng với hắn lại là kẻ thường xuyên thích trêu cợt hắn, tên này còn rất xấu xa. Lăng Sư Minh đây là sắp xếp từ trước rồi hả? Du tiểu mặc nghi ngờ Lăng Tiêu đang lạm dụng chức quyền. lăng tiêu hít mắt khuôn mặt anh tuấn bỗng khiến cho người ta có một cảm giác yêu nghiệt vô cùng khỏe mắt còn thêm một chút tà mị phong tình nhưng trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng thân thiện kia chỉ nghe y chậm dãi nói ngươi nói câu này chẳng lẽ là do ngươi tình nguyện ở cùng phòng với người khác cũng không muốn ở cùng ta hả không phải không phải du tiểu mặc lắc đầu lia lịa hắn nghĩ mình bị hoa mắt rồi thấy hắn thức thời như vậy lăng tiêu hừ một tiếng đừng quên với tình hình hiện tại của ngươi cũng chỉ có thể ở cùng ta thôi nếu bị những người khác phát hiện bí mật Ngươi cảm thấy ngoại trừ ta, còn có ai sẽ giúp ngươi giấu giếm bí mật về không gian và linh thủy không? Du tiểu mặc toát mồ hôi lạnh, đúng là lúc này hắn không suy nghĩ tới vấn đề này. Lăng tiêu nói không sai, hắn đang ôm một bí mật lớn như vậy, tuyệt đối không thể để cho kẻ nào phát hiện ra, nếu không thì cuộc đời hắn chắc chắn sẽ chấm dứt từ đây, cho nên căn bản là hắn không có sự lựa chọn nào khác, cuối cùng vẫn chỉ có thể ở cùng với lăng tiêu mà thôi. Thấy điệu bộ túi đầu hủ rũ của du tiểu mặc, tâm trạng lăng tiêu lúc này vô cùng rực rỡ. y đi qua khoác vai du tiểu mặc cười híp mắt rồi nói đi thôi nào tiểu sư đệ ta dẫn ngươi đi thăm phòng của lâm thiếu ngươi là người duy nhất có được may mắn này đó nha tất cả sư huynh đệ của hắn đều chưa từng bước vào đây một bước đâu du tiểu mặc điễm môi hắn chẳng thèm làm kẻ may mắn này chương 061, ngủ chung với ta nơi dùng để tổ chức giải đấu ở trên một mảnh đất trống lớn cách sơn môn 200 trăm thước về bên trái lúc bình thường đây cũng là chỗ để so tài của đệ tử trung mạch Hôm nay mảnh đất trống kia đã được dựng lên một cái võ đài rất lớn, bởi vì đệ tử trung mạch không nhiều lắm, lại là đệ tử hạch tâm, thực lực của mỗi người đều không tầm thường, cho nên giải đấu sẽ diễn ra theo hình thức một đấu một. Mặc dù chưa tới giờ thi đấu nhưng đã có rất nhiều người tụ tập ở đây. Lúc trước chủ đề bàn tán của các sư huynh đệ thường là về chuyện so tài, ví dụ như kết quả mười người sẽ đứng đầu hay là lần này có hắc mã nào xuất hiện không, nhưng năm nay thì khác, vấn đề bàn tán của mọi người đều có liên quan tới Du tiểu Mặc. đặc biệt là một vị thiếu nữ đang ghen ghét muốn chết. Các ngươi nói là, tiếu ca thật sự ở cùng phòng với cái tên Du Tiểu mặc kia hả? Thang Vân Kỳ đã đấu kỵ muốn phát điên rồi, có trời mới biết sau khi nghe được tin tức này, nàng muốn lập tức chạy tới cửa phòng lâm tiếu rồi ném Du Tiểu mặc ra ngoài tới nhường nào, nàng còn không có cơ hội ngồi trong phòng tiếu ca tới một canh giờ, vậy mà Du Tiểu mặc dám ở trong đó. Mấy đồng môn đi cùng Thang Vân Kỳ thận trọng liếc nhau, lúc họ mới nghe được tin tức kia cũng không tin nổi một thiếu nữ dung mạo thanh tú gật đầu khẳng định nói thang sư muội đây là sự thật hôm qua ta đã xem danh sách rồi tên của du tiểu mặc thực sự đứng đằng sau tên đại sư huynh tại sao thang vân kỳ căm hận nhà từng chữ thiếu nữ kia do dự một lát mới nói hình như chính đại sư huynh yêu cầu được ở cùng du tiểu mặc năm đầu ngón tay của thang vân kỳ xiết lại thành nằm đấm các đốt ngón tay trắng bệnh phát ra tiếng khớp răng rác hai mắt bừng lên một ngọn lửa thù hận giống như sẽ phun ra ngoài bất cứ lúc nào lúc trước nàng vẫn tự an ủi hứng thú của tiếu ca đối với du tiểu mặc sẽ không kéo dài quá lâu nhưng bây giờ hai người này đều ở cùng một phòng rồi quan hệ của họ chỉ sợ không đơn giản như nàng đã nghĩ không được tuyệt đối không thể mặc kệ chuyện này tiếu ca chỉ có thể là của ta mà thôi thang vân kỳ cắn răng cả khuôn mặt phủ một màu ưu ám thang sư muội hiện tại hắn đang ở cùng với đại sư huynh muốn xuống tay với hắn chỉ sợ không dễ đâu một sư huynh khổ sở khuyên can Nếu thật sự muốn xuống tay với du tiểu mặc mà bị phát hiện, chắc chắn mấy người họ sẽ không sống yên lành được, cho nên dù muốn nịnh nọt thang vân kỳ đến mức nào thì gã vẫn phải ưu tiên lo thân mình trước đã. Thì sao chứ, thì sao, đại sư huynh không thể ở bên cạnh hắn mãi được. Thiếu nữ lường vị sư huynh kia, trong mắt lóe lên chút khinh thường, vậy mà còn tự nhận là đàn ông, một chút can đảm cũng không có nổi. Đúng vậy, bọn họ không thể cứ ở cạnh nhau mãi, tiếu ca còn phải thi đấu nữa, lúc đó... Du Tiểu Mặc chắc chắn sẽ ngồi một mình, đó là cơ hội tốt cho chúng ta hạ thủ, hơn nữa ta còn có một cách khác. Đôi mắt xinh đẹp của Thang Vân Kỳ trở nên tàn nhẫn, nàng nhất định phải làm cho Du Tiểu Mặc đẹp mặt, nếu không sau này nàng sẽ khó mà ngủ yên được. Sư huynh kia đụng phải ánh mắt tàn nhẫn của Thang Vân Kỳ, vô thức dùng mình một cái, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn do dự khuyên can, Thang Sư muội, ta cảm thấy chỉ cần cho hắn một bài học là được rồi, dù sao hắn cũng là đệ tử thân truyền của Khổng Sư Thúc, nếu như xảy ra chuyện gì. Chúng ta bị cha ra thì làm sao bây giờ? Thiếu nữ vừa nãy liếc gã một cái, nghiệm ai? Lương sư huynh, lá gan của ngươi hình như nhỏ quá rồi đó. Lương sư huynh như mày, lưu sư muội, chuyện này và lá gan không liên quan tới nhau, ta chỉ cảm thấy nếu đã muốn dạy dỗ hắn cũng phải có chừng mực, nếu không xảy ra thai nạn chết người lúc đó ai sẽ gánh tội, chẳng lẽ ngươi tình nguyện gánh tội sao? Thiếu nữ biến sắc, lường lương sư huynh một cái rồi im lặng. Bất kể thế nào, Thang Vân Kỳ đã quyết tâm nàng muốn tranh thủ cơ hội này để dạy cho du tiểu mặc một bài học sau đó cảnh cáo hắn khôn hồn thì nên tránh xa lâm tiếu ra cùng lúc đó dưới một tán cây đại thụ cách chỗ bọn họ đứng không xa một bóng đen đã đứng ở nơi đó tự bao giờ nhưng có thể khẳng định ga đã nghe toàn bộ câu chuyện của đám người thang vân kỳ con mắt đen thui lúc nghe tới tên của một người bất thình lình hiện lên một tia sáng lúc này du tiểu mặc đang bị lăng tiêu ép đi tham quan căn phòng của lâm tiếu phòng của lâm tiếu thực ra không có gì để tham quan hết Nếu như thay vào đây là căn phòng của một cô gái, có lẽ còn có vài chỗ đáng để xem, cũng sẽ khiến cho Du Tiểu Mặc có chút hứng thú, dù sao thì kể cả đời này hay đời trước, hắn đều không có cơ hội bước chân vào phòng phái nữ. Đời trước hắn có một anh trai và một em trai, chỉ thiếu em gái hay chị gái, bởi bị xếp thứ hai trong nhà nên cũng không được mọi người coi trọng, người trong nhà không quan tâm tới hắn cho lắm, cho nên sau khi tốt nghiệp cấp ba, hắn cố ý chọn một trường đại học xa nhà. Nhưng vì không muốn ở ký túc xá nên đành phải thuê phòng trọ, kết quả thực sự rất bi kịch, hắn còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống đại học đã chết trôi chết nổi rồi. Gạt giọt nước mắt cá sấu kia đi, Du Tiểu Mặc mới trở lại với sự thật. Nhìn căn phòng của Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc thực sự ghen tị, tuy rằng phòng của một người đàn ông chẳng có gì đáng xem, nhưng cũng có sự chênh lệch về đẳng cấp. So với gian phòng đơn sơ tới mức không thể đơn sơ hơn của mình, phòng của Lăng Tiêu có thể sử dụng hai từ hạng sang và xa xỉ để hình dung. Gỗ dùng làm đồ đạc không phải là loại gỗ bạch dương bình thường, mà là gỗ bạch một ngàn năm, lúc nào cũng tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, không chỉ giúp tĩnh tâm mà còn có khả năng phòng ngự thật tốt, nghe nói chỉ có trưởng bối của phái thiên tâm mới có tư cách sử dụng. Cho nên Lâm Tiếu có thể được hưởng thụ một căn phòng như thế này, có thể thấy địa vị của hắn vượt trội thế nào. Lúc này, Du Tiểu Mặc vẫn mãi mê ghen tị mà không biết, đám người Thang Vân Kỳ đang âm thầm bản tính kế hoạch ham hại hắn. Vì sao chỉ có một cái giường? Du tiểu mặc đi vào phòng ngủ, rốt cục phát hiện ra chỗ kỳ quái rồi. Lúc nãy khi hắn bước vào đã cảm thấy ở đây có chỗ gì đó là lạ, trong phòng có giường, có bàn, có ghế, có bộ đồ uống trà, có tủ, vốn đều rất bình thường, nhưng không hiểu sao hắn vẫn có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Mãi cho tới lúc này, nhìn thấy lăng tiêu đang thảnh thơi uống trà ở đằng kia, rốt cục mới nghĩ ra. Lăng tiêu đặt chén trà xuống, vui vẻ nhìn hắn, đây là phòng đơn tất nhiên chỉ có một giường, Ngươi nghĩ cần mấy cái giường mới đủ. Du Tiểu Mặc chỉ chỉ mình, vậy ta thì sao, ta phải ngủ ở đâu? Lang tiêu nở một nụ cười mà trong mắt Du Tiểu Mặc có thể miêu tả thành một nụ cười vô lại, nhẹ nhàng trả lời, đương nhiên ngủ cùng ta rồi. Nếu như bây giờ trong tay y có một cây quạt, nhất định sẽ càng giống một tên ác bá cấp sắt trai nhà lành đang cười dâm đãng mà nhìn ngắm bé thỏ trắng trước mặt. Du Tiểu Mặc lập tức hoa đá. Hắc mã, người có thực lực không lường trước được. Chương 062, ngồi lên đùi ta. Phải mất tới nửa canh giờ. Du Tiểu Mặc mới chấp nhận sự thật là mình sẽ phải ngủ cùng phòng cùng giường với Lang Tiêu. Chỉ là đã sắp tới giờ thi đấu, cho nên hắn không còn thời gian để chữa trị tâm hồn bé nhỏ đang bị tổn thương của mình nữa. Tuy rằng sắp xếp hai người ở chung một phòng, nhưng võ hệ cũng không chuẩn bị cho bọn họ các loại vật phẩm như chăn đệm, kể cả mấy đồ dùng cá nhân cũng đều do đệ tử đan hệ tự mang tới. Cũng may mỗi người đều có một cái túi chữa vật lúc nào cũng mang theo bên người, tuy rằng không lớn lắm, nhưng vẫn dư sức để mấy thứ này. Lúc Du Tiểu Mạc sắp xếp mọi thứ xong xuôi cũng là lúc cuộc đấu bắt đầu. Tuy rằng đệ tử trung mạch không nhiều lắm, nhưng dù sao một đám người tập trung hết vào một chỗ thì số lượng khán giả vẫn rất khả quan. Du Tiểu Mặc đi theo lăng tiêu tới quảng trường đặt võ đài, một đám người đông nghị được xếp vào mấy khu vực, một chỗ dành cho trưởng bối của Phái Thiên Tâm, ngay phía trước võ đài, có 15 cái ghế sắp xếp ngay ngắn, đã có 10 vị trưởng bối ngồi vào chỗ, còn những chỗ trống còn lại chắc cũng phải đợi sắp giờ. Một chỗ khác là chỗ ngồi của thí sinh, các vị đệ tử muốn dự thi có lẽ đã tới đông đủ, có người đang nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị tinh thần thật tốt cho trận đấu hôm nay, có người thì nói chuyện phiếm cùng các sư huynh đệ khác, nói tóm lại bầu không khí rất náo nhiệt, cũng không vì chuyện có thể trở thành đối thủ của nhau mà lạnh nhạt. Chỗ cuối cùng chính là ghế dành cho đan hệ, nhân số không nhiều, phần lớn cũng đã tới đủ, trong đó có cả người đang hận du tiểu mặc tận xương thủy, thang vân kỳ. Lúc hai người vừa xuất hiện. ánh mắt mánh liệt nhất lại có đủ lực sát thương nhất đương nhiên thuộc về thang vân kỳ du tiểu mặc đã sớm đoán được vị đại tiểu thư này sẽ có mặt ở trung mạch bởi vậy đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi chỉ là hắn vẫn bị hoảng sợ cần bao nhiêu căm hận mới có thể có ánh mắt như vậy hắn không nghi ngờ nếu như ánh mắt có thể giết người vậy thì giờ chắc hắn đã chết không toàn thây rồi Gương mình chống lại áp lực dữ dội du tiểu mặc nhấc chân muốn đi về phía vị trí của đan hệ thì cánh tay đột nhiên bị ai đó tóm lấy lang tiêu nhíu mày nhìn hắn người muốn đi đâu Du tiểu mặc sửng sốt một lát rồi mới chỉ về phía đan hệ, đi tới đó á, kia là chỗ ngồi của chúng ta, ta vừa nhìn thấy nhị sư huynh ở đó. Bên kia quá ít người, người đi cùng ta tới chỗ dự thi ngồi đi. Lăng tiêu nhìn mấy đệ tử đan hệ đang ngóng về phía bên này, hắn không thích ánh mắt mấy người của thang vân kỳ nhìn du tiểu mặc. A, có thể làm vậy chứ. Du tiểu mặc không ngờ tới lăng tiêu sẽ trả lời như vậy. Ta nói có thể là có thể. Lăng tiêu nói xong cũng không quan tâm hắn sẽ đáp lại ra sao. trực tiếp cầm tay hắn kéo về phía chỗ dành cho thi sinh. Du tiểu mặc vội vàng bước theo, tránh việc chạy theo không kịp rồi té dập mặt trước một đống người thế này, sau một lát mới hỏi, "Nhưng mà, chỗ này đều có người ngồi, nếu ta tới đó thì phải ngồi ở đâu?" Lăng Tiêu quay đầu lại mỉm cười nhìn hắn, lập tức nói, "Cho dù không có, ta cũng sẽ biến thành có, mà nếu không, ngươi có thể ngồi trên đùi ta, ta không ngại đâu." Du tiểu mặc lảo đảo, mém chút nữa thì ngã, may mắn Lăng Tiêu vẫn đang cầm tay hắn, nghiến răng nghiến lợi, Thế nhưng mà ta ngại. Cái gì gọi là ngồi trên đùi ta? Hắn là đàn ông nha, không phải nữ nhân, nếu thực sự làm như vậy, không chỉ vứt sạch mặt mũi mà còn có thể bị nước miếng của người khác nhấn cho chết chìm nữa đó, đến lúc ấy dù cho hắn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi nhục này. lang tiêu giống như không quan tâm lắm mà nhún vai. Ngay lúc du tiểu mặc đang đi về chỗ dự thi, ở phía khán đài của đàn hệ, hai mắt thang vân kỳ đang căm phẫn tới mức muốn phun lửa. Sự ghen ghét lúc này còn mãnh liệt hơn lúc nghe được chuyện hai người bọn họ sẽ ngủ chung một phòng, nàng đã dự định chỉ cần đợi Du tiểu mặc đi tới ngay lập tức sẽ làm cho đối phương bẽ mặt, kết quả tới cơ hội ra tay cũng không có, nếu như trong tay Thang Vân Kỳ đang cầm một chiếc khăn tay, đoán chừng đã bị cô nàng xé thành mảnh vụn rồi. Tiểu sư muội, có phải là lâm sư huynh biết rõ kế hoạch của chúng ta rồi không? Không có khả năng. Thang Vân Kỳ xa sầm mặt này, kế hoạch này là do bọn họ nghĩ ra nhất thời. Lúc ấy cũng không có người khác ở gần, còn nữa, bởi vì thân phận con gái của trưởng môn, không có mấy người dám đắc tội với nàng. Vậy có thể là trùng hợp. Người kia nói ly nhí. Xem ra, chỉ có thể dùng cách kia rồi. Thang Vân Kỳ nói, thực ra nàng không muốn sử dụng con cờ kia sớm vậy, chỉ là tận mắt thấy Tiếu Ca lại có thể tìm đủ mọi cách để bảo vệ cái tên Du Tiểu Mạc kia. Nếu nàng còn cố nhị nữa, Thang Vân Kỳ cảm giác mình sẽ nổ tung mất. Mấy người xung quanh không dám hỏi tiếp. chỉ là thấy tiểu sư muội tự tin như vậy cảm giác việc này không đơn giản như vẻ ngoài của nó lúc đám người kêu bàn tán với nhau dường như đã quên mất ngồi bên cạnh bọn họ là sư huynh đồng môn của du tiểu mặc phục tử lâm đại khái do người này quá im lặng cho nên tất cả đều quên mất sự hiện hữu của hắn ở phía đối diện du tiểu mặc đã bị lăng tiêu kéo về phía chỗ ngồi của mình chỗ ngồi dành cho thí sinh xếp thành năm hàng mỗi hàng có 10 người chỗ của lăng tiêu ngay ở chính giữa hàng đầu tiên Đây là một vị trí vô cùng tốt, ngồi hai bên trái phải là Chu Bằng và Tần Sĩ Vũ, hai người này đã tới từ sớm rồi. Chu Bằng thấy đại sư huynh kéo Du Tiểu Mặc tới, rất tự giác đứng lên nhường chỗ ngồi của mình lại, mà vị sư đệ bên cạnh Chu Bằng cũng lập tức đứng lên nhường chỗ của mình, còn bản thân chạy ra phía sau đứng. Thấy cảnh này, Du Tiểu Mặc bó tay luôn, mấy người này cũng quá tích cực rồi đó, khó trách được Lăng Tiêu sẽ tự tin như vậy. Thời gian dần trôi qua, trưởng môn thang phàm rốt cuộc cũng tới. Đi theo là mấy vị trưởng lao bối phận rất cao, bởi vì đệ tử Trung Mạch đều là đệ tử hạch tâm, cho nên được coi trọng cũng là chuyện đương nhiên. Tiếp sau đó, Thang Phàm liền bắt đầu giảng một vài câu nói mang tính cổ vũ. Sau khi nói vài câu dạo đầu, Thang Phạm quay về chỗ ngồi, nhường lại vị trí cho trọng tài, là một vị trưởng lao có họ Khương. Giải đấu năm nay vẫn áp dụng phương thức rút thăm như những năm trước, ai được gọi tên thì đi tới võ đài, người nào rơi khỏi võ đài trước thì người đó thua cuộc, người chủ động nhận thua cũng sẽ tính thua cuộc hy vọng các ngươi sẽ tự biết lượng sức mình hiện tại bắt đầu rút thăm khương trưởng lão nói xong một vị tiểu bồi dưới đài lập tức cầm một cái dương hình vuông đi lên để chứng minh dương này chưa bị ai động tay vào khương trưởng lão nhận lấy sau đó dùng sức lắc mạnh mấy cái rồi mới thỏ tay vào lấy hai tờ giấy sau khi mở giấy ra giọng khương trưởng lão mang vọng khắp võ đài vị thứ nhất chu bằng vị thứ hai lâm thiếu, mời hai vị lên võ đài dưới khán đài lập tức xôn xao bây giờ mới là trận mở đầu đã chọn chúng hai người này là sao Thật là vui tính quá đi. Mọi người đều biết, quan hệ của Chu Bằng và Lâm Tiếu rất tốt. Hơn nữa tuy thực lực của Chu Bằng không bằng Lâm Tiếu, nhưng trong mấy vị sư huynh đệ, Chu Bằng cũng nằm trong 10 người đứng đầu rồi. Vậy mà tình hình hiện tại, hai người bọn họ sẽ có một người bị loại ngay từ trận đầu. Chương 063, độ dài tuổi thọ. Du Tiểu mặc theo bản năng nhìn về phía Lăng Tiêu. Tên này không có biểu hiện khác thường chút nào, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân, tựa như một quý công tử nhẹ nhàng, nhìn ra chỗ khác. Khỏe miệng Du tiểu mặc giật giật khi chứng kiến mấy vị tiểu thư khuê các bên cạnh còn xấu hổ rồi thức tha nhìn lén lang tiêu, cái bộ dáng kia hả, muốn nói có bao nhiêu ngượng ngùng thì có bấy nhiêu ngượng ngùng Đến bây giờ Du tiểu mặc vẫn không thể hiểu nổi, tại sao các em gái đều đi thích kiểu đàn ông như thế này cơ chứ. Chu bằng bị gọi tên liền bước lên võ đài, chiều cao 1M89 thoạt hình rất có khí thế. Thân hình cường tráng mơ hồ còn thấy từng cơ bắp, đặc biệt là cơ bắp trên cánh tay. dù đã bị che bởi một lớp quần áo nhưng vẫn phảng phất thấy sức mạnh từ nó trên lưng là một thanh trọng kiếm nặng 500 trăm cân khoảng 250 kg theo đơn vị mình đây là thanh kiếm nặng nhất từ xưa tới nay trong lịch sử của phái thiên tâm bởi vậy chỉ cần bằng điểm này cũng có thể đoán ra chu bằng là một tu luyện giả tu theo hệ sức mạnh vừa đi tới võ đài chu bằng cũng không đợi lăng tiêu đi lên mà quay về phía khán đài rồi chắp tay nói không nghĩ tới trận đầu đã có thể tỉ thí với đại sư huynh nói thật lòng chu bằng rất cao hứng Dù sao số lần có thể tỉ thí với đại sư huynh cũng không nhiều, chỉ là ta tự mình hiểu lấy, bây giờ ta vẫn không thể đánh lại đại sư huynh được. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Chu Bằng, nói mấy lời này là có ý gì, chẳng lẽ Chu Bằng muốn bỏ cuộc sao? Trên ghế trưởng lão, ánh mắt hương trưởng lão lóe lên một tia tinh quang, đột nhiên trầm mặt, Chu Bằng, mặc dù ngươi không phải là đối thủ của Lâm Tiếu, nhưng thử một lần thì làm sao? Huống hồ phải thử mới biết ngươi và Lâm Tiếu chênh lệch bao nhiêu, nếu cứ mù quáng theo đuổi như vậy. việc tu luyện của ngươi sẽ bị trì trệ. Chu Bằng cười cười đáp lời, đa tạ khương trưởng Lão đã chỉ bảo, chỉ là không trùng hợp, ngày hôm qua Chu Bằng đã được đại sư huynh chỉ dạy vài câu, mấy câu kia giúp ích cho ta rất nhiều, hôm nay Tu Vi đã ẩn chứa dấu hiệu muốn đột phá rồi, cho nên ta chuẩn bị bế quan vài ngày. Thì ra là thế, vậy ngươi liền đi xuống đi. Khuôn mặt trầm tĩnh của trưởng môn thang phàm cuối cùng cũng thể hiện ra một chút vui mừng. Chu Bằng cũng là đệ tử thân truyền của Lão. Từ lúc bước lên đài Lão cũng đã nhìn ra dấu hiệu Tu Vi sắp đột phá rồi, chỉ là không ngờ trong vài ngày ngắn ngủn, Tu Vi của Chu Bằng đã tăng thêm một cấp, việc này làm cho Lão cũng có chút kinh ngạc, hiện ngay nghe được mấy lời này, thế mới biết đây là công lao của đại đệ tử, trong nội tâm cũng yên lòng, làm sư phụ, Lão hiểu rất rõ quan hệ của hai người này. Chu, tiên của tôi nghe khương trưởng Lão thấy trưởng môn cũng đã lên tiếng, liền nói, như vậy ta tuyên bố, trận đầu bởi vì Chu Bằng bỏ quyền thi đấu. Cho nên người thắng là Lâm Thiếu. Vừa mới nói xong, dưới khán đài đã vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trong đó người vỗ tay nhiệt tình nhất phải kể tới Thang Vân Kỳ, cả khuôn mặt xinh đẹp đều kích động tới đỏ bừng rồi. Du tiểu Mặc cũng vỗ tay nhưng không mạnh, chỉ là nghe tiếng vỗ tay của mấy người kia, hắn cảm thấy lòng bàn tay mình cũng đau theo họ, có cần phải dùng sức vô như vậy không hả, cũng không phải là Minh tinh điện ảnh tới. Vốn tưởng có thể nhìn thấy một trận long tranh hồ đấu, không ngờ trận đấu chưa bắt đầu chu bằng đã bỏ cuộc trước. Đối với những người khác, nếu nói không thất vọng đúng là nói dối, mấy tháng gần đây rất hiếm thấy Lâm Tiếu ra tay, tuy rằng Y vẫn là đệ tử đứng đầu võ hệ, nhưng một số sư đệ có dã tâm bừng bừng, bọn họ không cam lòng chịu thua Lâm Tiếu, lúc nào cũng hy vọng có ngày sẽ đoạt lại địa vị của Y ấy. Có câu nói, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu có thể hiểu rõ thực lực của Lâm Tiếu, tới tương lai khi trở thành đối thủ của Y có thể thêm mấy phần thắng. Cho nên không ít sư đệ. Thậm chí còn có một vài trưởng lão đều muốn biến thực lực của Lâm Tiếu bây giờ cao bao nhiêu, nhưng đáng tiếc, cứ tưởng lần này sẽ có cơ hội tốt, thật không ngờ Chu bằng lại bỏ cuộc, quả thực có chút ngoài dự tính, nhưng ngẫm lại thì cũng thấy hợp tình hợp lý thôi. Sau đó là trận đấu thứ hai, người rút thăm vẫn là Khương trưởng lão. Lần này không phát sinh chuyện bỏ cuộc, đối thủ so tài là một nam một nữ, bởi vì rút thăm cho nên tình huống này rất bình thường. Đương nhiên ở đây không tồn tại vấn đề công bằng hay không, tại Đại lục Long Tưởng. không ai sẽ nhường ngươi chỉ vì ngươi là phái nữ cả cho nên việc tăng thực lực đối với nữ tử rất quan trọng nếu không muốn bị người ta coi thành món đồ chơi để đổ bỡn hai người này đều có trên 20 người đúng đầu trên bảng xếp hạng trung mạch trên lệnh không lớn bởi vì thực lực ngang nhau ngươi tới ta đi đánh nhau rất kịch liệt mọi người xem mãn nhãn cho nên cũng không ai quan tâm về trận đầu nữa hai người đánh nửa canh giờ vẫn chưa phân thắng bại chỉ là ở trong mắt cao thủ thắng bại cũng đã sáng tỏ rồi không lâu sau nữ tử kia bị đánh ngã khỏi võ đài Nguyên nhân là không đủ thể lực. Nam tử đứng trên võ đài chắp tay về phía nữ tử lễ phép nói, Dương Sư Tỷ, Đa Tạng. Khương trưởng Lao tiếp tục tuyên bố người thắng cuộc, ngay sau đó bắt đầu tiến hành trận thứ ba, trận này là trận đấu của hai nam nhân. Là một nam nhân từng có tâm huyết, Du tiểu mặc cũng từng tưởng tượng mình sẽ trở thành một gã cao thủ võ lâm, rồi thì chạy như bay trên nóc nhà, một trường chém nát hòn đá, hắn cảm thấy người như vậy đặc biệt có chí khí nam tử, hơn nữa chuyện quan trọng nhất là, các em gái đều ưa thích nam nhân mạnh mẽ như vậy đó chỉ là ảo tưởng vẫn mãi chỉ là ảo tưởng mà thôi mơ mộng và sự thật không bao giờ đi chung một đường đương nhiên hắn cũng đã từng tới phòng gym để luyện tập rồi còn báo danh lớp học không thủ đạo lẫn tỷ cung đồ nhưng về cơ bản thì hắn không phải là kiểu người có thể tập võ bởi vì hắn không có chút năng khiếu nào trong lĩnh vực thể dục thể thao này khả năng giữ thăng bằng không tốt bài nhảy cao trong khóa thể dục cũng chưa bao giờ vượt qua nửa mét du tiểu mặc vẫn còn nhớ có lần thi thể dục Bài thi chính là nhạy cao, kết quả hắn trở thành người đứng đầu, đếm từ dưới lên, nghe nói điểm thi của bạn nữ mập nhất lớp còn cao hơn hắn rất nhiều. Từ đó tới nay, đây là chuyện sỉ nhục lớn nhất trong đời du tiểu mặc. Nhưng mà biết làm sao giờ, hắn không có thiên phú trong việc vận động, cho nên bây giờ thấy người ta có phong độ cao thủ, hắn cảm thấy rất ao ước, hâm mộ, ghen tị, hận. Đời trước đã vậy, vốn tưởng rằng có cơ hội xuyên Việt, đổi lại một thân thể khác có thể rửa sạch mối nhục năm xưa. cuối cùng hắn vẫn chỉ có thể là một gã đan sư không có tí vũ lực nào lại còn nhu nhu nhược nhược lang tiêu nghiêng đầu thấy du tiểu mặc đang dùng vẻ mặt phức tạp nhìn về phía võ đài nhớn mày nghĩ gì thế du tiểu mặc tinh táo lại ánh mắt còn ai đoán nhìn y y, ủ rũ túi lầu xuống vì sao đan sư không thể tu luyện